Mời các bạn cùng nghe phần 3 của chuyện ở những năm 80 đương trà xanh trường tàu. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ úc đọc chuyện.com 33, Tống Thắng Miên ngày kế thời điểm đối ngày hôm qua sự ý đồ làm ra làm sáng tỏ, nhưng có câu cách môn nói rất đúng, này chuyện tốt không ra khỏi cựa chuyện xấu chuyện ngàn dặm, nàng như thế nào giải thích mọi người đều là bán tín bán nghi. Nhìn ánh mắt của nàng như thế nào đều mang theo ghét bỏ. Tống Thắng Miên trong lòng tức giận còn tưởng cầu Lâm Bảo ra hỗ trợ nói nói mấy câu. Nhưng Lâm Bảo Gia lúc này lại không thiện lương, làm cho mọi người mặt hắn chiều điếu thuốc côn thật sâu mà nhìn Tống Thắng Miên. Người là không cùng người câu tam đáp 4 nhưng người cũng không làm chuyện tốt nghĩ ra như vậy biện pháp hại ngươi đừng muội mệt ngươi nghĩ ra. Những lời này làm Tống Thắng Miên sắc mặt nháy mắt thay đổi. Nàng nghĩ ra gì biện pháp hại hạ thành thức phụ. Triệu đại nương đệ cách tức giận, nhà bọn họ cùng tống miên tư không thiếu làm buôn bán, tới nhị đi, này hai người nhưng thật ra thành cách đại thân. Triệu đại nương miễn bàn nhiều thích tống miên tư loại này lại có khả năng miệng lại ngọt tiểu cô nương, thấy nàng bị tống thắng miên tính kế tự nhiên ngồi không yên. Này ta liền không nói, tóm lại may hạ thành tức phụ có phúc khí, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Lâm bảo ra trước kia là không cần thủ đoạn, lúc này sử dụng thủ đoạn bất quá ít ỏi nói mấy câu, xem làm đại đội tất cả mọi người chán ghét thượng Tống Thắng Miên. Ngay cả tiểu hài tử thấy đều hướng nàng làm mặt quỷ. Tống Thắng Miên tâm khí cao, nơi nào có thể chịu đựng khẩu khí này còn chưa tới khai giảng thời gian, nàng liền trước tiên mua vé xe lửa thu thập quần áo hồi Bắc Kinh đi. Đến nỗi đối phó Tống Miên tư việc này, Tống Thắng Miên trong lòng có chút trột dạ Nàng không hề giống lúc trước như vậy tự cho là dễ như chờ bàn tay tưởng như thế nào xoa bóp tống miên tư liền như thế nào xoa bóp. Tính nàng mạnh hào, ngồi ở hồi bắc kinh xe lừa thượng tống thắng miên ánh mắt mang theo hận ý nói nàng tới rồi huyện thành mới biết được chẳng những vương bằng phi đã xảy ra chuyện liền hắn cha vương Hạo cũng bởi vì tham ô tội bị bắt lại. Nàng kế hoạch rơi xuống không chẳng những không đạt tới mục đích còn chọc đến thân tao. Nàng quyết định tạm thời không hề đi phản ứng Tống Miên Tư, dù sao Tống Miên Tư gả cho người đời này cũng cứ như vậy, nàng liền không tin Tống Miên Tư còn có thể giống trong sách như vậy bình bộ thanh vân tương lai quá thượng hảo nhật từ. Trong lòng tự mình thôi miên vài biến sau, Tống Thắng Miên mới chậm rãi một lần nữa có lòng tự tin. Nàng nhìn ngoài cửa sổ dần dần bay vút quá đài ngắm trăng, liền tính không có bán lợn dừng tiền, lấy nàng bản lĩnh, muốn ở cái này niên đại kiếm tiền có thể có bao nhiêu khó. Tống Thắng Miên quyết định sau khi trở về đệ sự kiện chính là nghĩ cách tích cóp tiền, nàng có thể đi đương gia giáo, còn có thể khai lớp học bổ túc, khác không nói, lấy nàng sinh viên thân phận, nếu muốn kiếm tiền có thể có bao nhiêu khó. Kiếm tiền có bao nhiêu khó, việc này muốn xem phân ai. Cấp Thái Đại Dũng Cung hóa hơn 10 ngày xuống dưới, Tống Miên tư cung cấp sau đưa cùng gà thịt vịt đã mới mẻ lại kịp thời, bởi vậy Thái Đại Dũng còn ở ăn Tết thời điểm bị tới thị sát lãnh đạo hảo phiên khen. Này nhưng đem Thái Đại Dũng cao hứng đến Vốn dĩ hắn chủ nghệ cũng không kém, bằng không cũng sẽ không cái người bên ngoài lại có thể đảm nhiệm tiệm cơm quốc xoanh đầu bếp, hiện tại nguyên liệu nấu ăn theo kịp kia chủ nghệ quả thực chính là như hổ thêm cánh, liền tính nói bình thường địa tam tiên, cũng ăn được lãnh đạo nhóm thẳng khen hào. Nhà khách bên kia nghe nói việc này, liền buồn bực. Huyện thành liền lớn như vậy, ai cũng không biết Thái Đại Dũng cùng kia quốc xoanh thịt phô nhân viên công tác không hợp mấy ngày nay, bọn họ nhà khách cũng chưa có thể bắt được cái gì hảo đồ ăn hảo thịt, như thế nào Thái Đại Dũng liền có này bản lĩnh. Nhà khách bên kia mua sắm viên Lý Trường Quân liền tìm thượng Thái Đại Dũng, đệ điếu thuốc liền bắt đầu lời nói khách sáo. Lão Thái, ngươi có bản lĩnh à? Mấy ngày nay lãnh đạo nhóm nhưng không thiếu khen ngươi. Hải, lãnh đạo nhóm cũng là cất nhắc. Thái Đại Dũng ngoài miệng khiêm tốn, trên mặt vui sướng nở hoa. Này cũng không phải là cất nhắc. Lý Trường Quân cấp viên đầu phộng ném vào trong miệng. Ta nghe nói các người tiệm cơm quốc doanh gần nhất Thái sắc rất phong phú còn nhiều cái gì thiêu gà thiêu vị Gần nhất này gà vịt nhưng không hảo mua, ngươi thượng nơi nào mua? Cảm tình ngươi là muốn hỏi cái này, sớm nói sao? Thái đại dũng vỗ vỗ tay, khắp nơi nhìn vòng, hạ giọng ta tìm cái ở nông thôn bằng hữu hỗ trợ mua sắm kia đồ ăn giới, thịt giới có thể so thịt phô thiện nghi, nhân ra còn trực tiếp đưa tới cửa, lại còn có mới mẻ, thái độ còn hảo. Người nói này không thể so đi thịt phô xem kia tôn từ sắc mặt cường. Như thế, lý trường quân đôi mắt lượng. Lão thai chúng ta nhiều năm huynh đệ, ngươi cũng giúp giúp ta bái. Ta cũng không gạt ngươi, gần nhất những cái đó lãnh đạo mỗi ngày nói những cái đó thái sắc ăn ghét, nhưng ta tưởng mua khác cũng không chỗ mua đi. Ngươi giúp ta cái vội, giúp chúng ta nhà khách cũng mua thịt đồ ăn, thế nào? Quay đầu lại ta không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Thái đại dũng cười, này có cái gì, thành, ngươi đem đơn từ cho ta liệt xuống dưới, quay đầu lại ta làm người giúp ngươi mua. Vậy trước tạ ngươi tới, chúng ta đi cái. Lý trường quân cao hứng không thôi, hắn trong lòng cân nhắc này thịt giới đồ ăn giới so thị trường tiện nghi kia hắn là có thể từ giữa kiếm bút. Bạch bạch bạch, Thái Đại Dũng đem hai cái sọt quét sạch lúc sau, cầm không sọt ra tới sau, vỗ vỗ trên tay cho bụi từ trong túi móc ra sắp tiền, đếm đếm sau, đưa cho Tống Miên Tư. Tống Mũi Tử, đây là hôm nay tiền. Tống Miên Tư tiếp nhận tay sau đếm đếm để vào trong túi, lại hỏi Thái Đại ca, ngày mai các ngươi tiệm cơm muốn cái gì đồ ăn? Gần nhất trong sông băng hóa thật nhiều cá lớn còn có trệ kẹp não đâu các ngươi muốn hay không. Còn có trệ kẹp não kia khẳng định đến muốn, này cá ăn rất ngon. Thái đại dũng nói tới đây, nuốt nuốt nước miếng, hắn từ trong túi móc ra danh sách đưa cho Tống Miên Tư. Ta nhưng có hào chút thời gian không ăn này cá, ngươi cho ta tới 10 cân. Đến lạc, Tống Miên Tư đáp ứng thanh, gật đầu, nàng tiếp nhận danh sách sau, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc ngẩn đầu nói, Thái đại ca, này danh sách. Nhà khách bên kia thác ta hỗ trợ mua chút, thái đại dũng nói, kia hào, tống miên tư gật đầu, cũng không hỏi nhiều, này mua càng nhiều, nàng tránh đến càng nhiều tống miên tư chính mình đương nhiên nguyện ý. Bất quá, này đơn từ thượng đồ vật khẳng định thứ tính đưa bất qua tới, đến chạy mấy tranh. Này cũng không có gì tống miên tư thưởng, chỉ cần có thể kiếm tiền, vất vả chút cũng không cái gọi là. Nhưng mà tống miên tư không nghĩ tới, đơn đặt hàng gia tăng, lâm hạ không cùng lâm đường lại ngược lại phản đối. Tầu tử, ngươi này qua lại phải cách nhiều giờ, này trận ngươi đều gầy vài cân, nếu là lại nhiều chạy mấy tranh cũng không tránh khỏi quá vất vả. Không bằng việc này giao cho ta đi, ngươi dạy ta kỵ xe đạp ta tới đưa hóa, ta là nam nhân, không sợ mệt. Lâm Hà Công nói, hắn đã sớm muốn làm như vậy, chỉ là lúc trước thằng không cơ hội nhắc tới. Ở Lâm Hà Công xem ra. Lâm Hạ thành không ở chính mình chính là trong nhà duy nam nhân, hẳn là hắn khởi động toàn bộ ra mới là, mà không phải làm tàu tử chịu khổ bị liên lụy. Đúng vậy tàu tử, Lâm Đường cũng thực tán đồng Lâm Hạ không đề nghị, người khiến cho ca ca đi đưa hóa đi, này đó hóa ít nói đến có 200 nhiều cân. Tống miên tư không phải không tâm động, nhưng là nàng suy xét đến càng nhiều, hiện tại tiệm cơm quốc doanh cùng nhà khách muốn các nàng cung hóa là bởi vì bọn họ thịt đồ ăn mới mẻ, nếu làm lâm hạ không đi đưa, như vậy những cái đó đồ ăn ở đường đất thượng không thể thiếu phải trải qua sóc này, chờ đưa đến huyện thành đi, chỉ sợ cũng không như vậy mới mẻ, bán tương cũng không hào. Nói như vậy chỉ sợ tiệm cơm quốc doanh cùng nhà khách phải có ý kiến, bởi vậy vẫn là chỉ có thể vất vả chính mình. Nàng lắc lắc đầu các người hảo ý lòng ta lãnh, nhưng là việc này vẫn là ta đến đây đi, hơn nữa này sinh ý ta xem cũng chưa chắc có thể làm bao lâu ta vất vả trận không có gì. Lâm Hà công cùng lâm đường hai người trầm mặc xuống dưới. Bọn họ căn bản không tin Tống Miên Tư nói, chỉ cảm thấy Tống Miên Tư đối bọn họ thật sự là thật tốt quá, sợ bọn họ vất vả, liền đem sống ôm ở trên người mình. Như vậy hào tàu tử thượng chạy đi đâu tìm. Lâm Hà Công há miệng thở dốc sau một lúc lâu cũng không biết nói cái gì hảo Hắn ở trong lòng âm thầm thề từ nay về sau, hắn sẽ giống hiếu thuận cha mẹ dạng hiếu thuận tàu tử. Tống miên Tư hồn nhiên không biết chính mình nhiều cái tiện nghi nhi từ. Nàng như thường đem danh sách liệt làm Lâm hạ Công cùng Lâm đường hai người đi chọn mua chính mình ở nhà tính tiền, này trận nàng đều vội không có thời gian tính sổ tính tính, đột nhiên Tống miên Tư phát hiện chính mình hiện tại trên tay có tiền thế nhưng có 683. 683, đây là cái cái gì khái niệm? Thời buổi này, Thượng Hải cao cấp công nhân tháng tiền lương 36 nguyên, này số tiền là cái công nhân không ăn không uống công tác gần 19 tháng mới có thể tránh đến tiền. Nhìn trên bàn tiền, Tống Miên Tư không thể tin được nàng lại tính hồi, số lượng không có sai, thật là 683. Hạ thành tức phụ, Hạ thành tức phụ, bên ngoài chuyển đến lâm bảo gia thanh âm, Tống Miên Tư lấy lại tinh thần, chạy nhanh thu thập Hạ trên bàn tiền, đi ra ngoài mở cửa. Đội trưởng vào bên trong nói chuyện, Lâm bảo ra làm cái động tác Tống Miên Tư không có hỏi nhiều, nghiêng đi thân làm hắn tiến vào sau đem cửa đóng lại. Hà thành thức phụ A, người ăn Tết này trận ở đại đội thẳng mua đồ ăn mua thịt, không phải nhà các ngươi chính mình ăn đi. Lâm bảo ra ý vị thâm trường, ánh mắt mang theo hiểu rõ cùng thấm nhuần. Tống Miên Tư cũng không nghĩ tới có thể giấu giếm được hắn, cười cho hắn đổ chén nước. Ngài không phải thẳng rõ ràng sao? Đại đội liền như vậy cái phạm vi Tống Miên Tư nhà bọn họ động tĩnh không nhỏ, Lâm bảo ra muốn nói không biết Tống Miên Tư mới cảm thấy cầu quái. Hà thành tức phụ ngươi là cái người thông minh a Lâm bảo ra lại lần nữa cảm thán, có chút lời nói ta không nói ngươi trong lòng cũng nên rõ ràng. Các ngươi làm như vậy rất nguy hiểm a như thế nào nguy hiểm, Tống Miên Tư cười hỏi lại, đầu cơ trục lợi còn không nguy hiểm a Lâm bảo ra tức giận nói, hắn buông cái ly. Hà Thành thức phụ ngươi nghe ta câu khuyên, này đầu cơ trục lợi là không được ngươi mấy ngày nay cũng tránh chút tiền, chuyển biến tốt liền thu, bằng không nếu là phía trên chính sách buộc chặt đội trưởng cũng bảo không được ngươi. Đội trưởng ta hỏi trước ngươi mấy vấn đề, Tống Miên Tư ngồi xuống, bổn đứng đắn hỏi, ngài cảm thấy loại này điền vất vả không? Kia khẳng định vất vả. Lâm bảo ra không do dự trực tiếp liền gật đầu, làm ruộng này sống là cái khổ sống, gieo giống thời điểm muốn cắt thảo, muốn cây ruộng, hạt giống gieo xuống sau lại đến mỗi ngày tưới nước trừ trùng, gặp phải tam chín hè nóng bức đều không thể lười biếng, tới rồi được mùa mùa, vậy càng không cần phải nói, muốn cong eo ở đồng ruộng làm cả ngày sống. thiên can xuống dưới, cả người eo đều ưỡn không thẳng. Cho nên có chút lão nhân thượng số tuổi sau liền rơi xuống không ít tật xấu. Này cũng liền thôi, nếu gặp phải cái hồng nạn ống hại, năm đến cùng coi như mất toi công. Trước kia 3 năm nạn đói thời điểm cũng không phải không đói chết hơn người. Kia ngài cảm thấy phía trên vì cái gì muốn buông ra chính sách cho phép hổ cá thể đâu. Tống miên tư tiếp tục hỏi. Lâm bảo ra sừng sốt trong đầu Linh Quang Luế. Người là nói đây là phía trên ý tứ, muốn cho dân chúng làm hổ cá thể. Đội trưởng không hổ là đội trưởng, chính là thông minh. Tống miên tư nói, chúng ta cách vách tỉnh ngốc tử hạt xưa ngài cũng nên nghe nói qua kia vĩ nhân tới thời điểm đều khen quá nhà bọn họ hạt xưa, ngài ngẫm lại vị này thái độ đều là như thế này, kia này chính sách khẳng định sẽ không sửa lại. Lâm bảo ra giật mình trong đầu hồ đồ, hắn thói quen căng chặt kín mít chính sách hiện giờ chính sách buông ra tới, ngược lại không thể tin được cũng không dám tiếp thu. Bảo ra thúc kỳ thật ta cũng không gạt ngươi, làm cái này thể hộ là có thể kiếm tiền ít nhất so hạ điền làm việc kiếm tiền nhiều. Tống miên tư thái độ thẳng thắn thành khẩn, cho nên vô luận ngài khuyên như thế nào ta, ta đều sẽ không thay đổi chủ ý. Hơn nữa, nếu tương lai có cơ hội nói, ta còn muốn mang chúng ta đại đội đại gia khởi kiếm tiền. Đại đội khởi bán đồ ăn, lâm bảo ra choáng váng mà nói. Tống miên tư nhịn không được cười ra tiếng, lắc đầu. Không phải bán đồ ăn, là làm tập thể sản nghiệp tựa như trong huyện xưởng dệt dạng. Lâm Bảo Gia nghe lời này, tức khắc tới thần, hắn nghe Tống Miên Tư nói cái gì hổ cá thể tâm liền hoang mang rối loạn không an ổn, nhưng nói lên tập thể, Lâm Bảo Gia tâm liền an ổn nhiều truy vấn nói, chúng ta đại đội có thể làm sưởng. Như thế nào không thể. Tống Miên Tư chính xác, chúng ta đại đội cũng có chúng ta đại đội ưu thế, chúng ta đại đội không phải loại rất nhiều cây cải dầu sao. Là có việc này, Lâm Bảo Gia rất rõ ràng đại đội gieo trồng tình huống. Chúng ta đại đội ít nhất gieo trồng 300 mẫu cây cải dầu liệt. Này liền đủ rồi, này cây cải dầu hạt có thể ép dù chúng ta có thể làm cái trá dô xưởng Tống miên tư bình tĩnh mà phân tích, người nhìn xem làm xưởng sau có phải hay không là có thể chiêu công, chúng ta tăng cường đại đội người, dân chúng có phải hay không nhiều điều đường ra. Không sai, không sai. Lâm Bảo Gia trong lòng kích động lên, so với đương hổ cá thể tự nhiên là đương công nhân hảo A, này công nhân chính là bát sắt nhà bọn họ ái quốc nếu có thể lên làm công nhân, Lâm Bảo Gia thiếu sống 3 năm đều cam tâm tình nguyện. Này còn không chỉ có chỗ tốt này đâu, Tống Miên Tư nói, làm nhà máy tiền chúng ta đại đội là lấy không ra trông cậy vào công xã cũng chưa chắc có thể thành. Cho nên này nhà máy chúng ta có thể cho dân chúng khởi bỏ vốn xây dựng, như vậy tránh tiền chúng ta đại đội dân chúng cũng có thể đi theo gia tăng bút thêm vào thu vào. Làm dân chúng bỏ vốn xây dựng, lâm bảo ra trong óc ngốc hả, như thế nào cái bỏ vốn xây dựng pháp, Tống Miên Tư gật đầu. Là cái dạng này, cái này trá du sửng liền tương đương với khối bánh, chúng ta giả thiết đem nó phân chia vì trăm phân tả hữu sau đó đâu dựa theo mỗi người ra tiền, phân cho bọn họ tương ứng số định mức tới rồi cuối năm phân tiền liền dựa theo cái này số định mức tới phân. Phía trước nhiều cấp liền nhiều lấy, thiếu cấp liền ít đi lấy. Lâm bảo ra xem minh bạch, như thế không tồi, nhưng chúng ta cũng không máy móc a máy móc sự, nếu là ngài yên tâm, liền bao ở ta trên người. Tống miên tư nói. Ta có biện pháp có thể mua được ép dô Lâm bảo ra thật sâu mà nhìn Tống Miên Tư phiên. Hạ thành tức phụ ngươi chủ ý này tưởng đã bao lâu. Cũng không bao lâu, Tống Miên Tư hơi hơi cười. Trước đó vài ngày nếu không phải nàng ngoài ý muốn biết triệu phương phỉ cha là xưởng máy móc xưởng trưởng Chỉ sợ nàng cũng không nghĩ tới cái này chủ ý đâu. Việc này không nhỏ ta phải hào hào suy xét lại còn có đến đi công xã hỏi một chút thư kỳ ý kiến. Lâm bảo ra vuốt cầm trầm ngâm một lát. Như vậy đi, nếu là mặt trên đồng ý ta lại đến tìm ngươi có được hay không? hào Tống Miên Tư đáp ứng xuống dưới, tặng Lâm Bảo Gia đi ra ngoài. Lâm Bảo Gia hoàn toàn đem Tống Miên Tư đầu cơ trục lợi sự tình cấp quên đến sau đầu đi, hắn đi ở trên đường đều ở cân nhắc Tống Miên Tư phiên lời nói. Lâm Bảo Gia người này, là thực sách thành, hắn môn tâm tư muốn làm đại đội mọi người quá thượng hảo nhật tử, nói cách khác hắn cũng sẽ không lúc trước dẫn đầu làm đại đội bao điền đến hộ. Vốn dĩ Lâm Bảo Gia đã cảm thấy chính mình làm được không tồi, thẳng đến vừa rồi Tống Miên Tư cho hắn mở ra cái tân thế giới, làm hắn ý thức được nguyên lai còn có thể như vậy giúp dân chúng quá thượng hảo nhật từ. Nếu không phải chuyện này quá lớn, Lâm Bảo Gia lúc ấy liền tưởng đánh nhịp làm chuyện này. Đội trưởng, Tống Hồng Trung gọi lại Lâm Bảo Gia. Lâm Bảo Gia quơ quơ thần, ngẳng đầu thấy là hắn mới lấy lại tinh thần. Là ngươi a đội trưởng, ngươi không phải đi tìm Tống Miên Tư sao? Sự tình nói được thế nào? Tống Hồng Trung đệ điếu thuốc cấp Lâm Bảo Gia ánh mắt mang theo tìm kiếm. Lâm Bảo Gia đẩy khai hắn tay, thần sắc nhàn nhạt. Đừng tới này bộ, ta xem người thiếu nhìn chằm chằm người khác. Đến nỗi cái gì đâu cơ trục lợi, đây đều là chuyện quá khứ. Hiện tại chính sách đều buông ra, huyện thành nhiều đến là người buôn bán, nàng buôn bán cũng không có gì. À, Tống Hồng Trung ngây dài. Hắn nhìn Lâm Bảo ra đại xoài bước rời đi, đầu óc phiến hồ đồ, vừa rồi Lâm Bảo ra đi thời điểm không phải nói muốn đi hào hảo nói nói Tống Miên Tư, như thế nào ra tới liền thay đổi khẩu phong. Này Tống Miên Tư rốt cuộc là cho Lâm Bảo ra ăn cái gì dược làm Lâm Bảo ra như vậy hướng về nàng. Nàng Tống Miên Tư nếu có thể buôn bán kia nhà chúng ta cũng làm. Tống Hiễu Thành nghe được Tống Hồng Trung Oán giận việc này thời điểm đột nhiên nói. Nhà chúng ta làm cái gì mua bán a ngươi đừng nói hưu nói vượt. Liễu Hồng Hoa không chút nghĩ ngợi liền mắng câu, Tống Hữu Thành lúc này nhưng không thuận theo, hắn đã sớm không nghĩ hạ điền làm việc có thể buôn bán tự nhiên vẫn là buôn bán hảo ít nhất có lấy cớ lời biếng. Mẹ, ngươi lời này đã có thể nói sai rồi, ngươi không thấy Tống Miên Tư ra mỗi ngày bận rộn trong ngoài đều còn phải làm mua bán sao? Có thể thấy được này mua bán là kiếm tiền, chúng ta cũng đừng làm mặt khác mua bán, liền cùng bọn họ làm giảng. Bán đồ ăn à, Tống Hồng chung liếc hắn mắt. Đúng vậy, chúng ta liền bán đồ ăn. Tống Hữu Thành càng nói càng cảm thấy chủ ý này hào. Các người tưởng chúng ta chính mình trong đất liền có đồ ăn, không cần suy nghĩ biện pháp nhập hàng, hơn nữa thật muốn không đủ bán, còn có thể cùng người khác mua đến huyện Thành đi bán, giá cả chúng ta chính mình định quay đầu lại kiếm tiền nhưng đều là chúng ta. Tống Hồng chung vốn dĩ không đề bụng, nghe nghe đột nhiên cảm thấy chủ ý này cũng không xấu. Nếu là làm mặt khác mua bán, tống hồng chung còn muốn do dự, nhưng này bán đồ ăn sinh ý tống miên tư bọn họ thẳng đều ở làm còn càng thu càng nhiều, có thể thấy được này mua bán là kiếm tiền. Liễu hồng hoa cũng tâm động, nhưng nàng không dám quyết định nhìn về phía tống hồng chung. Người nói như thế nào? Thử xem đi, dù sao đội trưởng đều nói này không phạm pháp. Tống Hồng Trung nói lên việc này, trong lòng liền không cao hứng, hắn thấy Tống Miên Tư mua bán càng làm càng rực rỡ, đỏ mắt liền đi tìm Lâm Bảo Gia, muốn cho Lâm Bảo Gia ngăn cản Tống Miên Tư mua bán. Ai biết Lâm Bảo Gia đi thời điểm nói đến Hảo Hảo trở về thời điểm liền sửa miệng. Ngày hôm sau buổi sáng, Tống Hồng Trung phụ tử liền thật sự trên mặt đất hái được đồ ăn chạy đến huyện thành đi bán. Hai người bọn họ rốt cuộc lá gan không như vậy đại. Học tống miên tư trang ở sọt bất quá bọn họ sọt tương đối tiểu chờ tới rồi huyện thành sau, hai người đều ngốc này trên đường phố người đến người đi, khá vậy không ai bên đường bán đồ ăn à. Cuối cùng vẫn là tống hồng trung cơ linh, kéo cái người qua đường đào điếu thuốc bộ ra chợ đen địa chỉ ra tới, mới tìm được địa phương. Hai cha con là cái gì cũng đều không hiểu, học những người khác đem sọt đặt ở trên mặt đất đem mặt trên cái rơm dạ lấy rớt. Không bao lâu, liền có người tới hỏi giới, này cải trắng như thế nào cái bán pháp. Đại nương lay sọt cải trắng, ngoài miệng hỏi, 5, 6 phần cân, Tống Hiễu Thành vội vàng nói, 6 phần cân quá quý kia đại nương trong mắt chuyển, nói, ngươi muốn 5 phần tiền cân, ta liền cùng ngươi muốn 5 cân. Hảo, hảo, Tống Hiễu Thành vui tươi hớn hở mà đáp ứng rồi, lấy ra cân liền tính toán bắt đầu cân. Nhưng đại nương còn không có xong đâu, ngăn đón cân, nói, trước từ từ, ngươi này cải trắng nhiều như vậy bùn, trực tiếp thượng cân ta ăn nhiều mệt a Nàng lấy ra bố cải trắng, liều mạng vẫy vẫy kia bùn đất xớt mà còn Quang tống hồng chung phụ tử thân. Cái này cũng chưa tính xong, Đại Nương còn đem bên ngoài Thái Diệp thử lột. Đại Nương, ngày này liền quá mức, Tống Hiễu Thành không vui. Người này lột hạ lá cải ai muốn a hắc người cũng không nhìn một cái người này bên ngoài Thái Diệp thử đều mau lạn, này có thể muốn sao. Đại Nương hùng hổ hỏi ngược lại, người này đồ ăn rốt cuộc bán hay không, lá cải đều bị lột Tống Hữu Thành có thể nói cái gì. Tống Hồng Trung Thanh Thanh giọng nói, Hảo, Đại Nương, liền này viên cải trắng cho ngươi lột liền tính, mặt khác nhưng không thành. Ngươi nhìn một cái chúng ta này cải trắng đều là vừa từ trong đất trích nơi nào liền lạn. Đại Nương hư thanh, ta bẻ làm sao vậy, nhân ra thực phẩm phụ phẩm cửa hàng đều cấp bẻ, như thế nào các ngươi làm đầu cơ trục lợi ngược lại không thể. Lời này nói Tống Hồng Trung phụ tử không lời nào để nói, đành phải thịt đau mà nhìn Đại Nương bùm bùm mà bẻ lá cải Này đại nương trả tiền nhưng thật ra thực sảng khoái, cho tiền cầm đồ ăn liền đi. mặc kệ nói như thế nào, này hai mau năm là tới tay. Này đại nương đi rồi sau không bao lâu, lại người tới. Không đến nửa giờ tống hồng chung phụ từ cải trắng liền đều bán xong rồi. Tuy rằng tuyết khách người đều bắt bẻ thật sự, lại ái mặt cả, nhưng tống hồng chung phụ tử trong lòng kích động a hôm nay cái sinh ý như vậy hòa, mặc dù liền tránh không đến đồng tiền, nhưng ngày mai cái khẳng định có thể tránh càng nhiều tiền A Chà ta liền theo như ngươi nói cửa này mua bán có thể kiếm tiền. Tống Hiễu Thành nhìn Tống Hồng Trung trong tay tiền lẻ, liếm liếm môi. Bên cạnh cái bán trứng vịt đại thúc nghe thấy bọn họ lời này nhịn không được cười ra tiếng tới. Người cười cái gì? Tống Hữu Thành mặt trầm xuống dưới, không vui mà nhìn về phía kia đại thúc. Đại thúc vội vàng xua tay. Hải ta không phải cười các ngươi. Bất quá ta cho các ngươi để cái tỉnh các ngươi này cải trắng bán tiện nghi. a Tống Hiễu Thành ngây ngẩn cả người. Chúng ta bán thế nào tiện nghi? Các ngươi này cải trắng bán 5 phần tiền cân, nhân ra thực phẩm phụ phẩm cửa hàng bán 7 phần tiền cân, các ngươi so nhân ra tiện nghi 2 phần tiền kia còn không tiện nghi a Đại thúc lắc đầu, Tống Hồng Trung Phụ Tử vừa mới ý mừng thức khắc bị này bồn nước lạnh bát diệt. Hai người nhìn trong tay tiền, đột nhiên không cao hứng. Còn có a các ngươi còn làm các nàng bẻ lá cây, hoặc các ngươi tâm địa cũng thật hào. Đại thúc mang theo vài phần ý cười nói. Nhân ra thực phẩm phụ phẩm cửa hàng cấp bẻ đó là bởi vì kiếm tiền mệt tiền đều cùng bọn họ người bán hàng không quan hệ các người đây chính là tránh chính mình tiền, ngươi nhìn một cái, này bẻ xuống dưới thái diệp thử rất đáng tiếc a Bất quá, lấy về đi uy heo cũng thành, Tống Hồng Trung phụ tử mặt đều mau tái rồi, này buôn bán đầu tiên, bọn họ không học được lừa tiền đâu, liền trước kêu huyện thành người thượng khóa. Hảo gia hòa cảm tình hôm nay còn không định kiếm tiền đâu. chương 34, Tống Đồng Chí Tống miên tư mới vừa đưa xong hôm nay hóa, đang muốn trở về, liền nghe thấy một fan kiều giòn thanh âm. Nàng quay đầu lại nhìn lại, nhìn thấy người tới, trên mặt lộ ra một kinh hỷ tươi cười. Triệu đồng chí, triệu phương phỉ ăn mặc màu xanh lục quần áo khoác bởi vì thời tiết lãnh cái mũi đông lạnh đến hồng toàn bộ, nàng đi theo tống miên tư vào tiệm cơm quốc doanh, nhìn tống miên tư thần sắc có chút thẹn thùng. Tống đồng chí, lần trước sự ta cũng không biết như thế nào tạ ngươi mới hảo, ta vẫn luôn muốn tìm ngươi, chính là ta không biết ngươi đang ở nơi nào, mấy ngày này ta có rảnh liền tới đây tiệm cơm bên này, không nghĩ tới thật có thể gặp được ngươi. Ngươi quá khách khí, Tống miên tư cười cười, kỳ thật ta cũng không có làm cái gì, mấy ngày nay ngươi quá đến thế nào, vừa nói khởi việc này triệu phương phỉ trên mặt liền toát ra vài phần khổ sở biểu tình, nàng cúi đầu. Ta cũng không biết nói như thế nào. Tuy rằng vương xưởng trưởng bọn họ bị bắt chính là nhà máy người rất tốt với ta giống có ý kiến. À, Tống Miên Tư mặt lộ vẻ khó hiểu, ninh mày. Đây là vì cái gì? Này vương Hạo cùng vương bằng phi bị trào, là xác định vững chắc ra không được như thế nào nhà máy người ngược lại còn muốn nhằm vào triệu phương phỉ đâu. Cô nương này mềm mại thật sự, căn bản không phải đắc tội với người tính cách. Ta cũng không biết vì cái gì. Triệu phương phì ngữ khí rất là ủi oải nàng thật vất vả khảo đến sường diệt biên chế, gặp phải vương bằng phi loại này, cha nam, bị bắt bị truyền tai tiếng cũng liền thôi, hiện tại này đối xúc sinh phụ tử đã xảy ra chuyện, nàng vẫn là ở nhà máy bị xa lánh, triệu phương phì cảm thấy chính mình rất là vô dụng. Nàng trong lòng âm thầm cảm thấy, nếu là tống đồng chí gặp phải nàng loại này, tình cảnh, khẳng định sẽ làm được so nàng càng tốt. Tống miên tự uống lên nước miếng, tự hỏi trong chốc lát sau, loáng thoáng đoán được nguyên nhân. Này vấn đề phòng trừng vẫn là Vương Hạo phụ tử. Vương Hạo đương xưởng trường thời điểm không thiếu đắc tội với người, hiện giờ hắn tại, người ở bên ngoài trong mắt Triệu Phương Phỉ chính là bọn họ ra chưa quá môn tức phụ, việc này Triệu Phương Phỉ như thế nào giải thích cũng chưa dùng, ngược lại càng giải thích người khác còn sẽ cảm thấy nàng xác thực. Hơn nữa Triệu Phương Phỉ về sau muốn tìm đối tượng chỉ sở cũng khó khăn. Xưởng duyệt liền như vậy, đại ai không biết nàng cùng xưởng trưởng nhi tử nói quá đối tượng. Tống miên tư nhịn không được đồng tình triệu phương phỉ cô nương này có cái gì sai, nàng cái gì nỗ lực đều nếm thư quá cố tình gặp gỡ vương bằng phi như vậy rác rưởi nam nhân. Triệu đồng chí, người, người có hay không tính toán đổi cái địa phương công tác? Tống miên tư ôm tráng men ly, nhỏ giọng hỏi. Đổi cái địa phương công tác? Triệu phương phỉ ánh mắt sáng lên, nhưng lại như là nghĩ đến cái gì thực mau ảm đạm rồi đi xuống, nàng lắc đầu. Không thành tuy rằng cha ta là xưởng máy móc sườn trường, chính là nhà của chúng ta đã không có công tác cương vị, ta mẹ nó cương vị đều bị ta ca cấp đỉnh, ta trở về nói cũng không có công tác. Ta nói không phải cái này. Tống miên tư lắc đầu. Trên thực tế ta khả năng có biện pháp giúp người đổi cái công tác bất quá, việc này chỉ sợ đến có một hai tháng mới có thể thành. Thật sự, triệu phương phỉ vui mừng khôn xiết mà nhìn về phía tống miên tư, nàng nắm lấy tống miên tư tay kích động không thôi. Đừng nói một hai tháng chính là một năm ta cũng có thể chờ Có ngươi lời này ta liền an tâm rồi Tống miên tư cười tùm tìm nói Bất quá ta phải đem nói ở phía trước Việc này cũng không nhất định có thể thành hơn nữa Nếu có thể thành chỉ sợ yêu cầu cha ngươi giúp một ít vội Đương nhiên không phải trái pháp luật phạm tội vội Ta minh bạch, triệu phương phỉ liên tục gật đầu Nàng mấy ngày nay đã nản lòng thoái chí thậm chí đều từng trực tiếp không làm nhưng không làm không được nàng ném công tác này, sau khi trở về nhưng không có công tác. Hiện tại Tống Miên Tư cho nàng một tia cơ hội, Triệu Phương Phỉ liền cùng bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau trong lòng cũng có hy vọng. Tống Miên Tư trần an Triệu Phương Phỉ vài câu sau mới rời đi, nàng làm Triệu Phương Phỉ về sau nếu là có chuyện gì liền lưu cái lời nhắn cấp Thái Đại Dũng, làm Thái Đại Dũng cách thiên lại nói cho nàng cũng thành. Mẹ chúng ta đã trở lại. Tống Hữu Thành đem hai cái sọt ném ở góc tường, ủ rũ cục đuôi mà đi vào nhà chính. Liễu Hồng Hoa từ trong phòng ra tới, thấy sọt không, trên mặt nhạc nở hoa. "Này đồ ăn đều bán xong rồi." "Bán xong rồi." Tống Hữu Thành kéo kéo khóe môi, hữu khí vô lực mà nói. Tống Hồng Chung cũng là không có một chút ý cười. Liễu Hồng Hoa nhìn hai người, trong lòng hoang mang. "Đồ ăn đều bán hết các ngươi như thế nào không cao hứng a?" "Đừng nói nữa." Tống Hữu Thành hắc mặt, Hôm nay cái chúng ta xem như bị cái giáo huấn kia huyện thành nhân tâm cũng thật hắc thực phẩm phụ phẩm bên trong cải trắng bán 7 phần 1 cân. Các nàng làm chúng ta bán 5 phần tiền 1 cân. Này giá như thế nào có thể bán? Liễu hồng hoa vỗ đùi, sinh khí mà nói. Đúng vậy, nhưng chúng ta không biết a Tống Hiễu Thành nói thầm. Các nàng còn bẻ lá cải đầu ít nói bạch cho hai viên kia lá cải ta đều cầm đi uy heo. Các người, các ngươi này sinh ý làm được thật là hồ đồ. Liễu Hồng Hoa tâm như dao cắt, đây đều là tiền a. Vậy các ngươi tránh bao nhiêu tiền? Liền 9 mau 8, Tống Hữu Thành nhỏ giọng nói. Liễu Hồng Hoa ngẩn người. 9 mau 8 là tránh vẫn là mệt, Tống Hữu Thành không dám nói. Liễu Hồng Hoa tức khắp nơi nào còn không rõ đây là mệt. Nàng tức giận đến dậm chân. Nhân ra bán đồ ăn các ngươi cũng bán đồ ăn, các ngươi như thế nào liền như vậy, không bản lĩnh. Mẹ ngươi lời này nói, ngươi cho rằng buôn bán dễ dàng a? Chúng ta mới vừa buôn bán khẳng định đến có hại, chờ thượng thù thì tốt rồi. Tống Hữu thành tin tưởng 10 phần, hắn rất tin hấp thụ hôm nay giáo huấn, ngày mai về sau bọn họ sinh ý sẽ không lại mắc mưa bị lừa. Ngày hôm sau bọn họ hấp thụ ngày hôm qua giáo huấn, không bán cài trắng sửa bán cổ cải Nhưng mà ngày này, bọn họ đã chịu giáo huấn càng thảm thiết. Này cụ cải nặng không nói, giá cả tiện A, so cải trắng tiện nghi không ít hơn nữa cụ cải này ngoạn ý không kiên nhẫn quang ngã, hai cha con cõng đến huyện thành, dọc theo đường đi đường đất sóc này kia cụ cải phía dưới quang ngã hỏng rồi liền không ai chịu muốn trừ phi càng tiện nghi. Hơn nữa cụ cải này ngoạn ý đi, bọn họ nơi này, dân chúng chủ yếu là lấy tươi ướp ăn tết trước từng nhà đều im không ít cụ cải còn không có ăn xong đâu, nơi nào yêu cầu lại mua. Lần này nhịt tống hồng chung phụ tử đưa đến huyện thành nhiều ít liền mang về tới nhiều ít. Liên tiếp hai ngày đã kích hai cha con nơi nào còn có đầu một ngày ý chí chiến đấu sục sôi, đặc biệt là khi bọn hắn nhìn lâm hạ không bọn họ ở đại đội thu đồ ăn thời điểm, bọn họ quả thực đối chính mình sinh ra hoài nghi, chẳng lẽ bọn họ hai cái nam còn không bằng tống miên tư một cái tiểu cô nương. Liễu hồng hoa càng là ở nhà biên im cụ cải biên oán giận. Nhân ra cũng là đầu cơ trục lợi, các ngươi cũng là đầu cơ trục lợi, như thế nào nhân ra đầu cơ trục lợi, sinh ý làm được như vậy rực rỡ, các ngươi hai một ngày mệt một ngày cũng chưa bán đi. Ta nói cho các ngươi từ hôm nay trở đi, nhà chúng ta trừ bỏ này yêm cụ cái gì cũng đừng ăn. Tống hồng chung vốn dĩ ở triều yên, đột nhiên ngẩn ra hạ, hắn đánh gãy liễu hồng hoa nói. Ngươi nói cái gì, liễu hồng hoa hoảng sợ cổ rụt rụt ngoài mạnh trong yếu. Như thế nào, ta nói sai cái gì sao? Không phải, ngươi vừa mới nói cái gì, Tống Hồng Trung cho mày, ngươi lặp lại lần nữa. Liễu Hồng Hoa trong lòng nói thầm, này chẳng lẽ là sốt ruột điên rồi, nàng lầm bẩm nói ta liền nói nhân ra Tống Miên Tư như thế nào có thể kiếm tiền, các ngươi liền không thể. Đúng rồi, Tống Hồng Trung vỗ tay một cái, đột nhiên đứng lên. Chúng ta thật là hồ đồ, cha, ngươi làm sao vậy, ngươi không sao chứ, Tống Hiếu Thành bị Tống Hồng Trung phản ứng sợ tới mức không nhẹ trong lòng run sợ mà nhìn Tống Hồng Trung. Ta không có việc gì ta nghĩ đến chủ ý phát tài Tống Hồng Trung cao hứng mà vỗ tay nói. Chúng ta thật là ngốc đi chợ đen làm cái gì mua bán A. Chúng ta đi nhìn chằm chằm Tống Miên Tư xem nàng như thế nào buôn bán. Chúng ta học nàng còn không phải là. Tống Hồng Trung phụ tử nói làm liền làm. Ngày hôm sau trời chưa sáng đâu. Hai cha con liền dậy, lén lút trước chạy đến huyện thành, không bao lâu, bọn họ liền chờ tới rồi Tống Miên Tư, hai cha con một đường đuổi kịp đầu một hồi cùng ném, sau lại mới nhìn thấy nàng chạy đến tiệm cơm quốc doanh cửa sau nơi đó giao hàng. Tống Hữu thành kích động mà vỗ tay nói, ta nói đi, nàng một cái cô nương như thế nào sinh ý làm tốt như vậy. Cảm tình là đem thịt đồ ăn bán cho tiệm cơm quốc doanh, nàng cũng thật ga tặc. Nhỏ giọng điểm nhi, đừng bị nghe thấy được. Tống Hồng Trung trên mặt cũng thoát ra vài phần kích động thần sắc, hắn hướng Tống Hiễu thành vẫy vẫy tay, ý bảo hắn nhỏ một chút thanh sau, đôi mắt chớp cũng không chớp mà nhìn Tống Miên Tư cùng Thái Đại Dũng ở nơi đó giao dịch. Hôm nay vừa lúc 110 chương đại đoàn kết ngươi số một số. Thái Đại Dũng đem hóa dọn xuống dưới, dùng tạp dề xoa xoa tay, từ trong túi móc ra một sấp tiền đưa cho Tống Miên Tư. Tống Miên Tư điểm qua đi hơi hơi gật đầu. Số lượng không sai, Thái Đại ca ta đây ngày mai lại đến. Hành, Thái Đại Dũng cười ha hà, ngày mai cái chúng ta tiệm cơm muốn bán lỗ giỏ heo, người nếu là tưởng mua quay đầu lại mang cái hộp cơm tới. Kiên như thế nào không biết xấu hổ, Tống Miên Tư trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc, nhưng nàng không đem này trở thành đương nhiên sự tình, này giỏ heo nhưng không hảo mua tiệm cơm quốc xoanh ngày mai muốn bán số lượng cũng hữu hạn, phòng trừng này số định mức là Thái Đại Dũng chính mình đều cho nàng. Có quan hệ gì, Thái Đại Dũng không đề bụng. Ta thức phụ nói ta gần nhất béo không ít không cho ta mua giò heo về nhà, này tiện nghi người khác chi bằng tiện nghi người đâu. Ta đây ngày mai khẳng định mang hộp cơm lại đây. Tống miên tư biết là có nguyên nhân khác liền không hề chối từ, người này tình lui tới chính là cho nhau giúp tới giúp đi, nếu ai cũng không nợ ai kia cùng người xa lạ có cái gì khác nhau. Thái đại dũng lỗ giò heo tay nghề có thể nói là nhất lưu, lúc trước tống miên tư ăn qua một hồi, kia giò heo lỗ đến đúng lúc đến hỏa hậu ra tô thịt lạn, một ngụm đi xuống kia thịt heo là vào miệng là tan, đặc biệt là kia thịt mỡ, một chút cũng không dầu mỡ, ngược lại còn phá lệ hương. Tống miên tư trong lòng cao hứng không thôi, ngày mai cái lại có thể thêm đồ ăn. Nhìn nàng hư tiểu khúc lái xe rời đi, Tống Hữu Thành liền nhẫn nại không được trong lòng nôn nóng, muốn đứng dậy hướng tới tiệm cơm quốc doanh đi đến, Tống Hồng chung giữ chặt hắn tay, trầm giọng quát "Ngươi đi làm gì?" "Cha ta đi tìm vừa rồi người nọ làm buôn bán a." Tống Hữu Thành trong ánh mắt tràn đầy tham lam thần sắc, hắn liếm liếm khô cạn miệng. "Chúng ta chào giá so Tống Miên Tư tiệm nghi điểm nhi, không sợ hắn không chịu làm." "Ngươi hồ đồ." Tống Hồng Trung tức giận mà chụp hạ đầu của hắn, ngầm trong miệng yên ánh mắt nhìn về phía kia tiệm cơm quốc xoanh. Người không nghe thấy vừa rồi người kia cùng Tống Miên Tư nhiều quen thuộc A, hai người cảm tình không biết thật tốt đâu. Người như vậy chạy tới cửa đi, nhân ra nói không chừng chẳng những không để ý tới người còn muốn đem việc này nói cho Tống Miên Tư. Này không, không có khả năng đi. Tống Hiễu thành ngẩn người, ninh mày. Kia chẳng lẽ chúng ta liền gì cũng không làm, liền nhìn Tống Miên Tư phát tài A. Tống Hồng trung hừ một tiếng, vừa muốn nói cái gì, bỗng nhiên lôi kéo Tống Hữu thành trốn đến bên cạnh ngõ nhỏ. Hục hục Thái Đại Dũng đẩy xe đẩy tay hướng tới nhà khách qua đi. Mặt trên gà khanh khách kêu cái không ngừng. Thái Đại Dũng trong lòng cũng mị A tuy rằng hắn không có từ này bút sinh ý tránh đến tiền, chính là đâu có thể nương cơ hội này làm lão lý thiếu hắn một ân tình, này vội giúp đến giá trị A. Nhà khách công tác cương vị kia chính là Hương Bánh Trái, ngày thường xuất nhập đều là lãnh đạo, chỉ cần có thể ở nhà khách đi làm, chưa chừng ngày nào đó là có thể bị lãnh đạo coi trọng. Thái Đại Dũng trong nhà có hai cái nhi tử một cái nữ nhi, hiện giờ đã không cần xuống nông thôn cắm đội, hai cái nhi tử đều ở huyện thành có công tác một cái là ở công tiêu xã đưa người bán hàng, một cái là ở xưởng dệt xem kho hàng, cũng chỉ có tuổi nhỏ nhất nữ nhi còn ở đi học. Bất quả Thái Đại Dũng biết chính mình nữ nhi không phải người có thiên phú học tập tính toán năm nay sơ trung tốt nghiệp liền cấp nữ nhi tìm công tác. Hiện tại này công tác nói không chừng là có thể dựa vào giúp lão lý cái này vội cấp chứng thực. Thái Đại Dũng nơi nào có thể không cao hứng đâu. Chúng ta theo sau, Tống Hồng chung nhìn xe đầy tay thượng đồ ăn, nhỏ giọng nói. Xem hắn rốt cuộc muốn đi đâu. Hai cha con gión ra gión dén mà theo đi lên cũng chính là Thái Đại Dũng này một chút tâm tình hào cũng không nghĩ tới sẽ có người theo dõi hắn nếu không đã sớm phát hiện bọn họ hai cha con. Nhìn thấy Thái Đại Dũng chạy đến nhà khách đem đồ ăn cùng gà cho Lý Trường Quân Tống Hồng Trung trong lòng có cái chú ý. Này Tống Miên Tư cùng Thái Đại Dũng giao tình hào nhưng chưa chắc cùng người nam nhân này giao tình hào. Bọn họ có thể từ người nam nhân này xuống tay. Thái Đại Dũng đi rồi, Lý Trường Quân cong lưng tính toán nhắc tới những cái đó thịt đồ ăn đi vào tống hồng chung liền ân cần mà chạy đi lên. Đồng chí ta tới giúp ngươi đi, kia cảm tình hảo a Lý Trường Quân cũng mừng rỡ nhẹ nhàng, hắn cũng không sợ này hai người cầm liền chạy, nơi này chính là nhà khách, hắn nếu là kêu một tiếng, liền có người ra tới bắt người, hơn nữa nơi này vẫn là lãnh đạo nhóm xuất nhập địa phương, trừ phi to gan lớn mật, nếu không ai cũng không dám ở bọn họ nơi này lỗ mãng. Tống Hồng Trung chiều Tống Hiễu Thành Dương phía dưới, còn không mau lại đây hỗ trợ. Tống Hiễu Thành lúc này mới phản ứng lại đây, chạy nhanh chạy tới hỗ trợ đem đồ vật đều dọn đi vào. Chờ dọn xong đồ vật sau, Tống Hồng Trung còn từ trong túi móc ra yên tưởng đưa cho Lý Trường Quân, nhưng Lý Trường Quân căn bản coi thường hắn thô yên, hắn vẫy vẫy tay. Không cần ta chính mình có yên. Nói xong, chính hắn đào một bao đại trước môn ra tới, cũng chưa cho Tống Hồng Trung. Tống Hồng Trung trên mặt hiện lên xấu hổ thần sắc, đem yên kẹp ở nhĩ sau, bài trừ một chương gương mặt tươi cười. "Vị này đồng chí như thế nào xưng hô?" "Ta họ Lý, Lý Trường Quân nói, các người hai không phải huyện thành người đi." Hắn ánh mắt trên dưới đánh giá Tống Hồng Trung phụ từ ăn mặc, đặc biệt là ở Tống Hữu thành phá động dày bông thượng đạp qua. Tống Hữu thành rụt rụt chân, táo đến đầy mặt đỏ bừng, trong lòng cảm thấy phẫn nộ cùng tự ti. "Là chúng ta là Đông Sơn đại đội." Tống Hồng Trung nói, Lý đồng chí ngài có thể ở nhà khách đi làm thật đúng là có bản lĩnh à. Nhìn ngài chiều này yên ta liền biết ngài không phải người bình thường. Lý trường quân bị Tống Hồng Trung vỗ mông ngựa đến có chút lâng lâng, phủi hạ tàn thuốc. Còn thành đi cũng chính là hỗn khẩu cơm ăn. Vị này đồng chí ngươi có nói cái gì cứ việc nói thẳng. Ta còn có việc muốn vội đâu. Là, là, Tống Hồng Trung liên tục gật đầu eo cong đến phẳng phất thẳng không đứng dậy. Ta vừa rồi nhìn thấy ngài cùng tiệm cơm quốc xoanh người mua thịt đồ ăn, lý đồng chí, ngài có hay không suy xét cùng người khác buôn bán. Người là tưởng nói các ngươi muốn cùng ta buôn bán. Lý trường quân vui vẻ, hai cái đầu quê mùa chạy tới cửa nói muốn cùng hắn buôn bán, này thật đúng là mặt trời mọc từ hướng Tây. Đừng nói cười, được rồi, ta không có thời gian cùng các người nói, đi trước. Nói xong, hắn xoay người muốn đi. Tống hồng chung nơi nào có thể làm hắn đi, nhà bọn họ phát tài hy vọng liền ký thác ở Lý Trường Quân trên người, hắn một phen tiến lên bắt lấy Lý Trường Quân tay áo. Lý đồng chí chúng ta sẽ không thiếu ngươi chỗ tốt đâu. Chúng ta có thể cho ngươi tiền. Nghe thấy lời này, Lý Trường Quân bước chân lúc này mới dừng lại, hắn quay đầu trong lòng có vài phần hứng thú. Nói như thế nào, ngài nhìn à, ngài cùng chúng ta làm buôn bán, này giá cả còn không phải là chỉ có chúng ta tam tài biết không? Tống Hồng chung ý vị thâm trường mà chớp chớp mắt, ngài xài bao nhiêu tiền, này trừ bỏ chúng ta ai cũng không biết nói, đến lúc đó, ngài tưởng từ bên trong trừ nhiều ít, vậy trừ nhiều ít. Lý trường quân tâm động, hắn tay chân vốn dĩ liền không sạch sẽ, nói cách khác cũng sẽ không bỏ được trừ đại chức môn, đại chức môn một bao muốn tam mau năm đầu lý trường quân một tháng tiền lương cũng liền 32, còn phải dưỡng toàn ra thuần túy dựa tiền lương nơi nào bỏ được mua như vậy quý yên. Nhà khách mua sắm là cái công việc béo bở, hắn không thiếu sửa vào cương vị kiếm tiền. Hiện tại nghe thấy Tống Hồng Trung nói tự nhiên ý thức được cửa này sinh ý bên trong có thể có bao nhiêu nước luộc. Chính là ta cùng kia Thái Đại Dũng buôn bán không cũng giống nhau sao? Lý trường quân ngậm thuốc lá, mắt kính liếc hướng Tống Hồng Trung. kia nhưng không giống nhau, người nói Thái Đại Dũng là tiệm cơm quốc doanh người, hắn miệng có thể không hướng ngoại khoan khoái ta liền bất đồng, việc này ta tuyệt đối ai cũng không nói. Tống Hồng Trung vỗ ngực nói năng có khí phách mà nói kia làm vẻ ta đây hận không thể đem tâm mổ ra tới kêu Lý Trường Quân nhìn xem là thật là giả. Hắn thấy Lý Trường Quân lộ ra do dự thần sắc trong lòng hung ác quyết đoán mà nói hơn nữa chúng ta cho ngươi giá cả so với kia tiệm cơm càng tiện nghi. Tiện nghi nhiều ít, Lý Trường Quân lúc này hoàn toàn tâm động truy vấn nói. Mỗi dạng đều tiện nghi một phân tiền. Tống Hồng Trung lời thề son sắt nói, chúng ta là thật sự rất có thành ý. Lời này thật là lời nói thật, tống miên tư cấp giá cả so thị trường giới còn muốn tiện nghi một chút tống hồng chung ở nàng cơ sở thượng lại tiện nghi kia thật là rất có thành ý. Lý trường quân hít sâu một ngụm yên, hảo ta cho ngươi một lần cơ hội, ngày mai ngươi liền đưa hóa tới. Đơn tử ta đi viết cho ngươi, tống hồng chung mặt già thượng ngăn không được lộ ra tươi cười. Hắn cầm đơn tử ngàn ân vạn tạ trong lòng kích động không thôi. Nhưng tống Hữu thành lại khó khăn, nhìn danh sách thượng nội dung. Chà, chúng ta này giá cả như thế nào tiện nghi? Như thế nào kiếm tiền a Người có phải hay không ngốc? Tống hồng trung từ trong lỗ mũi hừ một tiếng. cha người ta còn có thể làm lỗ vốn sinh ý. Chúng ta đồ vật bán tiện nghi, vậy đến làm điểm nhi thủ đoàn. Hắn đôi mắt lué lué, đã nghĩ ra được hảo chút biện pháp tới từ giữa kiếm tiền. Đoàn trưởng, ngài tin, cảnh vệ viên tiểu lưu ôm một bao vài chùm đồ vật trong tay cầm tin, đại xoài bước đi vào lâm hạ thành ký túc xá. Lâm Hạ Thành nghe thấy lời này, từ trong sách ngẩn đầu. Như thế nào nhiều như vậy đồ vật, hắc là nhà ngươi bên kia gửi tới. Tiểu Lưu cười hắc hắc, ta cũng không biết là cái gì. Vừa nghe nói là từ trong nhà gửi tới, Lâm Hạ Thành lập tức đã đi tới, tư cũng không nhìn, đi tới tiếp nhận tin, nhìn thấy tin thượng quyên lệ thanh thú bốt ký, khóe môi liền nhịn không được nhách lên. Đoàn trưởng, ngài đối tượng gửi tới, Tiểu Lưu hiểu rõ mà nói, người như thế nào biết. Lâm Hạ Thành cảnh giác mà thu hồi tin tính toán chờ quay đầu lại lại xem. Người cười đến như vậy vui vẻ, trừ bỏ là người đối tượng gửi tới, còn có thể là ai? Tiểu Lưu cười hì hì nói. Lâm Hạ Thành chọn hạ mi, theo bản năng mà sở hướng khóe môi, hắn có biểu hiện như vậy rõ ràng sao? Lâm Hạ Thành tay vừa muốn sờ đến khóe môi, liền nhìn thấy Tiểu Lưu kia trêu ghẹo ánh mắt, hắn tức khắc thu hồi tay, mặt trầm xuống, làm bộ không có chuyện này, đem tin thu được trong túi, mở ra trên bàn tay này. Trong bao quần áo đồ vật là thật không ít, im cù cải tương ớt, đậu phộng, thịt heo bô, một bộ áo bông còn có một kiện màu đen mau đầu áo khoác. Mau đầu áo khoác sợ bị làm dơ tống miên tư còn lấy một khối bố cấp bao lên. Mở ra sau quả thực kêu tiểu lưu xem thẳng mắt. Đoàn trưởng, ngài đối tượng đối ngài cũng thật hào, này mau đầu áo khoác giá trị không ít tiền đâu. Tiểu lưu hâm mộ không thôi mà nói. Lâm hạ thành trong lòng đã nhịn không được đắc ý, vừa mới mới banh trụ khóe môi đã lại nhét lên tới, hắn ho khan một tiếng. Cũng liền như vậy đi, lời nói là nói như vậy, trên tay hắn động tác một chút cũng không hàm hồ trực tiếp cầm lấy áo khoác hướng trên người một bộ. Thật đúng là đừng nói, này áo khoác mặc ở trên người hắn kia thật là cùng lại thích hợp bất quá. Lâm Hà thành mỗi ngày mang binh rèn luyện dáng người đĩnh bạt cơ bắp rắn chắc eo bụng còn có rõ ràng nhân ngư tuyến, xuyên quân trang thời điểm đều có vẻ so người khác tinh thần, này mặc vào này thân mau đầu áo khoác tức khắc gian liền hiện ra dáng người yêu thế ra tới, vượn eo ong cánh tay, chân dài. Hắn người này ngoài miệng nói liền như vậy, mặc vào sau liền thư cũng không nhìn, thu thập hai bình thương ớt nương đi cấp liền trường bọn họ phân điểm nhi đồ vật lấy cớ đi ra ngoài khoe ra đi. Nói đến cũng là xào. Liên trường trong văn phòng mặt lưu hiểu lệ cùng Trương trung sinh cũng ở. Lâm Hạ Thành đi vào, lưu hiểu lệ ánh mắt liền xem thẳng, một đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn Lâm Hạ Thành. Liên Trương Lâm Hạ Thành kính cái lễ, rồi sau đó đem trên tay tương ớt buông. Trong nhà đưa tới chút tương ớt ta biết ngài thích ăn quê nhà bên kia tương ớt lấy tới cấp ngài phân điểm nhi. Kiên như thế nào không biết xấu hổ, Trần liền cười dài nói. Hắn thật đúng là thèm này một ngụm hắn cưới tức phụ là khô đông lưỡng quảng người, căn bản không ăn cay cũng sẽ không làm thương ớt. Này cũng không có gì, ngài liền nhận lấy đi ta ngày thường cũng không ít đi ngài trong nhà có ăn cọ uống. Lâm Hạ Thành cười một cách, nói. Nghe xong lời này, Trần Liên Trường cười ha ha, ngón tay Lâm Hạ Thành. Ta xem ngươi là tưởng chờ ta tức phụ lấy tương ớt xào đồ ăn, lại đến cọ ăn đi. Thật đúng là bị ngài cấp đoán chúng. Lâm Hạ Thành cười trở về một câu. Hành hành ta đây liền nhận lấy quay đầu lại chờ ngươi tàu tử làm băm ớt cá đầu thời điểm thỉnh ngươi tới. Trần liền trường nói, ngữ khi phá lệ thân mật. Bên cạnh trương trung sinh ánh mắt toát ra vài phần hâm mộ, hắn là thật bội phục lâm hạ thành bản lĩnh. Rõ ràng bất quá là nông dân xuất thân, nhưng như thế nào nói chuyện làm việc so với bọn hắn này đó trong đại viện ra tới còn lão đạo đâu. Hạ thành đồng chí, ngươi này thân áo khoác cũng thật đẹp. lưu hiểu lệ đột nhiên ra tiếng nói khuôn mặt ửng đỏ, đôi mắt thủy linh linh mà nhìn về phía Lâm Hạ Thành. Lâm Hạ Thành liếc nàng liếc mắt một cái, lý hạ áo khoác. Đẹp đi, Lưu Hiểu Lệ vui mừng khôn xiết, nàng liền nói nơi nào có nam nhân có thể chịu nổi nàng lì lượm la liếm, hiện tại Lâm Hạ Thành còn không phải giống nhau đối nàng thái độ mềm hóa. Thật là đẹp mắt, nàng thật mạnh gật đầu. Lâm Hạ Thành ta đối tượng cấp mua. Lưu Hiểu Lệ trên mặt tươi cười tức khắc cứng lại rồi, kia biểu tình miễn bàn nhiều xấu hổ. Chương 35 Hôm nay cái sáng sớm Tống Miên Tư đưa xong rồi thịt đồ ăn sau, Thái Đại Dũng liền lại đẩy xe đẩy tay hướng nhà khách đi. Lý Trường Quân sớm ở phía sau môn nơi đó chờ, nhìn thấy hắn tới, trên mặt lập tức đôi nổi lên một cái sán lạn tươi cười, không đợi hắn đem xe đẩy tay đẩy đến cửa sau cửa, Lý Trường Quân liền chạy tới, nói: "Đại Dũng a, người trước đừng đẩy." "Làm sao vậy?" Thái Đại Dũng buông xe đẩy tay, nâng lên tay lau mồ hôi. "Là cái dạng này." Lý Trường Quân nhìn Thái Đại Dũng liếc mắt một cái. Hôm nay cái chúng ta nhà khách không cần thịt đồ ăn. A như thế nào không cần. Không phải trước đó nói tốt sao. Thái đại dũng bị bất thình lình tin tức làm cho nháy mắt ngây ngốc. Hôm nay cái này đó thịt đồ ăn tiền ta đều giúp ngươi ứng ra. Là, là như vậy cái đạo lý. Lý trường quân thở dài. Lúc này tính ta xin lỗi ngươi. Bất quá từ hôm nay trở đi chúng ta nhà khách không cần ngươi hỗ trợ mua thịt đồ ăn. Không phải, ngươi đây là có chuyện gì. Hôm nay cái đơn từ ta đều giúp ngươi hạ, ngươi hiện tại cùng ta nói không cần. Thái đại dũng nóng nảy, tiến lên vài bước nắm tay nắm chặt. Lý trường quân vội nói, này cũng không thể trách ta à. Ngươi không biết chúng ta hiện tại có chuyên môn người cho chúng ta đồ cúng thịt giá cả so ngươi cấp giá cả tiện nghi. Ta là có tâm giúp đỡ các ngươi, chính là lãnh đạo không đáp ứng a Hắn thở ngắn than dài, phẳng phất rất là bất đắc dĩ. Thái đại dũng thức giận đến thẳng thờ hồn hền, đôi mắt đều đỏ. Vậy ngươi kêu ta này xe đồ vật làm sao bây giờ? Các ngươi tiệm cơm quốc doanh có thể lưu trữ chính mình dùng A, dù sao hiện tại thời tiết lãnh cũng sẽ không hư. Lý Trường Quân đã sớm tưởng hào thuyết từ thấy Thái Đại Dũng hỏi, liền vội vàng nói. Sự tình ta cũng theo như ngươi nói, chúng ta nhà khách còn có việc ta đi về trước. Nói xong lời này, hắn lòng bàn chân mặt xu dường như chạy đi vào, sợ đã muộn một bước bị đánh. Thái Đại Dũng nhìn một chiếc xe đầy thịt đồ ăn, tức giận đến ngực đều đau. Hắn là thật muốn đem Lý Trường Quân đánh một đốn, nhưng này một chút người đều chạy, muốn đánh cũng đánh không đến, nếu là nháo ra sự ném công tác ngược lại càng phiền toái. Thái Đại Dũng đành phải hắc mặt đem xe đẩy về nước xoanh tiệm cơm. Hắn vội vã mà cùng tiệm cơm giám đốc mượn xe đạp thỉnh trong chốc lát xà, hướng tới Đông Sơn Đại đội chạy đến. Hôm nay cũng liền thôi, ngày mai đơn tử nhưng đến chạy nhanh sửa đổi tới. Hắn không biết Tống miên Tư ra ở nơi nào, nhưng tới rồi đại đội hỏi địa phương cũng tìm được nhà nàng. Tống miên Tư đang ở trong nhà cấp lâm đường cùng lâm hạ công an bài sống đâu, liền nghe thấy bên ngoài Thái Đại Dũng kêu môn thanh, nàng sửng sốt hoài nghi chính mình nghe lầm, trở lại này nghe thấy Thái Đại Dũng thanh âm, nàng mới dám khẳng định vội vàng qua đi mở cửa. Tống Nguyên tử Thái Đại Dũng thờ hồng hộc thờ hồn hền, một chương bụ bẫm trên mặt thịt thẳng hoàng. Thái Đại ca, người như thế nào chạy đến chúng ta đại đội tới Còn đầy người là hán, Tống Miên Tư nhìn thấy Thái Đại Dũng bộ dáng liền mơ hồ đoán được chỉ sợ đã xảy ra chuyện gì, nàng tránh ra vị trí, đối Thái Đại Dũng nói. Mau tiến vào nói chuyện đi. Thái Đại Dũng uống lên một chén nước sau, mới bình ổn xuống dưới, hắn xoa xoa trên chán đậu đại mồ hôi. Nhà khách bên kia nói bất hòa các ngươi làm buôn bán. Mụi từ, ngươi không cần giúp bọn hắn mua bọn họ. À... Tống miên tư trừng lớn đôi mắt, một bên giúp thái đại dũng đảo mãn thủy, một bên khó hiểu mà nói. Thái đại ca, đây là có chuyện gì? Chúng ta cùng bọn họ sinh ý mới làm mấy ngày, như thế nào lại đột nhiên từ bỏ? Hừ, thái đại dũng từ trong lỗ mũi hừ một tiếng. Bọn họ cùng người khác buôn bán, lý trường quân tên kia nói đến ai khác cấp giá cả so các ngươi thấp chẳng những về sau bất hòa các ngươi buôn bán. Hôm nay cái ta đem thịt đồ ăn đều đưa đến cửa, hắn đều kêu ta lui về. Này không phải nói không giữ lời sao, lâm đường ở bên cạnh tức giận đến đầy mặt đỏ bừng. Tống miên tư trong lòng tuy rằng cũng không cao hứng, nhưng nàng càng có rất nhiều cảm thấy một chút kinh ngạc còn có một tia như có như không quen thuộc cảm lý trường quân tên này giống như có chút quen thuộc, ở nơi nào nghe qua dường như, nàng thấy thái đại dũng tức giận như vậy, vội vàng nói thái đại ca kia hôm nay thịt đồ ăn các ngươi xử lý như thế nào. Nếu không ngươi đưa về đến đây đi, không, không cần, việc này cùng các ngươi không quan hệ, là ta hại các ngươi. Sớm biết rằng Lý Trường Quân kia hỗn chứa ngoạn ý như vậy không giống người, lúc trước ta liền không nên mở miệng nói muốn giúp hắn vội. Thái đại dũng nổi giận đùng đùng mà chụp hạ cái bàn. Hắn Lý Trường Quân đương cái mua sắm, liền cho rằng chính mình nhiều ghê gớm dường như. Ta xem người khác cấp sinh ý chưa chắc có bao nhiêu tiện nghi tám phần là cho hắn cái gì chỗ tốt rồi. Tống Miên Tư vừa mới còn nhớ không nổi người kia là ai, nghe thấy Thái Đại Dũng nói cho chỗ tốt lập tức nàng từ những cái đó phức tạp trong trí nhớ nhớ tới Lý Trường Quân người này tới. Lý Trường Quân, nhà khách mua sắm, còn có chỗ lợi. Này còn không phải là đời trước bị Lâm Hạ Thành tìm hiểu nguồn gốc đào ra một cái tham ô phạm sao. Đời trước Lâm Hạ công giết Vương Bằng Phi sau, Lâm Hạ Thành thu được tin tức xin nghỉ trở về. Hắn thủ đoạn cưng rắn cương quyết thực mau liền tìm ra vương Hạo tham ô chứng cứ phạm tội, đem vương ra phụ tử đều đưa vào mục giam, mà theo vương Hạo lâm hạ thành đem mặt khác tham ô phạm cũng đều đào ra, trong đó nhất điển hình chính là cái này Lý Trường Quân. Hắn chức vị không cao, bất quá là cái nhà khách mua sắm, chính là hắn người này lại là nhất lòng tham, nghe nói phạm là hắn qua tay quá mua bán đều đến bị hắn lột một tầng ra, ngay cả mua cái hạt xưa đậu phổng cũng đến tham cái hai mau tam mau. Tống miên tư đột nhiên không tức giận, chẳng những không tức giận, nàng cao hứng. Thái đại ca, nếu thật là nói như vậy, chúng ta ngược lại muốn cao hứng chúng ta không cùng hắn buôn bán. Người này quá tham, chưa chừng ngay cả mệt chúng ta. Thái đại dũng không đem nàng lời này nghe trong lòng đi, còn tưởng rằng tống miên tư là đang an ủi hắn, trong lòng càng ngượng ngùng. Tống mội tử, ngươi liền không cần an ủi ta, là ta xin lỗi ngươi. Thái đại ca ngươi muốn nói lời này, ta đã có thể không vui nghe xong. Tống miên tư lắc đầu, nếu là không có ngươi chúng ta này mua bán cũng thành không được. Lại nói tiếp ngươi vẫn là đầu một hồi tới nhà của chúng ta đi, không bằng hôm nay lưu lại cho chúng ta thỉnh đi. Thái đại dũng vội vàng xua tay, hảo ý của ngươi lòng ta lãnh, nhưng là ta còn phải trở về bắt đầu làm việc liền không nhiều lắm để lại. Tóm lại, lúc này xem như ta xin lỗi ngươi, sau này ngươi có cái gì muốn ta hỗ trợ, nói một tiếng ta tuyệt đối không hai lời. Tống Miên Thư thấy hắn kiên trì lúc này mới từ bỏ tặng hắn đi ra ngoài. Lâm Đường cùng Lâm Hạ Công sắc mặt đều có chút cầu quái. Tống Miên Thư xem ở trong mắt hỏi hai người các ngươi lại là làm sao vậy? Tầu tử Lâm Hạ Công tiểu tâm mà nói. Chúng ta khả năng biết là ai đoạt chúng ta sinh ý. Ai a Tống Miên Thư ngây ngẩn cả người. Liền ngươi đại bá một nhà. Lâm Hạ Công đều có chút khó có thể mở miệng rốt cuộc việc này liên lụy đến Tống Miên Thư thân thích. Ngày hôm qua chúng ta thấy bọn họ ở đại đội cùng người khác mua đồ ăn. Bọn họ sợ Tống Miên Tư sẽ vì chuyện này không cao hứng. Tầu tử, người đừng khổ sở chúng ta về sau còn có khác sinh ý làm. Lâm Đường vội chân an nói. Tống Miên Tư phụt một tiếng bật cười, bà vai thẳng run. Lâm Đường cùng Lâm Hạ Công liếc nhau, xong rồi, tầu tử khí điên rồi. Ta đi tìm bọn họ tính sổ. Lâm Hạ Công nắm nắm tay. Bọn họ gia nhân này không khỏi cũng quá khi dễ người, phải làm mua bán làm cái gì không được vì cùng chúng ta giống nhau bán đồ ăn còn đoạt chúng ta khách hàng. Đừng, đừng, Tống Miên Tư vội vàng giữ chặt hắn, nàng cười eo đều toan cơ hồ không sức lực. Chúng ta không cần đi tìm bọn họ tính sổ, bọn họ lúc này là vác đá nện vào chân mình. a Tầu Tử ngươi lời này có ý thứ gì? Lâm Hà không đứng lại bước chân, nghi hoặc mà nhìn về phía Tống Miên Tư. Tống Miên Tư ý vị thâm trường. Chờ đến lúc đó các người liền minh bạch, hảo, hôm nay đơn tử thiếu chúng ta có thể nhẹ nhàng. Lâm Hà Công cùng Lâm Đường đều mãn đầu óc nghi hoặc. Nhưng bọn họ cùng Tống Miên Tư ở chung Lâu như vậy cũng biết nàng tính tình, nên nói cho bọn họ Tống Miên Tư tự nhiên sẽ nói cho bọn họ nếu không nói cho bọn họ kia khẳng định là có nguyên nhân. Bởi vậy, hai anh em cũng chưa hỏi nhiều. Này cũng đúng là bọn họ chi kỳ chỗ. Mà lúc này, Đông Sơn Đại đội còn đã xảy ra một kiện không lớn không nhỏ sự tình, Trần Mai Hương toàn ra cuối cùng là ra tới, này toàn ra trở về thời điểm đều trốn tránh người, không dám gặp người, một đường né tránh, sợ bị người nhìn thấy. Trở về đến nhà, nhìn mãn nhà ở cho bụi cùng tơ nhện, Trần Mai Hương mặt kéo xuống dưới, nàng sống đến cái này số tuổi cũng chưa nghĩ đến một ngày kia chính mình sẽ ngồi thù càng không nghĩ tới vẫn là ở An Tết thời điểm. Đều là tống miên thư cái này tiểu thiện nhân. Nếu không phải nàng, nhà chúng ta cũng không cần chịu lớn như vậy tội. Trần Mai Hương cắn răng ngão răng mà mắng nói. Lâm Đa điền lại như là bị cái gì dẫm đến cái đuôi giống nhau, đột nhiên nhảy dựng lên che lại Trần Mai Hương miệng. Mẹ, ngài liền ít đi nói vài câu. Chúng ta lúc này chịu khổ chịu khổ còn không phải bởi vì nói không nên lời nói. Nói lời này thời điểm, Lâm Đa điền ánh mắt bốn phía băn khoăn, phản phất giống như sẽ có người từ trong một góc nhảy ra tới bắt lấy bọn họ giống nhau. Trần Mai Hương cũng lộ ra kinh sợ thần sắc, nàng nhìn một vòng, đột nhiên ý thức được chính mình đã ra tới, hắc mặt lay khai lâm đa điền tay. Làm gì đâu, nơi này lại không có người ngoài. Ta hiện tại lấy nàng không có biện pháp còn không thể mắng vài câu xả xả giận a Nàng giọng nhưng thật ra không nhỏ chính là có chút ngoài mạnh trong yếu. Bọn họ ra tới thời điểm cảnh sát đều đã cảnh cáo bọn họ, nếu là bọn họ dám làm chuyện gì quay đầu lại đã có thể không phải câu lưu một tháng đơn giản như vậy, nói không chừng là muốn ăn đậu phổng. Lâm ra người ai không sợ chết lập tức lâm hướng nam còn bị dọa đái trong quần. Dừng ra một nhà cãi cọ ẩm ý, nhưng thật ra không dám thật sự đối tống miên tư bọn họ làm cái gì. Bọn họ đã rất rõ ràng tống miên tư ba người không phải bọn họ có thể tùy tiện xoa bóp. Mà lúc này tống lão đại ra lại là hỷ khí dương dương. Tống hồng trung liếm liếm ngón tay cách xôn sao mà đếm tiền. Bên cạnh liễu hồng hoa cười đến miệng đều mau không khép được nàng vui mừng đến liền chính mình họ gì gọi là gì đều mau không nhớ rõ. Rốt cuộc tránh nhiều ý ta. 18 khối 6 mau 8. Tống hồng trung đem cuối cùng một chương số xong. Mừng rỡ đều mau tìm không ra bắt. Nhiều như vậy, liễu hồng hoa trên mặt tràn đầy vui mừng. Ngày này liền tránh nhiều như vậy. Một tháng chẳng phải là muốn tránh vài trăm. Nhà chúng ta lúc này thật sự đã phát, kia nhưng không, này tất cả đều mệt ta nghĩ ra được chủ ý. Tống hồng chung thật cẩn thận mà điệp tiền trên mặt thần sắc rất là đắc ý. Nếu không phải ta nghĩ ra cấp những cái đó do dưa tưới nước, chúng ta có thể tránh nhiều như vậy. Này cũng không phải là sao, 10 cân trọng đồ ăn, lăng là bị bọn họ lộng tới 11 cân trọng. Tống hồng chung muốn nói đứng đắn chú ý không có, này che lại lương tâm chú ý là một người tiếp một người. lạc lạc người thông minh, có bản lĩnh, liễu hồng hoa này một chút khen không dứt miệng, vươn tay thưởng lấy một trương tiền. Tống hồng trung thức khắc chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Làm gì, ta cũng bận trước bận sau, không thể lấy điểm tiền a Liễu hồng hoa ngày thường là không dám cùng tống hồng chung lớn như vậy nhỏ giọng nhưng lúc này không phải tiền tài động lòng người sao, này tiền làm nàng lá gan cũng lớn lên. Này tiền không thể động, chúng ta còn phải lưu trữ buôn bán. Tống Hồng Trung nói, chờ cuối tháng ta lại cho ngươi tiền. Liễu Hồng Hoa không cam lòng, nhưng biết Tống Hồng Trung lời nói đều nói đến cái này phân thượng, nhiều lời cũng vô dụng, chỉ có thể gật đầu. Nàng thực mau lại đắc ý lên, đắc chí nhà chúng ta lúc này cướp đi Tống Miên Tư sinh ý, nàng sợ là phải bị thức chết rồi đi. Khẳng định a Tống Hiễu Thành Lai Cháo Loãng nói, các nàng liền tính tái sinh khí cũng lấy chúng ta không có biện pháp. Ai kêu này mua bán ai đều có thể làm. Liễu hồng hoa cao hứng không thôi, vội vàng lên. Ta đây lại đi bên ngoài cùng người khác mua đồ ăn. Ta xem lúc này cũng đừng khắp nơi chúng ta đại đội, đi khác đại đội có thể càng tiện nghi điểm nhi. Các nàng đại đội bên này, bởi vì có tống miên tư bọn họ lúc trước cấp giá cả đại đội người là không chịu giảm giá tiện nghi bán cho bọn họ. Ngày hôm qua bọn họ mua đồ ăn thời điểm, nếu không phải khuyên can mãi, lại lấy lúc trước nhân tình ra tới nói sự đại đội người đều không vui bán cho nhà bọn họ. Đúng vậy, ngươi chủ ý này nhưng thật ra không xấu. Tống hồng Trung đối liễu hồng hoa chủ ý rất là tán đồng. Vài ngày sau tống hồng trung ra trên cơ bản đem nhà khách sinh ý ổn xuống dưới, mỗi ngày ít nói có thể tránh 20 nguyên, này nhưng đem tống hiểu thành đắc ý, liền yên đều bắt đầu trừ khởi đại trước môn. Vừa lúc lầm hướng nam ra tới, này hai người lại tiến đến một khối đi. Cây đa lớn hả tống Hữu thành khoe ra dường như từ trong túi móc ra kia bao đại chức môn, đối Lâm hướng nam nói thấy không có. Đại chức môn tam mau năm một bao, hảo ra hỏa, lầm hướng nam xem thẳng mắt vươn tay tiếp nhận kia bao yên cẩn thận đánh giá một lần. Người hiện tại đã phát a nơi nào tới tiền, nhà của chúng ta buôn bán tránh tới. Tống Hồng chung tuy rằng nhắc nhở quá Tống Hữu Thành đừng ra bên ngoài nói, nhưng Tống Hữu Thành tính cách nơi nào là có thể không hướng ngoại khoe ra, hắn đắc ý rào rạt mà nói, này bao yên ta còn cảm thấy giống nhau, trở về sau càng có tiền ta mua hồng song hỉ trường. Người nhưng đánh đổ đi, đừng khoác lác, hồng song hỉ một bao muốn bảy khối đâu, lầm hướng nam khịt mũi coi thường, không để bụng tùy tay đem đại trước môn ném trả lại cho Tống Hiễu Thành. Tống Hữu Thành tức khắc nóng này. Hắn đứng dậy từ trong túi móc ra một chương đại đoàn kết bạch bạch bạch mà ở lâm hướng nam trước mặt búng búng. Ngươi nhìn một cái đây là cái gì? Lão tử có đại đoàn kết có thể mua không nổi hồng song hỉ. Cũng chính là lão tử hiện tại không vui. Ngươi thật là có tiền. Lâm hướng nam khó có thể tin. Nhà các ngươi buôn bán như vậy kiếm tiền. Kia nhưng không. Tống hiểu thành đắc ý mà nâng cầm lên. Cha ta nói chờ cuối năm cho ta cưới lão bạc còn tính toán kiến nhà mới đâu đến lúc đó thỉnh ngươi tới uống rượu mừng a." Lâm Hướng Nam ánh mắt phức tạp lên, trong lòng ghen ghét đến muốn mạnh. Lúc trước thời điểm là Lâm Hướng Nam có tiền, nhà bọn họ có Lâm Hạ Thành mỗi tháng trở về gửi tiền, Lâm Hướng Nam lại là trong nhà đại tôn tử, trên người luôn là có chút tiền lẻ, nhưng hiện tại Lâm Hạ Thành bọn họ phân ra đi ra ngoài, nhà họ Lâm cũng chỉ có thể dựa vào chồng trọt nơi nào tới tiền. Hiện giờ ngược lại là Tống Hữu Thành hắn run đi lên, Tống Hiễu Thành chút nào không chú ý tới lâm hướng nam phức tạp ánh mắt hắn lấy diêm điểm điếu thuốc mới vừa hút một ngụm liền nhìn thấy Tống Miên Tư cưỡi xe đạp muốn hướng huyện thành phương hướng đi. Tống Hữu Thành người này cũng là lòng dạ hẹp hỏi trước đó vài ngày thấy Tống Miên Tư bọn họ làm buôn bán làm rực rỡ đỏ mắt hiện giờ tránh điểm nhi tiền liền nghĩ đến khoe ra đứng dậy liền hô Tống Miên Tư. Hắn ngăn ở Tống Miên Tư đường đi thưởng. Tống miên tư theo bản năng mà nắm chặt phanh lại, chờ thấy ai cản trở trụ nàng khi, nàng liền hối hận chính mình nắm phanh lại quá nhanh, nếu là chậm một chút trực tiếp nhìn qua đi kia thật tốt. Người chắn nói làm cái gì, tránh ra. Đừng a đường tỉ, ngươi như vậy vội vã đi nơi nào. Tống hiếu thành trong miệng ngậm điếu thuốc ngữ khí cùng vô lại lưu manh không sai biệt lắm. Tống miên tư liếc mắt nhìn hắn. Ta đi đâu cùng ngươi có quan hệ gì? Hà hà, đừng tỉ tính tình như thế nào như vậy bảo có phải hay không gần nhất sinh ý không hảo làm a Tống Hữu thành cười tùm tìm hỏi, ngữ khí âm dương quái khí. Muốn ta nói, ngươi một nữ nhân làm cái gì mua bắn, xuất đầu lộ diện nhiều không sáng giỏi. Tống Miên tư cười lạnh một tiếng. Nhà của chúng ta buôn bán cùng các ngươi có quan hệ gì. Nhưng thật ra ta khuyên ngươi một câu, quý trọng hiện tại thời gian, sau này sợ là không có gì ngày lành. Nàng nói xong lời này, đánh cái linh trực tiếp lái xe đụng phải qua đi. Tống Hữu thành trốn tránh không kịp bàn chân lăng là bị bánh xe nghiền qua đi, đau đến nghe răng trợn mắt ở nơi đó dậm chân chửi má nó. Hắn hoàn toàn không đem Tống Miên Tư nói để ở trong lòng, chỉ đương nàng là ghen ghét trong lòng càng là đắc ý. Sau khi trở về còn cùng Tống Hồng chung Liễu Hồng Hoa nói lên việc này. Các người là không nhìn thấy Tống Miên Tư kia sắc mặt kia kêu một cách thật khó xem. Tống Hiễu thành kiều chân bắt chéo, đắc ý rào rạt. Ta xem chúng ta sớm hay muộn có thể thay thế được nhà bọn họ mua bán. Hảo có trí khí. Tống Hồng chung vui mừng mà nói. Nhà chúng ta nếu có thể lại cướp đi kia tiệm cơm quốc doanh mua bán kia có thể tránh càng nhiều. Chính là kia Thái Đại Dũng thật sự giàu muối không ăn. Tống Hiễu thành biểu môi. Tên kia cũng không biết cùng Tống Miên Tư cái gì quan hệ chúng ta cho như vậy nhiều chỗ tốt hắn đều không gật đầu. Hắn hiện tại không đáp ứng tương lai sớm hay muộn có một ngày sẽ đáp ứng. Tống Hồng chung nói, hiện tại chúng ta làm nhà khách sinh ý cũng đủ kiếm lời. Như thế, Tống Hiếu Thành gật gật đầu nói, toàn gia đều thập phần cao hứng, giữa chưa còn riêng lấy tiền đi mua thịt trở về, phẳng phất đã thắng qua Tống Miên Tư sinh ý. Tống Miên Tư đem xe đạp ngừng ở trong trường học mặt đương đương địa phương theo thang lầu lên lầu 2. Hôm nay là giao học phí nhật tử, nàng biết trong trường học mặt khẳng định có thể tìm được Trần Lão Sư. Quả nhiên, văn phòng cửa mở ra Trần Lão Sư đang ở nơi đó ghi sổ, nhìn thấy Tống Miên Tư tới, trên mặt liền lộ ra một cái tươi cười. Miên Tư tới A học kỳ một cuối kỳ khảo thí Tống Miên Tư cấp Trần Mộng nhiễm tranh quang, Trần Mộng nhiễm đến bây giờ trong lòng cao hứng đâu. Trần Lão Sư, Tống Miên Tư hướng về phía Trần Mộng nhiễm cười cười, đi vào trong văn phòng từ trong túi móc ra một nguyên tiền học phí Ta tới giao học phí. Cái này à, lão sư đã quên nói cho ngươi hiệu trưởng lần trước nói, miễn ngươi năm nay học phí, ngươi liền không cần giao học phí, lấy này tiền đi mua chút giấy bút đi. Trần Mộng nhiễm đem tiền đẩy trở về, ngữ khí ôn hòa. Tống miên tư sửng sốt sau, đảo cũng biết nghe lời phải mà nhận lấy tiền. Vậy đa tạ hiệu trưởng cùng lão sư. Kỳ thật hôm nay ta tới trường học còn có một việc muốn cùng lão sư thương lượng Chuyện gì, Trần Mộng nhiễm thái độ thực thân thiết. Tống Miên Tư, ta thưởng năm nay lưu tại trong nhà mặt tự học. Tự học, Trần Mộng nhiễm ngây dài, nàng chớp chớp mắt trên mặt lộ ra khó hiểu thần sắc. Miên Tư, năm nay ngươi liền phải thi đại học này liên quan đến ngươi cả đời, ngươi có phải hay không trong nhà đầu có chuyện gì khó xử. Không phải, Tống Miên Tư lắc đầu nói, ta không phải trong nhà mặt có khó xử, là ta cảm thấy ở nhà tự học nói đối với ta tới nói càng thêm phương tiện. Ta có thể chính mình an bài ôn tập tiết tấu. Này nếu là những người khác tới nói lời này, Trần Mộng Nhiễm khẳng định không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Chính là đây là Tống Miên Tư nói ra, học kỳ một mặt Tống Miên Tư thành tích mọi người là rõ như ban ngày, nàng thành tích toàn giáo đệ nhất liền tính là các lão sư tự mình kết cục đi khảo thí cũng chưa chắc có thể bắt được nàng như vậy hảo điểm. Trần Mộng Nhiễm trần chờ, không biết có nên hay không đáp ứng. Nàng nghĩ nghĩ, đối tống miên tư nói, như vậy đi, chuyện này lão sư không có biện pháp làm chủ, ngươi cùng ta đi gặp hiệu trưởng, nhìn xem hiệu trưởng nói như thế nào đi. Trần Mộng Nhiễm liền hy vọng bạch hiệu trưởng bên kia có thể cự tuyệt tống miên tư thỉnh câu. Nhưng ra ngoài nàng dự kiến tống miên tư vừa mới nói rõ ràng mục đích bạch hiệu trưởng liền không chút nghĩ ngợi đáp ứng rồi. Trần Mộng Nhiễm lúc ấy liền ngây ngốc, khó hiểu mà nhìn về phía bạch hiệu trưởng, hiệu trưởng, việc này. Ai, Trần Lão Sư, chúng ta đương Lão Sư muốn tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, ta xem Tống Đồng Học rất là tự hạn chế, lại rất có chủ kiến, ta tưởng nàng nếu yêu cầu về nhà tự học tất nhiên là có nguyên vẹn lý do. Bạch Hiệu trưởng ngữ khí thong rong thân thiết, hắn mờ u bàn tay ở sau người, trầm ngâm nói. Nói nữa ta tin tưởng Tống Đồng Học sẽ không lấy chính mình tiền đồ nói giỡn. Hiệu trưởng, người yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cho các người thất vọng. Tống Miên Tư áp lực vui sướng, vội vàng nói hào hào bạch hiệu trưởng liên tục gật đầu, hắn cười ha hà mà nói, bất quá ta cũng không phải không có điều kiện. Ngài mời nói, Tống miên tư thái độ rất là tôn kính, năm nay ta tính toán mỗi tháng đều phải khảo thí, làm các bạn học càng thêm rõ ràng chính mình trình độ người đến cùng ta bảo đảm, mỗi một lần khảo thí đều có thể bắt được đệ nhất danh. Bạch hiệu trưởng nói, Tống miên tư không chút nghĩ ngợi liền gật đầu, này không thành vấn đề ta bảo đảm làm được, hào Bạch hiệu trưởng nói ta đây liền không có yêu cầu khác. Tống đồng học là cái thủ hứa hẹn người ta tin tưởng nàng có thể làm được. Bên cạnh Trần Mộng nhiễm há miệng thở dốc cũng không biết nên nói cái gì hào. Nàng bất đắc dĩ nói, hào đi, nếu như vậy kia miên tư ngươi liền ở nhà tự học, nếu là có không hiểu vấn đề, liền hồi trường học tới hỏi lão sư, biết không? Ta đã biết, Tống miên tư ngoan ngoãn gật đầu. Trần mộng nhiễm nhìn nàng này phó ngoan ngoãn bộ dáng, trong lòng âm thầm lắc đầu, này tiểu cô nương nhìn xinh đẹp ngoan ngoãn, chính là trong lòng chủ ý so với ai khác đều đại thật là gọi người lại ái lại hận a Bạch Hiệu trưởng lén lút hướng Tống Miên Tư chấp hạ đôi mắt. Tống Miên Tư buồn cười, nàng cũng biết nàng làm Trần Lão Sư khó xử. Bất quá, dù vậy, nàng vẫn là sẽ không thay đổi chủ ý. Nàng phải làm sự tình quá nhiều, ngốc tại trường học nói không có biện pháp đi chiếu cố mặt khác sự tình chương 36, Tống Miên Tư làm thỏa đáng ở nhà tự học sự tỉnh sau, nàng làm việc và nghỉ ngơi liền rất là quy luật, buổi sáng ra cửa hướng huyện thành đi một chuyến, đưa đồ ăn, sau khi trở về đi học tập, Lâm Đường cũng khai giảng, mua đồ ăn sự liền dừng ở Lâm Hạ Công trên người. Này hiện ra như thật ở cũng chậm rãi trở nên nhẹ nhàng, trước kia là không thượng thủ cho nên mới phí thời gian, hiện tại thượng thủ, Lâm Hạ Công chỉ cần hướng mấy nhà đi một chuyến, nói muốn cái gì đồ ăn, nhiều ít cân, quay đầu lại làm cho bọn họ đưa đến trong nhà đầu đi là được. Lâm Hà Công vội chính là chuyện khác tháng giêng một quá thời tiết chậm dãi ấm áp lên, bọn họ phía trước phân tới rồi phía tây bốn mẫu đất. Lâm Hà Công muốn đi trước cây ruộng còn muốn đi trừ cỏ dại, bọn họ năm nay tính toán loại tiểu mạch. Kịp bốn mẫu đồng ruộng đều rất phì nhiêu, phòng trừng mùa thu thu hoạch sẽ thực không kém. Hơn nữa năm nay hạ tuyết rất dày, xem ra sẽ là cái thu hoạch không tồi nhiên đài. Bọn họ ba người ai bận việc nấy sự, nhật từ quá đến là phát triển không ngừng. Tống Hiễu thành ra đồng ruộng lại là thuê Tống Hữu thành người này vốn dĩ chính là ham ăn biếng làm ngoạn ý, trước kia không có tiền còn có thể đi theo Tống Hồng chung Hạ Điền làm việc. Hiện tại biết buôn bán có thể kiếm tiền, tiểu tử này không vui Hạ Điền làm việc. Hắn còn rất có đạo lý, nói cái gì Hạ Điền bận việc một năm mới tránh mấy cái tiền, nhà bọn họ buôn bán một tháng liền tránh tới rồi, hà tất mệt chết mệt sống vất vả chính mình đâu. Vốn dĩ Tống Hồng Trung là không đáp ứng, nhưng Liễu Hồng Hoa đau nhi tử A, luyến tiếp nhi tử vất vả bị liên lụy, liền tự chủ trương đáp ứng rồi, chờ đồng ruộng thuê Tống Hồng Trung đổi ý đều không kịp, vì việc này, hắn ở nhà bày một đoạn thời gian sắc mặt. Bất quá thực mau, hắn liền bởi vì cuồn cuộn không ngừng tránh đến tiền mà đem chuyện này vứt đến sau đầu đi. Ta muốn cử báo, đồn công an, bị giam giữ lên vương Hạo biết được chính mình có khả năng bị phán bắn chết sau, rốt cuộc sợ hãi. Hắn bắt lấy xong sắt côn, hướng về phía bên ngoài hô to. Thực mau, cảnh sát liền đem hắn đưa tới phòng thẩm vấn. Mà lúc này, phía trước vẫn luôn giữ kín như bưng, một câu cũng không hướng ngoại khoan khoái vương hạo lại như là phát điên giống nhau cùng ra tới một đống người, trong đó liền có lý trường quân. 30 khối 8 mau 6, 30 khối 8 mau 7, 30 khối 8 mau 5, được rồi, này số lẻ liền lao. Lý trường quân thuần thục mà đem kia 5 phần tiền nhét vào trong túi, đem trong tay tiền lẻ đưa cho Tống Hồng Trung. Cảm ơn, cảm ơn. Tống Hồng Trung trong lòng không vui, trên mặt lại lộ ra ân cần sán lạn tươi cười. Lý đồng chí thật là vất vả ngươi. Vất vả cái gì A vì quốc gia làm việc sao? Lý trường quân đánh giọng quan nói. Này vì quốc gia làm việc có thể nói được với vất vả sao? Lão Tống, ngươi chính là điểm này nhi giác ngộ không đủ. Tống Hồng Trung trong lòng phi một tiếng, ngoài miệng khen thẳng. Đúng vậy, Lý Đồng Chí nói đúng ta nhất định hảo hảo để cao chính mình giác ngộ. Kia ngày mai đơn tử hắn đôi mắt chiều Lý Trường Quân túi nhìn lại. Lý Trường Quân cười hắc hắc chụp hạ đầu. Người nhìn ta như thế nào đem việc này cấp đã quên. Hắn từ trong túi vừa muốn móc ra đơn tử ra tới, lại đột nhiên có mấy người vụt ra tới đưa bọn họ ba người tất cả đều đè ở trên tường. Làm gì các ngươi làm gì, rõ như ban ngày các ngươi ở nhà khách giật tiền tìm chết a Lý trường quân mặt để ở trên vách tường, nói chuyện đều có chút mơ hồ không rõ. Chúng ta giật tiền, chúng ta là tới bắt người a Lý trường quân, người bị nghi ngờ có liên quan tham ô công khoản theo chúng ta đi một chuyến. Đè nặng hắn cảnh sát không khách khí mà lấy ra gòng tay đem hai tay của hắn khảo ở sau lưng. Lý trường quân trong óc ong mà một chút lập tức ngây ngốc. Đội trưởng, hai người kia đâu? Bên cạnh đè nặng Tống Hồng Trung Phụ Từ Cảnh sát hỏi. Lén lút ở phía sau môn cùng Lý Trường Quân ngốc tại cùng nhau, khẳng định cũng có quan hệ cùng nhau mang đi. Kia cảnh sát bàn tay vung lên, Tống Hồng Trung Phụ Từ cùng nhau đều bị khảo lên áp đi đồn công an. Giữa chưa thời gian, Liễu Hồng Hoa ở nhà làm tốt cơm còn xào một mâm ớt cay xào thịt chờ Tống Hồng Trung Phụ Từ trở về. Nhưng chờ mãi chờ mãi cũng chưa chờ đến người. Mắt nhìn đồ ăn đều lạnh, Liễu Hồng Hoa tức giận đến rậm chân, cho rằng bọn họ phụ tử ở huyện thành đi tiệm ăn, đang định chính mình ăn cơm thời điểm, Lâm Bảo ra từ bên ngoài chạy vào, hấp thấp mà liền lôi kéo nàng đi ra ngoài. Đội trưởng, ngươi kéo ta làm gì a Liễu Hồng Hoa ra cửa thời điểm đều còn không rõ ràng lắm tình huống đâu. Lâm Bảo ra hắc mặt, ngươi trưởng phu cùng ngươi nhi thử tất cả đều bị cảnh sát trảo tiến đồn công an, hiện tại đồn công an người tìm ngươi cùng đi hỏi chuyện, ngươi nói ta kéo ngươi làm gì, gì? Liễu hồng hoa như tao sét đánh, nàng mờ to hai mắt. Hiện tại đầu cơ trục lợi không phải không phạm pháp sao. Muốn bắt cũng nên chào tống miên tư nhà bọn họ a Đội trưởng ngươi nhưng đừng bao che bọn họ. Ta phi ta còn bao che bọn họ. Lâm bảo ra tức giận đến ném ra liễu hồng hoa tay. Nhà các ngươi nếu là đứng đứng đắn đắn buôn bán ta đây tuyệt đối không nói cái gì. Nhưng các ngươi khen ngược cùng nhân ra tham ô phạm thông đồng. Nhà các ngươi làm cái gì chuyện tốt người có mặt nói ta cũng chưa mặt nghe. Chạy nhanh đi, ham ô phạm, liễu Hồng Hoa bị tin tức này đánh đến trở tay không kịp chỉ phải đi theo Lâm Bảo ra đi. Mà lúc này trên đường người không ít nghe thấy Lâm Bảo ra lời nói người càng là không ở số ít. Cùng ngày toàn bộ đại đội đều biết Tống Hồng Trung cả nhà đều bị đưa tới đồn công an đi. Mà Tống Hồng Trung Phụ Tử bị đưa tới đồn công an thời điểm còn mờ mịt, bọn họ liều mạng giải thích tưởng nói chính mình cùng Lý Trường Quân không có gì quan hệ, nhưng bọn họ không nghĩ tới Lý Trường Quân người nọ ngày thường đều là dùng lỗ mũi xem người, xảy ra chuyện lập tức xọa phá lá gan, sự tình gì đều công đạo, bao gồm Tống Hồng Trung Phụ Tử cho hắn chỗ tốt sự tình. Lúc này, vốn dĩ chỉ là bị mang đi phối hợp điều tra Tống Hồng Trung Phụ Tử liền tai. Liễu Hồng Hoa chính là bị mang qua đi hỏi chuyện. Phía trước phía sau giò hỏi 3 ngày, cuối cùng định ra tội danh hối lộ quốc gia cán bộ Tống Hồng Trung lúc này khó được thông minh một hồi, hắn đem sở hữu tội đều ôm ở trên người mình công bố Tống Hữu Thành cùng chuyện này không có quan hệ. Cuối cùng phán xuống dưới, Tống Hồng Trung muốn ngồi tù một năm, Tống Hữu Thành cùng liễu hồng hoa còn phải nộp lên phía trước làm buôn bán phi pháp đoạt được. Lâm Hạ không biết nhà bọn họ tình huống sau âm thầm may mắn. Tầu tử, may nhà chúng ta không cùng Lý Trường Quân làm buôn bán, bằng không hiện tại xui xẻo chính là chúng ta. Người lời này nhưng nói sai rồi. Tống Miên tư cười lắc đầu. Bọn họ bị trào hoàn toàn là bởi vì hối lộ Lý Trường Quân, nhưng chúng ta căn bản không có khả năng làm như vậy. Bất quá Lý Trường Quân người này oai tâm tư nhiều, bất hòa hắn buôn bán là đúng. Lâm Hà không gật gật đầu. Ta nghe người ta nói kia Lý Trường Quân trong nhà sao ra vài ngàn ra tới, cũng không biết như thế nào tham nhiều như vậy tiền. Bất quá, lúc này Tống Hiễu Thành nhưng run không đứng dậy. Cũng không phải là sao, Tống Hữu Thành cùng liễu hồng hoa ra tới sau, đầy mặt tiêu tụy, hai mẹ con ở đồn công an cũng chưa tắm rửa trên người hương vị đều siêu. Về đến nhà, hai người chuyện thứ nhất chính là đi đem Tống Hồng trung tàng tiền cấp tìm ra. Này trước sau 10 ngày qua. Bọn họ tránh 200 nhiều tống hữu thành người này có chút tiền liền phiêu yên muốn chiêu tốt còn học người khác thượng dạp chiếu phim xem điện ảnh trước sau hoa mấy đồng tiền, liễu hồng hoa chỉ phải thịt đau mà lấy ra tích cóp xuống dưới tiền riêng bổ đi lên. Có thể nói, lúc này bọn họ là vừa mất phu nhân lại thiệt quân, chẳng những không kiếm tiền không nói còn phải cho không tiền, càng muốn mệnh chính là tống hồng chung ngồi tù nhà bọn họ thanh danh vốn dĩ liền không thế nào hảo. Lúc này Tống Hồng Trung bị chuột tới ngồi thù Tống Hữu thành liền đừng tưởng có thể tìm được đối tượng này nhà ai đều không muốn đem cô nương gà cho ngồi quá lao nhân ra. Đương nhiên, Liễu Hồng Hoa cùng Tống Hồng Trung mẫu từ hai người tạm thời cũng chưa suy xét đến tương lai vấn đề. Bọn họ giao phạt tiền, lại chuẩn bị chút tiền lẻ đưa vào đi cho Tống Hồng Trung, chờ đem hết thầy xử lý xong sau, Liễu Hồng Hoa mẫu từ đột nhiên phát hiện bọn họ hai mẹ con không biết nên làm gì mới hào buôn bán, ra lúc này sự các nàng mẫu tử đã dọa phá gan, không dám lại mạo hiểm, hơn nữa bọn họ cũng không kia đầu óc có thể nghĩ ra kiếm tiền mua bán tới chồng trọt chính bọn họ đồng ruộng lại thuê, muốn lấy lại tới là không có khả năng, bọn họ phía trước là làm trò lâm bảo ra mặt ấn giấu tay, nếu là dám bội ước kia lâm bảo ra cái thứ nhất không buông tha bọn họ. Liễu hồng hoa mẫu tử sầu vài thiên cuối cùng là lấy liễu hồng hoa nhà mẹ đẻ bên kia thân thích ở cách vách đại đội thuê xuống dưới vài mẫu điền. Lúc này Tống Hữu Thành nhưng không có biện pháp lười biếng mỗi ngày thiên không lượng phải cùng Liễu Hồng Hoa Hạ Điền làm việc đi, vội đến trạng vãng mới trở về. Tống Hữu Thành trong lòng kêu khổ không ngừng, nhưng so với vất vả càng quan trọng là mất mặt. Rất nhiều lần Tống Miên Tư ở trên đường thấy hắn, hắn đều vội vã quay đầu đi vào, liền cùng thấy quỷ dường như. Này nhưng đem Tống Miên Tư chọc cười. Thời tiết dần dần truyền ấm, huyện thành thịt phô cùng thực phẩm phụ phẩm cửa hàng cung ứng cũng lên đây, Tống Miên Tư mắt thấy tiệm cơm quốc doanh danh sách dần dần giảm bớt, trong lòng liền tính toán đem cái này mua bán không sai biệt lắm cũng làm đến cùng. Nàng vốn dĩ cũng không tính toán vẫn luôn làm cái này mua bán, rốt cuộc lúc trước cái này mua bán chỉ là bởi vì ăn Tết thời điểm huyện thành thịt đồ ăn cung ứng khan hiếm mới sinh ra, hiện giờ cung ứng lên đây, liền tính Thái Đại Dũng chịu vẫn luôn cùng nàng buôn bán, chỉ sợ tiệm cơm bên kia những người khác cũng muốn có ý kiến. Tìm cái nhật tử, đưa xong hóa sau Tống Miên Tư liền đối Thái Đại Dũng nói lên việc này. Thái Đại ca ta xem chúng ta này sinh ý không sai biệt lắm cũng nên kết thúc. Thái Đại Dũng giật mình, lắp bắp mà nói Tống Mụi Tử, người có phải hay không nghe nói cái gì? Tống Miên Tư cười một cái, xem ra nàng đề thời cơ thật đúng là chuẩn, nếu là lại chậm lại đi xuống, chỉ sợ ngược lại làm Thái Đại Dũng khó xử. Ta không nghe nói cái gì? Bất quá ta cảm thấy hiện tại huyện thành hẳn là cũng không thiếu thịt đồ ăn, này sinh ý vốn dĩ liền không thể lâu dài, ngừng cũng hảo. Thái đại dũng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn xoa xoa bàn tay. Tống mụi từ quả nhiên thông minh, kỳ thật mấy ngày nay ta liền tưởng nói chuyện này, bất quá không biết nói như thế nào. Chúng ta này mua bán liền làm được hôm nay đi, bất quá, mua bán chặt đứt người cũng không thể không nhận ta cái này thái đại ca. Kia nơi nào có thể a Tống miên tư cười. Ta còn nghĩ có cơ hội tới cửa đi bái phòng hạ tàu tử đâu. Kia cảm tình hảo A, nhà của chúng ta liền ở tại ly này không xa đi tới phố 28 hào người nào một ngày có rảnh tới cửa tới, người tàu tử nấu ăn cũng ăn ngon đâu. Thái đại dũng cười ha hà, ngữ khí rất là hòa khí. Tống miên tư cũng không khách khí, biết nghe lời phải nói thanh hảo, nàng lãnh hôm nay này một đơn tiền, liền về nhà đi. Mua bán ngừng sau tống miên tư liền khoan khoái không ít. Bất quá, vài ngày sau, nàng nhẹ nhàng nhật tử liền đến đầu. Ngày này chạng vẳng, lâm hạ công làm du bát mặt ba người phùng chén phần phật mà ăn mì tống miên tư thèm này một ngụ mặt thèm đã lâu, hôm nay cuối cùng là được như ý nguyện, này du bát mặt làm lên cũng không phí công phu chính là phí du à. Nếu không phải tống miên tư bọn họ này trận tránh tiểu 800 trăm nguyên, đều luyến tiếp như vậy ăn. Miên tư, miên tư. Mặt mới ăn được một nửa tống miên tư liền nghe thấy bên ngoài có người kêu nàng, nàng buông chén, liền nhìn thấy lâm bảo ra từ bên ngoài đi đến, phong trần mệt mỏi, đầy mặt vui mừng. Nhà các người ăn đâu? Đúng vậy, thư ký, ngày thời gian này tới là có chuyện gì sao? Tống miên tư vội buông chén đũa, mấy ngày hôm trước lâm bảo ra quang vinh thăng vì đại đội thư ký, đại đội đội trưởng chức vị thư đại đội bên trong một cái tương đối tuổi trẻ cao trung tốt nghiệp người đảm nhiệm, người nọ tên gọi là lâm gia tư cũng là lâm gia bổn gia người. Ta thật là có sự ta tới tìm ngươi cùng đi công xã bên kia thư ký muốn hỏi một chút người phía trước ngươi nói cái kia trá ru sưởng kỹ càng tỉ mịt tình huống. Lâm bảo ra nói, bất quá ta không nghĩ tới ngươi ở ăn cơm, như vậy ngươi ăn xong lại cùng ta qua đi. Kiên như thế nào có thể hành? Tống miên tư không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt nơi nào có làm người ở bên cạnh chờ chính mình cơm nước xong quy củ, nàng xoa xoa miệng, nói, đường nhi, này mặt các ngươi giúp ta lưu chữ, quay đầu lại chờ ta trở lại lại ăn. Là tàu tử. Lâm Đường ngoan ngoãn mà đáp ứng xuống dưới. Bọn họ nhìn theo Tống Miên Tư đi theo Lâm bảo ra rời đi, trong lòng tràn ngập kinh ngạc. Lâm Đường đối Lâm Hạ Công hỏi ca kia trá du sửng là chuyện như thế nào? Người biết không, ta như thế nào có thể biết được? Lâm Hạ Công nói, hắn hoang mang không thể so Lâm Đường thiếu, rõ ràng tầu tử mỗi ngày đãi ở nhà, vì cái gì lại có Lâm Hạ Công rất nhiều không biết sự tình đâu. Sắc trời đã đen từ đại đội đến công xã trên đường đen như mực. Lâm bảo ra cùng Tống Miên Tư hai người cưỡi xe đạp hướng công xã Đại Viện đi. Chờ tới rồi Đại Viện nhìn thấy kia tường trắng ngói đen cùng kia sáng trưng văn phòng Tống Miên Tư trong lòng mới yên ổn xuống dưới. Trên đường thời điểm, Lâm bảo ra biên lái xe biên nói cho nàng việc này tình huống, Lâm bảo ra người này một lòng muốn làm thật sự, bởi vậy ở Tống Miên Tư cho hắn đề ra kiến trá du sưởng kiến nghị sau, hắn liền vẫn luôn ở tính toán chuyện này. Hắn còn hỏi kia Lâm gia tư, một già một trẻ cân nhắc cảm thấy chủ ý này không tồi, mới dám đến công xã thư ký Tống trước mặt nhắc tới việc này. Thư ký Tống mới vừa nghe nói chủ ý này sau cũng sững sốt, tập thể đơn vị, này bọn họ công xã chưa bao giờ có quá chuyện như vậy a. Không thể không nói, thư ký Tống cái thứ nhất phản ứng hay không quyết. Lâm Bảo gia cùng Lâm gia tư chán ngán thất vọng vài thiên. Thẳng đến hôm nay Thư Ký Tống đi trong huyện mặt mở họp hội nghị thượng Lưu huyện trưởng nói khu đông lưỡng quảng bên kia có cái đại đội dẫn dắt toàn bộ đại đội thiết lập xưởng dệt năm trước toàn bộ đại đội tránh mấy vạn nguyên cái này. Ví dụ, đương nhiên, Lưu huyện trưởng bổn ý là tưởng kêu gọi các công xã lãnh đạo đều có thể đủ vì dân chúng lo lắng nhiều, làm dân chúng quá thượng hảo nhật từ. Nhưng này cũng vừa vặn làm Thư Ký Tống nhớ tới trá du sường sử. Thư Ký Tống sau khi trở về liền tâm động. Làm Lâm Bảo ra đến công xã giảng giải này chá du sửng sự, nhưng Lâm Bảo ra biết đến cũng không nhiều lắm, bởi vậy thư ký tống khiến cho hắn đi đem tống miên tư mời đến, hảo tới hiểu biết hạ cụ thể tình huống. Thư ký tống, vào văn phòng sau tống miên tư vội chào hỏi. Tống đồng chí, ngươi nhưng xem như tới. Thư ký tống đầy mặt đều là tươi cười, hắn cầm lấy ấm nước cấp tống miên tư cùng Lâm Bảo ra đổ hai chén nước. Các ngươi đều ngồi. Tiếp nhận ly nước Tống Miên Tư nói tạ thong rong mà ở bàn làm việc phía trước ghế trên ngồi xuống, thái độ thong rong, không hề có thấy đại nhân vật thấp thỏm lo âu bộ ráng, này càng kêu thư ký Tống xem trọng liếc mắt một cái. Đừng nói Tống Miên Tư tuổi này người chính là giống Lâm Bảo Gia như vậy tuổi người, có đôi khi nhìn thấy bọn họ này đó lãnh đạo đều có chút bó tay bó chân, liền lời nói cũng không biết nên nói như thế nào. Tống đồng chí ta nghe Lâm Thư Ký nói, này kiến trá du sưởng ý tưởng là ngươi nghĩ ra được. Thư ký Tống ôm ly nước ngữ khí ôn hòa, người nghĩ như thế nào ra như vậy biện pháp tới. Tống miên tư lộ ra một cái thẹn thùng tươi cười. Thư ký, nói đến cũng là buồn cười ta nghĩ ra chủ ý này vẫn là bởi vì ăn không được du. Hiện tại du nhiều khó mua à chúng ta dân quê không nói, huyện thành người một tháng cũng là có thể mua được 2-3 cân du, ngay cả tiệm cơm quốc doanh kia cũng là mua du khó. Nàng nói ra lời này chẳng những không gọi người cảm thấy thiên chân, ngược lại thực làm người cảm khái. Thư ký tống liền thâm biểu tán đồng mà gật đầu, hiện tại dù là khó mua trước đó vài ngày ta nghe nói huyện thành bên trong vì mua du còn nháo ra rất nhiều lần đánh nhau sự tình tới đâu. Cũng không phải là sao, lâm bảo ra nói, hơn nữa có thể mua được du cũng đều không phải cái gì hảo du. Đúng vậy ta nhớ rõ chúng ta nơi này thập niên 60 lúc ấy là có trá du xưởng Thư ký tống cảm thán nói. Khi một chút dùng vẫn là đầu gỗ làm ép su giường đến có bản lĩnh sư phó nhìn chằm chằm ép su mới sẽ không xảy ra sự cố, hiện tại không phải dùng đầu gỗ đi. Đã có chuyên môn ép su máy móc, Tống Miên Tư nói, này máy móc khẳng định so nhân lực hào thư ký Tống khẳng định mà nói, ánh mắt nhìn về phía Tống Miên Tư. Chính là chính là này máy móc không hào mua. a Chúng ta cũng không quen biết sửa máy móc người, hơn nữa chúng ta công xã bên này cũng không có biện pháp nhiều chi viện các người đại đội. Công xã phía dưới có mười mấy đại đội quanh năm suốt tháng huyện bên kia liền bát một chút tiền, nếu muốn làm công xã chi viện bọn họ kiến trá du sưởng là không có khả năng. Mặc dù tài chính sung túc thư ký tống cũng không có khả năng làm như vậy bởi vì làm như vậy đối mặt khác đại đội không công bằng. Tống miên tư hơi hơi mỉm cười. Thư ký, nếu ngài chịu đồng ý chúng ta làm trá du sưởng, này máy móc ta có thể nghĩ cách tới giải quyết. Người như vậy có nắm chắc. Thư ký tống kinh ngạc hỏi. Tống miên tư ta cũng không gạt ngươi ta nhận thức cách phách huyện xưởng máy móc triệu xưởng trường, người khác theo chân bọn họ mua máy móc, khẳng định không thành, nhưng ta đi, bảo đảm có thể đem máy móc cấp mang về tới. Đến nỗi tài chính phương diện vấn đề, thư ký ngài liền càng không cần lo lắng. Ta nghĩ tới, này tài chính có thể cho đại đội bá tánh tới gom góp, nói như vậy, cuối năm liền dựa theo bá tánh gom góp tài chính tới chi hoa hồng, ngài xem thế nào. Thư ký tống ngây ngẩn cả người. Này đề nghị lâm bảo ra là đã nói với hắn, nhưng thư ký tống do dự liền do dự tại đây điểm nghi, cái này làm cho dân chúng gom góp tài chính còn chi hoa hồng, có phải hay không có chút tư bản chủ nghĩa tác phong đâu. Tống miên tư nhìn ra thư ký tống do dự, nàng nghĩ lại tưởng tượng đột nhiên nói, nếu thư ký tống cảm thấy biện pháp này không thành kia không bằng đổi thành đại đội cùng dân chúng vay tiền. vay tiền thư ký tống càng nghi hoặc, này thích hợp sao, này có cái gì không thích hợp. Chúng ta cùng dân chúng vay tiền, cuối năm thời điểm liền tính thượng lợi thức còn tiền, giấy trắng mực đen rõ ràng viết minh bạch có cái gì không được. Tống miên tư đúng lý hợp tình mà nói, xem ra hình thức đầu tư cổ phần đối với cái này niên đại Trung Quốc vẫn là quá mức vượt mức quy định. Hơn nữa cứ như vậy, cũng là dân chúng duy trì đại đội làm tiến bộ này nói ra đi thật tốt nghe, người khác vừa nghe liền biết chúng ta công xã bên này lãnh đạo rất là đắc nhân tâm, bằng không dân chúng cũng sẽ không như vậy tích cực phối hợp. Tống miên tư lại thêm vào một câu. Như vậy vừa nói thư ký tống trong lòng ban khoan tức khắc liền biến mất. Đúng vậy, như vậy làm nói, liền tính người khác muốn bắt hắn bím tóc kia cũng chào không được đây là dân chúng duy trì bọn họ xây dựng liền cùng lúc ấy dân chúng đem trong nhà đầu nồi cái sảnh đều đưa đến nhà xưởng bên kia đi là giống nhau đạo lý cũng chưa thấy qua lãnh đạo nói làm như vậy không được. Hảo, người này đề nghị ta đồng ý. Thư ký Tống nặng nề mà gật đầu, hắn cũng là muốn làm ra điểm nhi thành tích ra tới, lưu huyện trưởng mấy năm nay khả năng liền phải về hưu, phía dưới công xã thư ký nhiều như vậy, thư ký Tống có nghĩ thầm hướng lên trên đi vừa đi, phải đánh bạo bác một bác. Tống đồng chí, chuyện này ta liền giao cho người cùng lâm thư ký đi làm, công xã bên này sẽ toàn lực duy trì các người. Cảm ơn thư ký, Tống miên tư khó nén kích động mà nói. Được thư ký Tống những lời này, bọn họ lúc này làm xưởng sự có thể nói là một đường đèn xanh. Ra công xã sau, Lâm Bảo ra đối Tống Miên Tư dơ ngón tay cái lên. Hạ thành thức phụ ta Lâm Bảo ra sống nhiều năm như vậy, ai cũng không phục liền phục ngươi. Nói thật nếu không phải ngươi tưởng thi đại học ta đều muốn cho ngươi đàm đương đại đội đội trưởng. Tống Miên Tư hơi hơi mỉm cười. Thư ký, ngài là cất nhắc ta kỳ thật việc này nếu không phải ngài tích cực chủ động ở công xã thư ký trước mặt nhắc tới ta liền tính lại có bản lĩnh cũng thành không được. Này nhà máy nếu có thể xử lý lên, ngài xem như đại công thần. Ai đều thích nghe lời hay, Lâm bảo ra bị khen đến trên mặt ngăn không được tươi cười, về nhà sau, không được mà khen Tống Miên Tư. Lâm ái quốc đối hắn khen Tống Miên Tư nói đã nghe ra cái kén tới, nhưng là hắn nhạy bén mà bắt lấy trọng điểm. Cha, người nói như vậy, này nhà máy thật đúng là có thể làm lên. Người này không vô nghĩa, nếu là làm không đứng dậy, cha ngươi ta đại buổi tối không ăn cơm, ở bên ngoài chạy lung tung a Lâm bảo ra chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái có chút ghét bỏ Người này cùng người chính là không thể so Nhân ra tống miên tư tuổi không lớn Chủ ý nhiều bản lĩnh đại Hắn này nhi tử như thế nào càng xem càng không tiền đồ Nói như vậy chúng ta đại đội người cũng có thể bưng lên bát sắt lên làm công nhân Lâm ái quốc hương phấn mà nói Hồng thú thức khắc cũng tới tinh thần Này trá du sưởng công nhân hảo A ít nhất ăn du không cần sầu Nhìn các ngươi như vậy Bắt thực còn không có một phiết đâu, nói nữa chiêu công nhân việc này cũng không phải ta định đoạt. Lâm bảo ra ghét bỏ mà nói, bất qua hắn ánh mắt rõ ràng là động tâm tư, hắn liền lâm ái quốc như vậy một cái nhi từ, nếu có cơ hội có thể làm hắn lên làm công nhân, lâm bảo ra muốn nói không tâm động đó là giả. Bất quá hiện tại nói này đó còn có chút hơi sớm. Lâm bảo ra đối Lâm Ái Quốc cùng Hồng Tú dặn dò nói, việc này còn không có thành đâu, các người trước đừng ra bên ngoài nói, nói cách khác ngược lại là cho chúng ta tìm phiền toái. Đã biết, Lâm Ái Quốc hai người miệng đầy đáp ứng. Chuyện audio được đọc ở cổ đọc chuyện.com, chương 37, được đến công xã bên kia cho phép. Ngày hôm sau, Tống Miên Tư liền hướng huyện Thành Sưởng dệt chạy. Nàng đem Triệu Phương Phỉ hẹn ra tới, đến tiệm cơm quốc doanh thương lượng chuyện này. Triệu phương phỉ đối với nàng đã đến rất là kinh hỉ vừa đến tiệm cơm ngồi xuống liền có chút cấp khó rằn nổi hỏi tống đồng chí có phải hay không công tác sự có tin tức. Không sai, tống miên tư mỉm cười gật đầu. Chúng ta đại đội muốn kiến một cái trá ru sường, người có nguyện ý hay không đến trá ru xưởng tới đi làm Nguyện ý ta đương nhiên nguyện ý. Triệu Phương Phỉ liên tục gật đầu, nàng ở xưởng diệt bên trong sống một ngày bằng một năm, đừng nói đến Trá Du xưởng đi làm, chính là đi chạm thu hồi phế phẩm công tác nàng cũng cam tâm tình nguyện. Huống chi này Trá Du xưởng vẫn là cái không tồi đơn vị. Hiện tại chúng ta đại đội cùng công xã bên kia cái gì đều bắt đầu xuống tay chuẩn bị, chính là cái mấy đài máy móc, ta tưởng ngươi có thể hay không cùng đi ta đi tìm cha ngươi thương lượng hạ chuyện này. Tống Miên Tư lại hỏi: Triệu Phương Phỉ không chút do dự mà gật đầu, nàng đối Tống Miên Tư nói, hảo ta đây liền trở về xin nghỉ, người muốn đi mấy ngày. Tạm thời liền hai ngày đi, việc này ta cũng nói không chừng. Tống Miên Tư nghĩ nghĩ, nói, cách vách huyện ly cũng không xa Tống Miên Tư lưu hai ngày chủ yếu là muốn để ngừa vạn nhất. Tuy rằng phía trước Triệu Phương Phỉ cha vì giúp nàng có thể mạo hiểm đến thị trường bên kia cáo vương Hạo trạng nhưng lần này là muốn mua máy móc Tống Miên Tư kỳ thật trong lòng cũng không phải có người thành nắm chắc. Bất quá, nàng tin tưởng, liền tính một lần không thành, nàng cũng có thể ma đến thành. Triệu Phương phỉ thực mau mời hạ giả, nàng liền siềm y cũng chưa thu thập, liền trực tiếp đi theo Tống Miên Tư trở về. Triệu Phương phỉ ra ở lễ huyện, hai người đến thời điểm đã là giữa trưa thời điểm, Triệu Phương phỉ ở nhà bọn họ cửa vừa muốn đi gõ cửa Tống Miên Tư ở bên ngoài đánh giá, đây là một cái rất đại sân, gạch xanh nhà ngói, nhìn ra được Triệu ra ra cảnh không tồi. Tống miên tư đột nhiên hô, triệu đồng chí, đừng vội gõ cửa. Triệu phương phì tay ngừng ở giữa không chung, kinh ngạc nhìn về phía tống miên tư. Một lát sau tống miên tư lôi kéo nàng tới rồi cái này huyện tiệm cơm quốc doanh điểm hai chén mặt. Tống miên tư đối triệu phương phỉ nói, triệu đồng chí, phía trước ta cũng chưa hỏi qua nhà ngươi tình huống bên trong, hiện tại ta muốn hiểu biết hạ nhà ngươi tình huống bên trong, như vậy mới hảo cân nhắc thấy phụ thân ngươi nên nói như thế nào. Nói đến trong nhà mặt tình huống, triệu phương phỉ trên mặt hiện ra một chút xấu hổ cùng trầm thấp thần sắc nàng buông chiếc đũa, nói tống đồng chí ta cũng không gạt ngươi ta mặt trên có ba cái ca ca, ba cái ca ca đều cưới lão bà ta đại ca nhi tử đã 3 tuổi. Nhà của chúng ta nhìn đại kỳ thật đã không đủ ở. Ta mấy cái ca ca lại không có phân đến phòng ở tàu tử nhóm cả ngày ở nhà mặt nói ra nói vào còn tưởng cho ta giới thiệu các loại đối tượng. Ta là chịu không nổi mới nghĩ cách khảo đến các ngươi cùng huyện xưởng dệt đi. Ta nói đi, Tống Nguyên Tư trong lòng thầm nghĩ, nàng vốn dĩ cho rằng triệu gia là không thế nào có tiền, mới không có biện pháp lấy tiền cho triệu phương phỉ ở bổn huyện An bài cái công tác. Nhưng vừa mới thấy như vậy đại phòng ở, nàng liền ý thức được chính mình tưởng sai rồi, triệu gia hẳn là không thiếu tiền mới đúng. Như vậy triệu phương phỉ chạy đến cùng huyện công tác liền có nguyên nhân khác. Hiện giờ, nàng cuối cùng là minh bạch, vậy người phía trước ở nhà phòng, Tống Nguyên Tư thật cẩn thận hỏi. Triệu phương phỉ lộ ra một nụ cười khổ, chỉ sợ đã bị ta cháu trai ở. Này cũng đúng là triệu phương phỉ không muốn trở về nguyên nhân, nàng rất rõ ràng, chính mình trở về trụ một hai ngày có thể, năm rộng tháng dài trụ đi xuống nói, tàu tử nhóm sợ là lại muốn âm dương quái khí, nói ra nói vào, nàng cha mẹ đối nàng không xấu, nhưng bởi vì tàu tử nhóm duyên cớ cũng là thế khó xử. Tống miên tư thở dài, mọi nhà đều gặp nạn nhiệm kinh à. Triệu đồng chí, ngươi có tin hay không ta? Tống miên hỏi Triệu Phương Phỉ liên tục gật đầu, "Ta tin tưởng ngươi, Vương bằng phi sự, nếu không có ngươi hỗ trợ, ta là như thế nào cũng làm không thành. Như vậy ngươi có nguyện ý hay không ta tốn chút nhi thủ đoạn nhỏ đâu?" Tống Miên tự nói, "Đồng dạng đều là đến Trá Du xưởng công tác kia cương vị đều là có khác nhau, có đương phó xưởng trưởng, có đương kế toán, còn có đương bình thường công nhân. Ngươi muốn làm cái gì đâu?" Triệu phương phỉ há to miệng, nàng tính cách là có chút mềm mại, nhưng nàng không phải không có dã tâm, hoặc là nói nàng trong xương cốt có một cổ cuột cường, bằng không cũng sẽ không xa rời quê hương chính mình chạy đến cùng huyện đi làm Ta ta muốn làm phó xưởng trưởng chính là này khả năng sao? Ta là nữ nhân, triệu phương phỉ trần chờ nói. Tống miên tự đánh gãy nàng lời nói. Người lời này ta liền không thích nghe, nữ nhân làm sao vậy, nữ nhân chẳng lẽ trời sinh đầu óc liền không hảo xử Ta nói cho ngươi, nếu ngươi muốn làm phó xưởng trưởng liền tuyệt đối không thể có loại này ý nghiệm. Bằng không người khác cũng chưa phản đối ngươi đâu, ngươi liền trước phản đối chính mình, này thích hợp sao? Triệu phương phỉ đầy mặt đỏ bừng, hồ thẹn mà nói, ngươi nói đúng tống đồng chí, là ta hồ đồ. Tống miên tư nhìn triệu phương phỉ, trong lòng đều không cấm lo lắng triệu phương phỉ rốt cuộc có thể hay không đương hào cái này phó xưởng trường. Nàng đối triệu phương phỉ nói chuyện này tạm thời không nói, chúng ta trước nói hồi chính sự, ta có thể bảo đảm ngươi nhất định có thể ở trá du xưởng công tác chính là ngươi làm gì công tác này liền muốn xem cha ngươi giúp bao lớn vội. Cha ta hắn là xưởng trưởng phê mấy đài máy móc hẳn là không thành vấn đề. Triệu phương phỉ có chút không dám khẳng định mà nói. Tống miên tư nói, ngươi nói không sai, không thành vấn đề là không thành vấn đề, nhưng là ngươi sẽ không sợ nhà ngươi bên trong những người khác có ý kiến sao. Triệu phương phỉ ngây ngần cả người. Tống miên tư tiếp tục phân tích nói, người ở cách phách huyện xảy ra chuyện, nhà ngươi người tới xem qua sao. Cha ta mẹ đã tới. Triệu phương phỉ nói, sắc mặt có chút trắng bạch. Tống miên tư minh bạch, nói cách khác trừ bỏ ngươi cha mẹ, ngươi tầu từ bọn họ cũng chưa đã tới. Triệu phương phỉ nhấp khẩn môi, hồng hốc mắt gật đầu. Khi thật nàng sớm đã nhận ra từ mấy cái ca ca kết hôn thành ra sau, bọn họ liền dần dần xa cách trước kia nếu là có người đối nàng nói một câu không tốt mấy cái ca ca đều sẽ tìm tới môn đi tìm người nọ tính sổ. Chính là lúc này nàng ra chuyện lớn như vậy, mấy cái ca ca một câu cũng chưa hỏi đến quá thật giống như sợ nàng trở về giống nhau. Ta đây lời nói đến nói khó nghe điểm nhi, người mấy cái ca ca chỉ sợ chưa chắc sẽ đồng ý cha ngươi giúp chúng ta vội. Tống miên tư nói. Chà ngươi phê máy móc đối với ngươi có chỗ lợi, đối bọn họ nhưng không có. Triệu phương phỉ sắc mặt càng ngày càng bạch, nàng đột nhiên ý thức được chuyện này tự hồ không phải dễ dàng như vậy. Ta đây nên làm cái gì bây giờ? Như vậy, ngươi nghe ta, tống miên tư hướng triệu phương phỉ vẫy vẫy tay, chờ triệu phương phỉ thò qua tới sau, nàng nhỏ giọng mà không biết ở nàng lỗ tai bên cạnh nói gì đó lời nói, triệu phương phỉ đôi mắt càng ngày càng sáng, nàng nặng nề mà gật đầu. Chẳng vãng 6 giờ tà hiểu, xưởng máy móc hạ ban. Triệu lương cương cùng thê thử Tống Tuệ Vinh cùng nhau về nhà, bọn họ mới vừa đi đến cửa nhà, liền phát hiện trong một góc đứng hai người, đang muốn mở miệng kêu người, trong đó một cái cô nương liền quay đầu tới, lộ ra kinh hỉ biểu tình chiều bọn họ đã đi tới. Cha, mẹ, khuê, khuê nữ, Tống Tuệ Vinh vui mừng khôn xét bị Triệu Phương phỉ ôm cái đầy cõi lòng. Người như thế nào đột nhiên đã trở lại, tới đã bao lâu, cũng không có tới bao lâu. Triệu Phương phỉ buông ra tay, nhìn Triệu Lương Cương liếc mắt một cái, nói chúng ta vừa đến. Triệu Lương Cương nhìn mắt các nàng chạm địa phương bị dẫm cong cỏ dài, còn vừa đến đâu, này rõ ràng tới một đoạn thời gian, hắn ninh mày. Đều đã trở lại, như thế nào không gõ cửa. Người ca tàu đều đã đã trở lại. Chúng ta vừa rồi gõ cửa. Tống Miên Tư lúc này đúng lúc mà nói. Có lẽ là bên trong không nghe thấy đi, chúng ta cho rằng nhà các ngươi không ai. Người là... Triệu lương cưng nhìn về phía tống miên tư, lộ ra nghi hoặc thần sắc. Triệu phương phỉ vội giới thiệu, đây là bằng hữu của ta tống đồng chí, phía trước sự chính là nàng bang vội. Nguyên lai là ngươi, triệu lương cương lộ ra kinh ngạc thần sắc, hắn chỉ thu được tống miên tư tin, cũng không có thấy nàng người, không nghĩ tới này kế hoạch ra lớn như vậy án tử, đem vương Hạo kéo xuống mã thế nhưng là như vậy cái tuổi trẻ tiểu cô nương. Là ta triệu bá phụ, tống miên tư khiêm tốn mà cười một cái. Tống Tuệ Vinh lúc này cũng ý thức được Tống Miên Tư là ai, nàng cười nói. Nguyên lai là người giúp nhà của chúng ta mùi thơm, hảo cô nương ta thật không biết như thế nào tạ ngươi mới hảo. Mẹ chúng ta vào nhà nói chuyện đi ta chạm chân đều toan. Triệu Phương phỉ ôm Tống Tuệ Vinh cánh tay làm nũng nói. Nàng còn quơ quơ trên tay đồ vật nói, lúc này trở về ta còn cho các ngươi mang theo một khối thịt ba chỉ đâu ta biết ngài thích ăn này thịt ba chỉ. Hải, ngươi về nhà như thế nào còn tiêu tiền mua cái này, này khối thịt lớn như vậy, không tiện nghi đi. Tống tuệ vinh ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong mắt mặt lại toát ra ý cười. Đường cha mẹ, nữ nhi hiếu Thuận nơi nào có không cao hứng. Bá mẫu, này vẫn là mùi thơm hoa hảo một phen công phu cùng người thay đổi phiếu thịt lại sáng sớm đi xếp hàng mới mua tới. Tống miên tư nói, ngày này khuê nữ thật đúng là hiếu thuật. Nàng trợn tròn mắt nói dối, một chút cũng không nói lắp này khối thịt rõ ràng là nàng phía trước đặt ở trong không gian mặt lại ở vừa rồi lấy cớ đi mua thịt đem ra bán cho Triệu Phương Phỉ. Triệu Lương Cương cùng Tống Tuệ Vinh trên mặt đều hiện ra cảm động thần sắc. Triệu Lương Cương càng là nói, mua cái gì thịt a ngươi một tháng mới tránh bao nhiêu tiền, cha mẹ ngươi không cần phải ngươi ra tiền. Lúc này còn chưa tính, lần sau cũng không thể. Triệu Phương Phỉ phun ra đầu lưỡi. Đúng vậy. Hảo, đi vào bên trong đi, ở bên ngoài đứng tính sao lại thế này. Triệu lương cưng nói, hắn vỗ vỗ môn, không bao lâu, liền có người tới mở cửa. Mở cửa người là triệu phương phỉ đại tàu tiền tú hồng. Tiền tú hồng thấy triệu phương phỉ khi trên mặt thần sắc rõ ràng thu thu. Nha, này tiểu cô khi nào trở về. Tới có một hồi, triệu phương phỉ cười nói. Triệu lương cương banh mặt, nàng vừa rồi gõ cửa các ngươi như thế nào không có tới mở cửa. Ta ở phòng bếp nấu cơm, không nghe thấy a Tiền tú hồng vội vàng nói. Triệu lương cương liếc nàng liếc mắt một cái, chắp tay sau lưng, quay đầu đối tống miên tư nói. Tống đồng chí, đêm nay thượng đã trễ thế này, người liền lưu tại nhà của chúng ta làm khách đi, buổi tối cùng mùi thơm một khối ngủ. Vậy phiền toái bá phụ, tống miên tư cười tùm tìm nói. Tiền tú hồng nhéo cái sành, thần sắc có chút không quá đẹp, nàng lầm bẩm nói. Cha, này đột nhiên người tới, đồ ăn đều không đủ a Không đủ liền lại đi nấu Tống tuệ vinh mặt mặt trầm xuống, thật sự không thành cha người cùng ta đêm nay thưởng không ăn có được hay không? Tiền tú hồng bị tống tuệ vinh tính tình hoàng sợ nàng ấp úng mà nói ta ta cũng không phải ý thứ này, ta đây liền đi nhiều làm chút đồ ăn. Triệu phương phỉ kia đại tẩu đêm này khối thịt heo lấy đi vào, sao một đạo hâm lại thịt đi? Tiền tú hồng thấy kia thịt heo ngẩn người, rồi sau đó vội vàng lấy qua tay cùng mặt sau có quỷ truy dường như chạy tiến trong phòng bếp. Tống miên tư lưu ý đến bọn họ phòng bếp là thiết lập tại sân Tây Bắc Giá. Lúc này sắc trời tuy rằng đen còn có thể thấy được rõ ràng triệu phương phỉ ra cách cục sân có cái phòng bếp nhỏ trừ bỏ phòng bếp ngoại còn loại hảo chút hành tiến vào sau trung gian là phòng khách bãi một chương màu đỏ cái bàn tả Hữu đều là phòng đại khái từng người hai cái. Triệu lương cưng đám người vừa đến phòng khách trong phòng người liền đều đi ra thấy tống miên tư cùng triệu phương phỉ khi vài người thần sắc rõ ràng có chút kinh ngạc. Tống miên tư chú ý tới bọn họ trên mặt không hề vui mừng, so với cao hứng, bọn họ càng như là có chút đề phòng, phẳng phất sợ triệu phương phỉ trở về theo chân bọn họ đoạt thứ gì. Tiểu cô, người như thế nào đột nhiên đã trở lại. Cũng không trước đó lên tiếng kêu gọi, một cái sơ hai điều bánh quay chèo biện nữ nhân cười tùm tỉm mà nói. Còn có vị này lại là, ta họ tống, là mùi thơm bằng hữu Tống miên tư cười nói, ngài là, ta là nàng nhị tàu. Nhị tàu chu du nói. Nguyên lai like là nhị tẩu A. Tống miên tư gật đầu, nàng dùng nhìn như nhỏ giọng rồi lại tất cả mọi người nghe thấy thanh âm đối triệu phương phỉ nói. Mùi thơm, nhà các người cũng thật kỳ quái, như thế nào người trong nhà về nhà còn muốn lên tiếng kêu gọi. Mọi người sắc mặt tức khắc thập phần xấu hổ, Chu Du càng là chướng đến đầy mặt đỏ bừng. Đặc biệt là triệu lương cương cùng Tống Tuệ Vinh. Tống Tuệ Vinh chừng mắt nhìn Chu Du liếc mắt một cái, nói Tống đồng chí, người đừng nghe nàng nói hưu nói vượt, nàng người này sẽ không nói. Tống miên tư cười cười, ta cũng không hướng trong lòng đi, ngày thường mùi thơm cả ngày cùng ta nói người trong nhà đối nàng cỡ nào cỡ nào hảo, đặc biệt là vài vị thầu tử, đối nàng càng là cùng đối thân thì muội giống nhau. Nghe thấy lời này, Tống Tuệ Vinh càng thêm cảm thấy chính mình con dâu kỳ cục nàng khuê nữ ở bên ngoài như thế nào khen các nàng, này mấy cái con dâu lại là như thế nào đối nàng, lại nghĩ đến khuê nữ ở địa phương khác chịu ủy khuất. Tống Tuệ Vinh đau lòng tức khắc vô pháp ngăn chặn ăn cơm thời điểm càng là không ngừng mà đem thịt đồ ăn đều kẹp đến triệu phương phỉ trong chén mặt đi. Liền đại tôn từ triệu kiến dân đều bài đến mặt sau đi, dẫn tới mấy cái nhi từ cùng con dâu trong lòng quái hụt hẳng. Tiểu nhi từ liền không cấm nói thầm. Mẹ đối muội muội thật đúng là hảo, này một mâm hâm lại thịt hơn phân nửa vào muội muội trong chén mặt. Triệu Lương cương phanh mà một tiếng buông chiếc đũa. Lúc này nồi thịt là ngươi muội muội lấy tới thịt ba chỉ sao, nàng liền tính toàn ăn cũng là hẳn là. Tiểu Nhi từ sắc mặt trắng bạch không dám nói lời nào, cúi đầu vùi đầu ăn cơm. Tống Miên Tư cúi đầu, khóe môi xẹt qua một tia ý cười. Nhưng nàng cũng không cấm đồng tình Triệu Phương Phỉ toàn ra nhiều người như vậy, Triệu Phương Phỉ vẫn sống đến như là cái người ngoài, trách không được nàng không muốn ở nhà ngốc đâu, liền nàng một cái người ngoài cuộc nhìn đều đau lòng khởi Triệu Phương Phỉ. Buổi tối cơm nước xong sau, Tống Tuệ Vinh làm Triệu Kiến Dân cùng hắn cha mẹ cùng nhau ngủ, đem Triệu Phương Phỉ nguyên lai phòng thu thập hạ, làm Tống Miên Thư cùng Triệu Phương Phỉ hai người có thể nghỉ ngơi. Tống tuệ vinh biên phô sàng đan biên đối triệu phương phỉ hỏi, khuê nữ, này một chút cũng không người khác ngươi nói cho ta, hôm nay cái ngươi trở về là có chuyện gì? Mẹ thật sự không có gì sự. Triệu phương phỉ cắn môi dưới, cúi đầu nói. Tống tuệ vinh xem nàng sắc mặt nơi nào tin tưởng nàng chuyện ma quỷ, nàng nói, ngươi đừng hống ta có phải hay không thiếu tiền, vẫn là làm sao vậy? Thật sự không có việc gì. Triệu phương phỉ lắc đầu nói, ta chính là tưởng các ngươi. Nàng nói xong lời này. Nước mắt nhịn không được hạ xuống, lại quay đầu lại, dùng cánh tay lau đi nước mắt. Tống Tuệ Vinh tuy rằng đau nhi tử, khá vậy không phải không đau khuê nữ a, nàng xem Triệu Phương Phỉ bộ dáng này, trong lòng tức khắc luống cuống. Khuê nữ, ngươi có chuyện gì liền cùng mẹ thương lượng, ngươi đừng gạt, mẹ đã có thể ngươi một cái khuê nữ. Muốn nói, Tống Tuệ Vinh đau khuê nữ đó là thật không giả, nói cách khác mấy cái nhi tử cùng con dâu cũng sẽ không cả ngày âm dương quái khí. Tống Miên tư thở dài, Mùi thơm, ngươi không nói ta thế ngươi nói. Bá mẫu, chúng ta thật đúng là có việc. Miên tư, triệu phương phỉ gọi lại tống miên tư, đánh gãy nàng lời nói. Ngươi phải làm ta là bằng hữu ngươi đừng nói. Tống miên tư đành phải nhắm lại miệng bất đắc dĩ mà nhìn về phía tống tuệ vinh. Này tống tuệ vinh tâm đã bị triệu phương phỉ phản ứng để tới rồi cổ họng nàng đi ra ngoài thời điểm, trên mặt đều mang theo lo lắng thần sắc vào phòng càng là nhịn không được cùng triệu lương cương nói lên việc này tới. Bạn già nhi chúng ta khuê nữ hay là ở kia xưởng dệt lại bị người khi dễ đi? Kia vương Hạo phụ tử không phải bắt lại sao? Triệu lương cương cao mày hỏi. Bọn họ là bắt lại chính là xưởng dệt còn có những người khác a chưa chừng cái nào liền cảm thấy chúng ta khuê nữ ở bên kia không nơi nương tựa tưởng như thế nào khi dễ liền như thế nào khi dễ. Lúc trước ta liền không nên làm nàng đi huyện khác người nói một cái cô nương ra lại không có thân thích bằng hữu có thể không chịu ủy khuất sao? Tống Tuệ Vinh nói lên việc này, nước mắt liền hạ xuống, tưởng tượng đến nhà mình khuê nữ suýt nữa bị người cấp hố, nàng liền trong lòng khó chịu. Triệu Lương Cương trong lòng cũng phiền, hắn hít sâu điếu thuốc. "Được rồi, ngươi đừng khóc, ngày mai ta đi hỏi một chút cái kia điều tống, nhìn xem rốt cuộc là làm sao vậy." Triệu Phương Phỉ trong phòng. Triệu Phương Phỉ nhỏ giọng mà đối Tống Miên tư hỏi, "Tống đồng chí, ngươi dạy biện pháp này thật sự có thể thành sao?" Người yên tâm đi, ngày mai cha ngươi khẳng định sẽ tìm ta. Tống miên tư xua xua tay, thong rong nói, hôm nay cái như vậy vừa ra khẳng định kêu triệu lương cương phu thê đối triệu phương phỉ ái náy đặt tới đỉnh điểm, nói như vậy ngày mai nàng muốn làm sự, liền không lo triệu lương cương không đáp ứng. Ngày kế buổi sáng, hừng đông sau toàn ra ăn xong cơm sáng đi làm triệu lương cương riêng chậm chút, hắn lưu lại tìm được Tống miên tư, ngữ khí ôn hòa thân thiết. Tiểu tống đồng chí, ngươi là ta khuê nữ bằng hữu kia bá phụ cũng không cùng ngươi đi loanh quanh, lúc này nhà của chúng ta mùi thơm đột nhiên trở về có phải hay không đã xảy ra chuyện gì A Bá phụ ngài này tống miên tư trên mặt lộ ra trần chờ thần sắc. Việc này mùi thơm không cho ta nói cho các ngươi, ngài vẫn là hỏi nàng đi, nói xong nàng đứng lên muốn đi, triệu lương cương vội vàng giữ chặt nàng. Tiểu tống đồng chí, ngươi lời này liền không đúng rồi. Người là mùi thơm bằng hữu người hẳn là biết cái gì là đối nàng hào. Mùi thơm đứa nhỏ này có chuyện gì đều bất hòa chúng ta nói. Chúng ta làm ra trưởng đã lo lắng lại bất đắc dĩ. Thỉnh người thông cảm chúng ta đương cha mẹ tâm tình, nói cho ta rốt cuộc là làm sao vậy. Tống miên tư do dự hạ, mới ngồi xuống nói kỳ thật là cái dạng này, hiện tại mùi thơm có một cơ hội có thể điều ra xưởng dệt đến trá ru xưởng công tác chính là Trá Du xưởng bên kia có yêu cầu, muốn nàng hỗ trợ mua mấy cái ép dư cơ mới đồng ý cấp công tác này. Hơn nữa Trá Du xưởng bên kia ý tứ là nếu Mùi Thơm bên này có thể giúp vội càng lớn, cung cấp công tác càng tốt, thậm chí còn có thể đương phó xưởng trường. Này đối Mùi Thơm tới nói, là thực tốt một lần cơ hội. Ta không dối gạt ngài, vì cơ hội này, nàng ăn rất nhiều đau khổ. Nhưng là tối hôm qua thượng nàng trở về, nhìn thấy người trong nhà đối nàng thái độ như vậy, nàng không dám mở miệng, sợ làm mấy cái ca ca đối ngài có ý kiến. Cho nên, nàng tính toán từ bỏ cơ hội này, triệu lương cương sắc mặt đổi đổi, tống miên tư rèn sắt khi còn nóng, thở dài. Kỳ thật lần này cơ hội đối mùi thơm thật sự rất quan trọng. Ngài khả năng không biết hiện tại xưởng diệt người đều xa lánh cô lập mùi thơm, còn có người ở sau lưng nói ra nói vào. Mùi thơm nhật tử là thật sự rất khổ sở, nhưng nàng sợ các ngươi lo lắng cũng không dám đem những việc này nói cho các ngươi Ta có chút sợ hãi, nếu nàng tiếp tục ở xưởng diệt công tác đi xuống tương lai có thể hay không phát sinh cái gì không tốt sự tình. Người lời này là có ý thứ gì? Triệu lương cương tức khắc sốt ruột, tống miên tư nâng lên mắt. Ngài không biết sườn diệt người có bao nhiêu hận vương hảo phụ tử, mùi thơm lại bị vương bằng phi ăn vạ tất cả mọi người cho rằng nàng là vương bằng đối tượng, hiện tại một chốc sẽ không có việc gì, tương lai chưa chừng ngày nào đó liền có người xuống tay trả thù mùi thơm. Nàng lại là một cái tiểu cô nương, thật muốn xảy ra chuyện, cũng phản kháng không được. Triệu lương cương biểu tình hoàn toàn ngưng túc lên, chờ đến hắn cùng Tống Miên Tư ra khỏi phòng khi Triệu Phương Phỉ liền nhìn thấy Tống Miên Tư hướng nàng làm cái khẩu hình thành công. Triệu phương phỉ trong lòng vui sướng lập tức rào giặt mở ra, nàng áp xuống vui sướng, hướng về phía triệu lương cương hô một tiếng, cha. Triệu lương cương ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía triệu phương phỉ. Cùng ta đi nhà xưởng đi. Đi nhà xưởng làm gì? Triệu phương phỉ sưởng sốt giống như có chút kinh ngạc hỏi. Làm gì, nhìn xem các ngươi muốn cái gì máy móc. Triệu lương cương sụ mặt nói. Liền điểm này như việc nhỏ còn cất giấu chạy nhanh đi. Nói xong, hắn nhấc chân đi ra ngoài. Tống miên tư hướng triệu phương phỉ chấp hạ đôi mắt, bởi vì các nàng hai cái sướng này ra diễn phá lệ thành công, triệu lương cương tự mình đánh nhịp đáp ứng cho bọn hắn cung cấp một bộ năm thức sĩ khác bức sô cơ còn cho phép tống miên tư bọn họ tiền trả phân kỳ. Này đối tống miên tư bọn họ tới nói không thể nghi ngờ là cái ngoài ý muốn kinh hỉ Rốt cuộc một bộ ép sô cơ liền phải 3.000 nguyên. Mặc dù là tống miên tư tiền hơn nửa đại đội tiền, muốn một hơi thanh toán tiền này ép sô cơ khoản tiền cũng rất là cố hết sức Có thể tiền trả phân kỳ thật sự là giải quyết bọn họ tài chính lửa xém lông mày. Cầm đơn tử tống miên tư cùng triệu phương phỉ vui mừng mà trở về Đông Sơn đại đội. Đường các nàng đem đơn tử trụ ở lâm bảo gia trước mặt khi, lâm bảo gia cùng bên cạnh lâm gia tư trong mắt đều phải rơi xuống. Này, này các ngươi máy móc sự nói thành, lâm gia tư trừng lớn đôi mắt, khó có thể tin. Lâm Gia Tư chính là biết sửa máy móc này đó địa phương có bao nhiêu khó bắt được máy móc, bọn họ những cái đó nhà máy quanh năm suốt tháng đều không lo không đơn tử, bởi vậy cũng không đem tiểu đơn tử xem ở trong mắt. Tống Miên Tư thế nhưng có thể nhanh như vậy giải quyết máy móc vấn đề quả thực ra ngoài Lâm Gia Tư dự kiến. Lâm Gia Tư lúc trước còn đối lâm bảo ra như vậy, để mắt Tống Miên Tư có chút không phục này một chút đã hoàn toàn phục. chương 38 Sưởng máy móc bên kia nói cho phép chúng ta chia làm 12 kỳ tới còn này máy móc tiền. Tống miên tư bình tĩnh mà nói. Đây là triệu phương phỉ khuyên can mãi mới cho chúng ta tranh thủ tới rồi phúc lợi thư ký ta cảm thấy chúng ta này xưởng máy móc xử lý lên có phải hay không nên cấp triệu đồng chí an bài vị trí nói cách khác liền rét lạnh triệu đồng chí thâm. Triệu phương phỉ ở bên cạnh trên mặt hiện ra một trận ứng hồng. Đối với cái này đại gia hỏa đều tương đối thành thật niên đại, dựa vào quan hệ bắt được công tác tuyệt đại đa số người đều là cảm thấy tương đối xấu hổ. Bất quá, Lâm bảo ra lại là thực xem đến khai. Hắn tuổi tác đại về đại có lẽ nguyên nhân chính là vì số tuổi đại, lịch duyệt phong phú cho nên xử lý sự tình ngược lại càng thêm khéo đưa đẩy. Lâm bảo ra rất rõ ràng, muốn thực sự máy móc định máy móc có bao nhiêu phiền toái, nếu không có quan hệ, liền tính là bọn họ công xã thư ký tự mình đi cũng chưa chắc có thể bắt lấy tới. Bởi vậy, triệu phương phỉ là công không thể không huống chi về sau này máy móc nếu hỏng rồi, còn phải trông cậy vào xưởng máy móc bên kia phái người tới sửa chữa có người có thể nói được với lời nói tổng so đến lúc đó khắp nơi tìm phương pháp nhờ người tới hỗ trợ hào. Người nói đúng, chúng ta là nên cho triệu đồng chí an bài cái cương vị. Lâm bảo ra gật gật đầu, hòa khí mà nói. Việc này người quyết định ta tuyệt không? Hai lời. Tống miên tư trên mặt hiện ra một cái tê cười, này trá du sưởng sự công xã bên kia giao cho nàng cùng lâm bảo ra chỉ cần bọn họ hai người đều đáp ứng rồi triệu phương phỉ bị định vì phó xưởng trưởng sự tình liên thành. Thư ký triệu đồng chí là cao trung tốt nghiệp ta tưởng an bài nàng đương cái phó xưởng trưởng đi. Tống miên tư nói, mặt khác chúng ta cái này nhà xưởng máy móc nói xuống dưới, phải chuẩn bị nhà xưởng tài chính còn có công nhân vấn đề. Lâm gia tư đột nhiên nói, nhà xưởng cái này không cần lo lắng, chúng ta đại đội cách lúc trước cái kia phế đi trá du xưởng rất gần kia nhà máy rất đại, tu một tu là có thể dùng. Tống miên tư sưởng sốt, lâm gia tư xem mặt đoán ý, để kiến nghị nói, không bằng chúng ta hiện tại qua đi nhìn xem. Tống miên tư lập tức gật đầu, hảo, nếu là nhà xưởng có thể sử dụng kia giúp đỡ thượng đại ân. Này nếu là đến từ đầu cái cái nhà xưởng đó là thật phiền toái, chẳng những đến tuyển chỉ gom đất còn phải hoa chút tiền đi mua ngói tới kiến xưởng tuy rằng nói có thể cho đại đội người phụ trách chuyện này, khá vậy đến hoa không ít tiền. Này trá du sưởng khai lên phải tốn phí tiền quá nhiều, bởi vậy có thể tình một chút liền tình một chút. Một đám người ở đại buổi trưa chạy tới cũ trá du sưởng kia địa phương. Cũ xưa trá du sưởng rách nát bất kham, vách tường hôi bại đổi sụp hai phiến chỉ còn nửa gục xuống cửa gỗ hờ khép nhẹ nhàng đẩy liền phát ra âm âm tiếng vang tới. Tống miên tư trên dưới đánh giá, trên mặt lại hiện ra vài phần ý mừng, này trá du sưởng nhìn không thành bộ dáng, chính là khó được chính là địa phương đại, hơn nữa là dùng ngói xây thành trá du sưởng bên ngoài còn có một ngụm giếng nước. Nơi này không tồi A Tống Miên Tư ở bên trong chuyển động một vòng, Lâm Bảo Gia cùng Lâm Gia Tư vừa thấy nàng sắc mặt liền biết nàng coi trọng nơi này, chờ Tống Miên Tư lại đi ra tới nhìn hạ này trá du xưởng địa lý vị trí trong lòng càng thêm vừa lòng. Này trá du xưởng liền ở hai cái đại đội trung gian, bên ngoài là một cái đường đất rất rộng mở. Giao thông phương tiện, địa lý vị trí chắc tuyệt Tống Miên Tư khó hiểu hỏi, thư ký, này trá du xưởng tốt như vậy đoạn đường, như thế nào liền phế đi đâu? Còn không phải sớm chút năm nháo. Lâm bảo ra chắp tay sau lưng, nhìn trước mắt hoang vắng trá du sưởng, cảm thán mà nói, mười mấy năm trước chúng ta nơi này mất mùa, liền khoai lang cũng chưa đến ăn, nơi nào có cái gì hoa cải dầu, hạt giống rau có thể lấy tới ép ru. Trá ru sưởng không sinh ý, liền tự nhiên đóng. Hắn ngữ khí mang theo vài phần thương cảm, phẳng phất hồi thường khởi kia ba năm gian khổ năm tháng. Tống miên tư cũng không cấm có chút đồng cảm như bản thân mình cũng bị nàng an ủi nói thư ký hiện tại chúng ta nhật từ càng ngày càng tốt chờ này trá du xưởng một khai ta tưởng chúng ta đại đội người đều không cần sầu ăn du Ha ha thật muốn có ngày này thư ký thấy chúng ta đại đội người đều cảm ơn ngươi. Lâm bảo ra cười nói hắn phía trước cũng không dám như vậy thưởng chính là từ tống miên tư trong miệng nói ra nói như thế nào đều làm người có tin phục dục vọng. Tống thắng miên. Bác kinh bưu điện đại học ký túc xá nữ số 6 lâu. Tống thắng miên chính vùi đầu nhìn sơ trung toán học sách giáo khoa, này trận nàng vì kiếm tiền tìm phân đương gia giáo công tác bởi vì sinh viên thân phận đối phương gia trưởng cấp tiền lương không ít một giờ có thể có một khối. Này tiền ở phía trước tống thắng miên có lẽ còn chướng mắt rốt cuộc nàng lúc trước trong tay nhéo chính là vài trăm nguyên tiền. Nhưng ai kêu nàng học kỳ một tiêu tiền như nước chảy còn thường xuyên đi giáo ngoại tiệm cơm quốc doanh mua các loại hảo đồ ăn đưa cho Hà ra thành cùng bạn cùng phòng của hắn, thường xuyên qua lại tiền liền không cấm hoa. Nhưng lạc hiện tại nàng chỉ có thể dựa vào mỗi tháng trường học trợ cấp 23 nguyên tiền cùng 30 cân lương thực tống thắng miên cũng chỉ có thể quý trọng này đến tới không dễ thu vào. Hơn nữa công tác này còn không phải như vậy hào tránh, đối phương gia trường sở dĩ thỉnh nàng đương gia giáo, là bởi vì trong đó còn có gì ra thành nhân tình ở, nếu không nói, như vậy công tác nhân gia ra trường tìm bác đại thanh hoa không tốt tìm nàng một cái Bắc Kinh bưu điện làm gì. Bởi vậy tống thắng miên chút nào không dám thiếu cảnh giác, mỗi ngày đều ôm sơ trung toán học sách giáo khoa khổ đọc. Đối mặt một đạo hàm số lượng giác đề mục phát sầu nửa giờ chợt nghe thấy có người kêu nàng Tống Thắng Miên sừng sốt quay đầu lại liền nhìn thấy lớp trường từ Mỹ Quyên hướng nàng vẫy vẫy tay. Tống Thắng Miên vội đem thư buông, xoa xoa tay, bước nhanh đi ra ngoài. Lớp trưởng ngươi có việc tìm ta. Từ Mỹ Quyên thần sắc có chút cầu quái tự hồ muốn nói lại thôi mà nhìn Tống Thắng Miên liếc mắt một cái. Không phải ta tìm ngươi, ngươi theo ta đi một chuyến đi, là phụ đạo viên tìm ngươi. Tống Thắng Miên chút nào không phát hiện từ Mỹ quyên thần sắc biến hóa, nàng còn truy vấn có phải hay không ta nhập đảng sự thông qua. Tống Thắng Miên ở cao trung khi cũng đã bằng vào nỗ lực biểu hiện thành dự bị đảng viên, năm nay một hồi tới nàng liền xoa tay hầm hè trình nhập đảng xin thư tưởng trở thành chính thức đảng viên. Việc này nàng yên tâm tốt nhất một thời gian, nhưng hệ nội không động tĩnh Tống Thắng Miên cũng không tiện hỏi nhiều. Ta cũng không rõ ràng lắm tới rồi ngươi sẽ biết. Từ Mỹ quyên hàm hồ mà nói. Này nếu nếu là người khác, từ Mỹ Quyên chưa chừng còn sẽ lắm miệng nhắc nhở vài câu, nhưng nàng cùng Tống Thắng Miên quan hệ qua loa đại khái. Hơn nữa, từ Mỹ Quyên học kỳ một bởi vì không quen nhìn Tống Thắng Miên xa xỉ tác phong, ở trong buổi họp lớp phê bình qua Tống Thắng Miên vài câu, bị Tống Thắng Miên làm trò mọi người mặt chống đối, ném thật lớn mặt. Xong việc từ Mỹ Quyên tuy rằng không có làm chuyện gì nhằm vào Tống Thắng Miên, nhưng cũng không đại biểu nàng sẽ hào tâm mà nhắc nhở Tống Thắng Miên chuyện xấu trước mắt. Từ Mỹ Quyên một đường trầm trầ Tống thắng miên rốt cuộc từ nàng phản ứng cảm thấy ra tình huống có chút không đúng, nàng trong lòng đánh lên cổ tới tính toán hạ chính mình gần nhất làm chuyện gì có thể tưởng tượng tới muốn đi, học kỳ này nàng rất điệu thấp cái gì cũng chưa làm a Đường gia giáo việc này cũng không tính khác người, trong trường học không ít lão sư cũng ở đường gia giáo đâu. Tống thắng miên hoang mang rốt cuộc ở phụ đạo viên trong văn phòng đầu được đến giải đáp. Nàng nhìn phụ đạo viên đệ còn cho nàng nhập đảng xin thư, môi run dày. Tạ lão sư, ngài đây là có ý thứ gì? Tạ lão sư trên mặt không hề ý cười, hắn bóp nhẹ hạ giữa mày. Tống đồng học ngươi xin bị đảng ủy bên kia đánh đã trở lại. Vì cái gì? Tống thắng miên nhéo xin thư, sắc mặt tái nhợt. Nàng còn trông cậy vào nhập đảng sau có thể dựa vào đảng viên thân phận tranh đoạt trường học học bổng đâu. Hơn nữa, Hà Gia Thành cũng cùng nàng 5 lần 7 lượt nhắc tới qua nhất định phải nhập đảng. Nàng cùng Hà Gia Thành ra cảnh khác nhau như trời với đất, Hà Gia Thành vẫn luôn đối nàng không nóng không lạnh toàn dựa vào nàng liều mạng lấy lòng, Hà Gia Thành mới nguyện ý trở thành nàng đối tượng. Hiện tại nếu như bị hắn biết chính mình liền điểm này như việc nhỏ đều làm không xong, Tống Thắng Miên không chút nghi ngờ hai người bọn họ quan hệ sẽ cáo thổi. Người còn hỏi ta vì cái gì, người thẩm tra chính trị không quá quan. Tạ lão sư trầm khuôn mặt ngữ khí mang theo vài phần tức giận. Nhà của chúng ta thẩm tra chính trị như thế nào sẽ không quá quan, nhà của chúng ta cũng không phải là hắc ngũ loại. Tống thắng miên lời này mới vừa nói xong, liền nhìn thấy tạ lão sư sắc mặt thay đổi, nàng đột nhiên nhớ tới tạ lão sư phía trước chính là hắc ngũ loại bên trong địa chủ gia đình, chính mình nói như vậy, không khác là làm trò hòa thượng mặt mắng con lừa chọc. Tống thắng miên vội vàng nói, lão sư ta không phải ý thứ này. Chỉ là chúng ta ra chính là tam đại bần nông, thẩm tra chính trị không có khả năng có vấn đề. Tam đại bần nông, tả lão sư từ trong lỗ mũi hừ một tiếng. Ngươi còn không biết sao. Phụ thân ngươi ngồi tù, bởi vì hối lộ quốc gia cán bộ đi vào, ngươi này trực hệ thân thích liền có vấn đề, đảng ủy sao có thể đồng ý ngươi nhập đảng. Này xin thư ngươi lấy về đi, nhập đảng ngươi cũng đừng lại suy nghĩ. Tống thắng miên trước mắt tối sầm, suýt nữa té xìu qua đi. Từ Mỹ quyên vội vàng đỡ lấy nàng, nàng tuy rằng không thích Tống Thắng Miên nhưng rốt cuộc là cùng lớp đồng học nơi nào hiểu ý tàn nhẫn đến liền nàng muốn té xỉu đều mặc kể. Này, chuyện này không có khả năng là thật sự. Tống Thắng Miên lắc đầu, không thể tin tưởng cha ta như thế nào sẽ ngồi tù Lão sư, này khẳng định là hiểu lầm. Được rồi, Tống Đồng học việc này thật không có cứu vãn đường sống, liền tính là ta cũng không giúp được ngươi, này thẩm tra chính trị là đảng ủy bên kia đi điều tra. Hỏi chính là các người đại đội thư ký, các người thư ký nói dành mạch chính là ngồi tù Tạ lão sư nói, người cũng đừng nản chí không vào đảng cũng không có gì. Tống thắng miên môi run dày, nàng cũng không biết chính mình như thế nào trở lại ký túc xá. Trong ký túc xá mặt những người khác cùng nàng giao tình không tốt nhìn thấy nàng bộ dáng này cũng lười đến hỏi nhiều, bất quá chờ đảng viên danh ngạch ra tới sau, mọi người cũng đều biết tống thắng miên không có thể vào đảng. Vì thế, không bao nhiêu người đồng tình, bởi vì đại gia hỏa đều nghe nói nàng sở dĩ hoàn toàn đi vào đảng là bởi vì nàng tra hối lộ phạm pháp sự. Tại đây phía trước Tống Thắng Miên ở trong trường học vốn là không có gì bằng hữu nàng người này lòng giả quá cao cảm thấy người chung quanh đều thực lão thổ, mặc dù chưa nói suất khẩu quá, đáng nói ngữ chi gian toát ra tới ý thư ai nấy đều thấy được tới. Có thể đương sinh viên cái nào không có lòng tự trọng bị Tống Thắng Miên như vậy xem thường, mặc dù Tống Thắng Miên thành tích lại hảo cũng không muốn đi cùng nàng lui tới. Ra việc này, liền càng thêm không ai nguyện ý phản ứng Tống Thắng Miên. Thường xuyên qua lại Tống Thắng Miên hoàn toàn bị cô lập. Bất quá Tống Thắng Miên cũng không đề bụng bị không bị cô lập nàng cũng không lo lắng quá nhà nàng tình huống mà là sốt ruột nên như thế nào vãn hồi hà Gia thành. Nàng trong lòng không chút nào lo lắng tống hồng chung, ngược lại thống hận tống hồng chung được việc thì ít hỏng việc thì nhiều tống ra một cái dân quê ra, muốn trèo cao hà gia vốn là khó khăn, cái này khen ngược nàng cha còn ngồi tù này nếu là hà ra người đã biết như thế nào sẽ cho phép nàng cùng hà Gia thành lui tới đâu. Nàng trong lòng trừ bỏ hận tống hồng chung, cũng hận tống miên tư. Đồng dạng là họ tống, trong sách tống miên tư là bị hà gia thành đuổi theo lấy lòng, vì cái gì đến phiên nàng, nàng lại đến nghĩ mọi cách đi lấy lòng hà ra thành. Tống Miên Tư nếu là biết Tống Thắng Miên ý tưởng, phòng trừng đều đến hết chỗ nói rồi. Nhưng này một chút nàng cũng lời đến đi để ý tới Tống Thắng Miên, trá ru sường địa chỉ xác định xuống dưới sau, phải xuống tay gom góp tài chính. Lâm bảo ra đối Tống Miên Tư nói, muốn cho dân chúng đem tiền mượn cấp đại đội, chỉ sợ không dễ dàng như vậy à. Việc này chúng ta không thể sốt ruột nếu không nháo ra chuyện gì tới, ngược lại làm dân chúng không cao hứng. Nghe thấy hắn lời này, Tống Miên Tư ngược lại cười. Nàng không vội không vội mà nói, thư ký, người tin hay không ta có biện pháp làm người chủ động cấp chúng ta đưa tiền. Lâm bảo ra vui vẻ, hắn uống lên nước miếng, hạ thành thức phụ ngươi này nhiều đã có thể thổi lớn, lúc này là muốn cho dân chúng vay tiền cấp chúng ta, người đương việc này dễ dàng a Thời buổi này, từng nhà đều tích cấp tiền, nhưng nhà ai đều nắm chặt tiền luyến tiếc hoa a trừ phi là cưới vợ hoặc là gặp phải đại sự, nếu không, muốn kêu dân chúng đem tiền lấy ra tới hoa, đó là thật khó. Lâm Bảo gia tính toán khai cái động viên đại hội hào hào động viên động viên đại đội người, làm cho bọn họ ý thức được chuyện này tầm quan trọng. Tống Miên Tư, việc này ta cảm thấy thật đúng là không khó. Ngài không tin, nếu không chúng ta tới đánh cuộc. Thành a, đánh cuộc gì? Lâm Bảo ra tức khắc nổi lên hứng thú, nếu là Tống Miên Tư liền việc này đều có thể hoàn thành, kia hắn liền hoàn toàn phục Tống Miên Tư. Lâm gia tư cũng lại đây xem náo nhiệt, ta cũng tới cắm một chân, Tống đồng chí, ngươi tính toán đánh cuộc gì? Chúng ta cũng đừng đánh cuộc khác liền đánh cuộc một cân đậu phỏng Tống miên tư nói, nếu bị thua, phải cấp thắng người một cân đậu phỏng Nàng đánh cái này đánh cuộc bất quá là vì đậu thú thôi, cũng không tính toán hố tiền. Lâm bảo ra cùng lâm ra từ hai người không chút nghĩ ngợi liền gật đầu. Lâm bảo ra nói, đôi ta cũng không hố người, nếu là có cái gì yêu cầu chúng ta hỗ trợ địa phương, chỉ lo nói. Tống miên tư hơi hơi mỉm cười. Việc này thật đúng là được các ngươi hai giúp một chút. Lâm bảo ra cùng Lâm ra tư sừng sốt. Ba ngày sau, Tống miên tư lặng lẽ mang theo một rổ trứng gà đi tìm triệu đại nương. Triệu đại nương ở y gà, nhìn thấy nàng tới, sửng sốt vội vàng tiếp đón nàng tiến vào. Hạ thành tức phụ, mau tiến vào ngồi. Đại nương, ngài ở nhà A ta đây liền không bạch chạy này một chuyến. Tống miên tư lộ ra một cái lanh lẽ tươi cười, nàng đem rổ đặt lên bàn. Hôm nay cái ta tới là tới đa tạ ngài phía trước chiếu cố nhà của chúng ta mua bán. Triệu đại nương nhìn hả trong rổ trứng gà, miệng hơi hơi Trương trương Này, này như thế nào không biết xấu hổ. Miệng nàng thượng nói như vậy, nhưng đôi mắt đều mau dính ở kia rổ trứng gà bên trong. Nhiều như vậy trứng gà, nhưng xem như hậu lễ. Tống miên tư cười cười, không vạch trần triệu đại nương khẩu thị tâm phi. Đại nương ngài cũng đừng khách khí, nói câu thật sự lời nói, ở lòng ta bên trong, người so với ta thân thích đều thân. Cho nên, lúc này ta chẳng những là tới tặng lễ, vẫn là tới giúp các ngươi ra phát tài. Phát tài triệu đại nương lập tức tới hứng thú, vội vàng đem trên tay uy gà chậu buông, ngồi xuống, người khác nói nàng không tin, nhưng tống miên tư nói nàng tin, các nàng ra chính mình trộm tính toán qua tống miên tư nàng làm cái kia mua bán ít nói tránh vài trăm. Như thế nào cái phát tài pháp? Có phải hay không đi đầu cơ trục lợi Đại nương, ngài đã đoán sai. Lúc này không phải đầu cơ trục lợi, lúc này này mua bán không cần làm gì là có thể kiếm tiền. Tống miên tư nhỏ giọng nói, cũng chính là ta cùng ngài quan tâm hảo ta mới đến nói cho ngài, đổi thành người khác ta nhưng không nói. Ngài nhưng ngàn vạn đừng ra bên ngoài truyền, không nói ta bảo quản không nói. Triệu đại nương liên tục gật đầu. Tống miên tư nếu là tin tưởng triệu đại nương này há mồm, kia nàng này một chút liền sẽ không ở chỗ này, nói nữa triệu ra nhưng không chỉ là triệu đại nương miệng rộng, nàng mấy đứa con trai, con dâu nhóm liền không một cái miệng không lớn. Là cái dạng này, công xã bên kia gần nhất tính toán ở chúng ta đại đội kiến cái trá du sường, nhưng là đâu công xã bên kia khuyết thiếu tài chính chúng ta thư ký liền thương lượng nói cùng các bá tánh vay tiền. Tống miên tư còn chưa nói xong lời nói, đã bị triệu đại nương đánh gãy. Vai tiền. Hà thành tức phụ này nhưng không thành. Triệu đại nương lập tức đứng lên. Tống miên tư bất đắc dĩ cười. Đại nương, ngài chờ ta nói xong, ta có thể hại ngài sao? Này tiền không bạch mượn, cuối năm cấp 10% lợi tức Ngài xem, mượn đại đội 100, cuối năm liền có 110, mượn đại đội 200, cuối năm liền có 220, nếu là mượn 1.000, vậy có 100. Này cũng không phải là số lượng nhỏ. Ngài nếu là đem tiền phóng trong nhà kia đến cuối năm vẫn là nhiều như vậy. Ta vốn dĩ đều tưởng hào, muốn mượn cấp đại đội 1000 chính là thư ký chết sống không đồng ý, nói này chỗ tốt không thể là của một mình ta. Ta liền tưởng hai ta ra quan hệ không phải hảo sao, việc này tiện nghi người khác, không bằng tiện nghi ngài. Triệu Đại Nương nghe ngốc, này, này không phải vay nặng lãi sao? Này cũng không phải là vay nặng lãi. Tống Miên Tư lắc đầu, đây là chúng ta chi viện đại đội xây dựng, nói ra đi đã quang vinh lại nhân tiện nghi, thật tốt sự a. Triệu Đại Nương ánh mắt lóe lóe. Thực sự có nhiều như vậy lợi thức, thiên chân vạn sắc đến lúc đó còn muốn ký tên ấn giấu tay đâu. Tống miên tư nói, cũng chính là ngài ta mới đến trước tiên thông chi ngài trù tiền, miễn cho đến lúc đó chiếm không được cái này tiện nghi. Thư ký nhưng nói, không phải sở hữu tiền đều phải, liền phải 4.000 Nhiều đều không cần, 4.000 cái này số nhìn rất đài. Kỳ thật cũng không tống miên tự đánh giá đông sơn đại đội các nhân gia trong nhà ít nói tích góp vài trăm, 10 hộ nhân gia là có thể không sai biệt lắm đem tiền cấp gom đủ toàn. Triệu đại nương xác xác thật thật tâm động, đúng vậy, này tiền phóng trong nhà là sinh không ra tiền, nhưng nếu lấy ra đi cho vay nặng lãi kia lại không an toàn. Cùng với phóng, chi bằng mượn cấp đại đội, đại đội còn có thể hố các nàng. Hà thành thức phụ, nếu là việc này thật là thật sự kia đại nương đến hào hào cảm ơn ngươi. Triệu đại nương nắm chặt tống miên tư tay nói, tống miên tư cười cười, ngài quá khách khí, chúng ta chi gian còn cảm tạ cái gì ta a bất quá chuyện này ta cũng liền nói cho ngài một người, liền chúng ta hai nhà thân thích cũng chưa nói qua, ngài nhưng đừng ra bên ngoài truyền à. Đã biết, triệu đại nương miệng đầy đáp ứng, tống miên tư nhìn thấy nàng hưng phấn thần sắc, liền biết nàng khẳng định sẽ ra bên ngoài truyền, nàng trong lòng cười cười cũng không để trong lòng đứng dậy đã muốn đi. Thủ liêu triệu đại nương thế nhưng thật sự không thua còn nhiều tắc mấy viên chứng vịt làm tống miên tư mang đi, nói là cảm ơn tống miên tư tới nhắc nhở. Này nhưng đem tống miên tư làm cho có chút ngây ngần cả người. Vào lúc ban đêm triệu đại nương mấy cái nhi từ con dâu hạ điền trở về. Triệu đại nương liền vội vã mà đóng cửa lại, vẻ mặt thần bí hề hề mà cùng các nàng nói lên tống miên tư nói cuối cùng còn cường điệu các ngươi nhưng ngàn vạn đừng cùng người ngoài nói chuyện này. Chúng ta im ắng chu tiền, này bạch nằm kiếm tiền sự cũng không thể bỏ lỡ. Mấy cái như từ con dâu liên tục gật đầu. Mẹ, người yên tâm, chúng ta bảo quản sẽ không nói đi ra ngoài. Sáng sớm hôm sau, mấy cái con dâu liền trở về nhà mẹ đè cùng nhà mẹ đè người ta nói việc này cuối cùng cũng lặp lại một lần triệu đại nương nói. Nếu không nói, nếu muốn bảo quản một bí mật biện pháp tốt nhất chính là đừng nói cho bất luận cái gì một người. Ở này đó con dâu xem ra, nhà mẹ đẻ nơi nào là người ngoài. Mà ở nhà mẹ đẻ bên kia người xem ra thân tích nơi nào là người ngoài. Kết quả đến cuối cùng ai đều không phải người ngoài. Lâm Bảo Gia đã nhiều ngày vẫn luôn cân nhắc Tống Miên Tư rốt cuộc sẽ như thế nào làm, hắn cảm thấy Tống Miên Tư cái này tiểu cô nương đầu luôn là trang kỳ tư diệu tưởng, gọi người không nghĩ ra nàng sẽ có cái gì chú ý. Hôm nay, Lâm Bảo Gia mới ra môn, liền phát hiện mọi người hôm nay cái đối thái độ của hắn rất là nhiệt tình. Mặc kệ thấy ai, người nọ đều là đầy mặt tươi cười nhìn hắn còn một ngụ một cái thư ký Thư ký sớm à, thư ký, hôm nay cái ngải khí sắc thật không sai Thư ký ăn không, lâm bảo ra đối này đó hương thân quan tâm là trong lòng hốt hoảng a Này toàn bộ đại đội đều là hắn bạn bè thân thích, không ít vẫn là từ nhỏ cùng hắn cùng nhau lớn lên Đừng nói lâm bảo ra đương đội trưởng, chính là hắn đương thư ký, cũng không gặp người như vậy nhiệt tình cùng hắn chào hỏi quá Này đại đội người có phải hay không điên rồi? Đang lúc lâm bảo ra như vậy nghĩ đến thời điểm, ngânh diện hắn liền gặp phải triệu đại nương. Triệu đại nương thấy hắn kia hai mắt thình đều ở sáng lên. Thư ký, này thanh chào hỏi thanh to lớn vang dội vô cùng, lâm bảo ra trong lòng nhảy dựng suýt nữa sợ tới mức trẹo chân. Triệu đại nương một cái bước nhanh tiến lên đỡ lấy hắn. Ai ra thư ký, người đi như thế nào lộ đều có thể uy chân a Này còn không phải ngươi cấp sợ tới mức. Lâm bảo ra trong lòng nói thầm, hắn đứng thẳng thân thể. Triệu đại nương, ngài hôm nay cái là làm sao vậy? Ha thư ký ta không như thế nào a Triệu đại nương ha ha cười nói. Ngài đây là muốn đi đại đội văn phòng A. A ân ân, lâm bảo ra gật gật đầu. Thư ký thật đúng là vất vả. Triệu đại nương cảm thán mà nói. Lâm bảo ra cả người nổi da gà đều đi lên. Này triệu đại nương ngày thường cũng không phải là nói loại này lời nói người. Hắn cọ sát xuống tay cánh tay. Triệu đại nương, ngài là có chuyện gì sao? Có việc ngài nói thẳng, hắn nghe trong lòng đều sợ hãi. Vẫn là thư ký sảng khoái. Triệu đại nương cao hứng mà chụp hạ lâm bảo ra phía sau lưng. Là cái dạng này, chúng ta đại đội có phải hay không muốn làm trá dô xưởng Thiếu không thiếu tiền a Thư ký ngài người này à? Chính là quá cẩn thận, kỳ thật chúng ta đều thực nguyện ý vì đại đội làm cống hiến, nhà của chúng ta nguyện ý cấp đại đội ra 300. Lâm bảo ra nghe được đều mộng bức. Này vẫn là keo kiệt thả thích tiền như mạng triệu đại nương sao Còn một mượn chính là mượn 300 Đại nương, ngài không cùng ta nói giỡn đi Lâm bảo ra gãi gãi đầu, không thể tin được hỏi Ai cùng ngươi nói giỡn, này 300 ta còn mang đến, ngươi nhìn Triệu đại nương từ trong túi móc ra cái bố bao, vừa mở ra Bên trong là một chồng chỉnh chỉnh tê tê tiền lẻ Lâm bảo ra càng ngốc, này triệu đại nương thế nhưng vẫn là tới thật sự Nhưng mà càng kêu Lâm bảo ra kinh ngạc còn ở phía sau Thấy triệu đại nương lấy ra tiền sau, trên đường những người khác nhìn thấy cũng không chịu lạc hậu vội vã đi tới Thư ký, ngài cũng không thể bất công triệu đại nương bọn họ Nhà của chúng ta cũng muốn vay tiền cấp đại đội Nghe một chút này quần chúng tiếng hô, không biết còn tưởng rằng là đại đội vay tiền cho bọn hắn đâu chương 39, Lâm bảo ra hoàn toàn cấp lộng hồ đồ Hắn thậm chí hoài nghi chính mình còn chưa ngủ tỉnh, là đang nằm mơ thẳng đến không biết ai dẫm tới rồi hắn bàn chân kia xuyên tim đau đớn mới kêu hắn tin tưởng chính mình không có làm mộng Mắt nhìn vây lại đây người càng ngày càng nhiều, lâm bảo ra vội vàng hô, đều đừng tễ, đại gia hỏa nghe ta nói một câu. Bồn ở phía sau tiếp trước mọi người nghe thấy lời này, chạy nhanh an tĩnh xuống dưới. Trong nháy mắt nguyên bản ẩm ý bất kham hiện trường an tĩnh đến liền gió thổi qua thanh âm đều có thể nghe thấy. Lâm bảo ra đầu một hồi cảm thấy chính mình nói chuyện như vậy có trọng lượng. Không thể không nói, cái này làm cho hắn rất có cảm giác thành tựu. Hắn thanh thanh giọng nói, chúng ta đại đội thật là muốn làm cái trá du sường, cũng là đích xác có tính toán muốn cùng đại gia hòa vai tiền. Bất quả việc này đâu còn đang thương lượng, hậu thiên chúng ta sẽ khai cái đại hội, triệu tập đại gia cùng nhau thương lượng việc này nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại ta cũng không đem các ngươi tiền, các ngươi đều đem tiền lấy về đi. Muốn vay tiền cấp đại đội không vội với nhất thời. Hiện tại đại gia hòa đều tan đi, chờ hậu thiên lại nói. Mọi người trên mặt hiện ra mất mát thần sắc, triệu đại nương trong lòng càng là thầm hận, sớm biết rằng liền không nói cho người trong nhà, hiện tại toàn bộ đại đội đều biết kiếm tiền. Lâm bảo ra là hoàn toàn đối tống miên tư chịu phục, hắn đều tò mò tống miên tư rốt cuộc là làm sao bây giờ đến. Hôm nay đi văn phòng, cùng Lâm ra tư nói tình huống sau, này hai người liền nhận thua cầm thua đậu phộng tới cửa đi tìm Tống Nguyên Tư. Ngày hôm sau, Lâm bảo ra liền chạy một chuyến công xã, nói đến gom góp tài chính tính toán cấp 10% lợi tức sự. Việc này tuy rằng thư ký Tống toàn quyền giao cho bọn họ, nhưng bọn họ không thể thật sự cái gì đều bất hòa lãnh đạo hội báo thật muốn làm như vậy kia chính đồ trên cơ bản cũng đi mau đến cuối. Này cũng không phải cái gì hình thức lưu trình, mà là đến làm lãnh đạo hiểu biết tình huống, như vậy nếu là thực sự có vấn đề, lãnh đạo cũng có thể trước tiên can thiệp. Này 10% có thể hay không quá thấp, thư ký tống trần chờ mà nói, các người thật có thể thấu đủ tiền sao, thật sự không được công xã bên này ta có thể nghĩ cách chi viện điểm nhi. Từ khi tống hiểu biết quá, dân gian vay nặng lại đó là 9: ra 13 về tuy rằng nói bọn họ này không có biện pháp cấp như vậy lợi thức nhưng này 10% có thể hay không không ai cho mượn a Bên cạnh hồng phong đại đội đại đội bạch đội trưởng nghe thấy lời này, tức khắc liền nóng này, công xã tài chính liền nhiều như vậy, nếu phân cho đông sơn đại đội kia mặt khác đại đội được đến liền ít đi. Hắn vừa mới chính là tới hội báo cùng thư ký khóc than tưởng xin công xã bên này chi viện điểm nhi tiền cho bọn hắn đại đội, hảo gia tăng cơ sở phương tiện xây dựng. Thư ký Tống còn không có cấp lời chắc chắn, nếu là gật đầu cho Đông Sơn Đại đội kia bọn họ có thể được đến cái gì? Bạch đội trưởng vội nói, thư ký, không phải ta lão bạch lắm miệng, bọn họ Đông Sơn Đại đội điều kiện đã thực hào, năm trước bọn họ Đại đội không thiếu kiếm tiền, so với bọn họ Đại đội càng cần nữa chi viện Đại đội nhiều đến là đâu? Hắn nói lời này thời điểm, ánh mắt mang theo vài phần định ý nhìn về phía lâm bảo ra. Lâm bảo ra chút nào không tức giận, hắn liếc bạch đội trưởng liếc mắt một cái, đối với nhíu mày thư ký tống nói, thư ký, ngài không cần lo lắng cho chúng ta. Chúng ta này tiền khẳng định đủ, không cần phải công xã chi viện. Ngày mai cái buổi sáng chúng ta còn muốn chịu khai đại hội thương lượng chuyện này đâu. Ngài không biết vì vay tiền cấp đại đội dân chúng đều mau đánh nhau rồi. Còn đánh lên tới. Thư ký tống khóe môi trù trù, rốt cuộc không vạch trần Lâm Bảo Gia nói dối, rốt cuộc này Lâm Bảo Gia cũng là hảo ý tưởng cho hắn giảm bớt gánh nặng. Thư ký tống đối Lâm Bảo Gia quan cảm lại hào vài phần. Ở Lâm Bảo Gia đối lập hạ, lại nhìn thấy bạch đội trưởng, thư ký tống trong lòng liền có chút không cao hứng. Này lãnh đạo cùng người thương lượng, còn có sen mồm, này bạch đội trưởng thực không hiểu chuyện a Thành đi, việc này các người dụng tâm làm, nếu là có yêu cầu ngàn vạn không cần không dám mở miệng. Thư ký tống khó được hào phóng một hồi, bên cạnh bạch đội trưởng nghe được trong lòng đều toan, công xã bên này tài chính hiểu rõ, mà phía dưới đại đội lại không ít bởi vậy muốn từ công xã bên này bắt được tài chính chi viện đó là phá lệ gian nan. Bạch đội trưởng trong lòng không khỏi có chút ghen ghét, hắn cùng Lâm Bảo Gia xem như lão đối đầu, không sai biệt lắm số tuổi đương đội trưởng, hiện giờ Lâm Bảo Gia đều thăng vì thư ký, hắn còn ở đương đội trưởng đâu. Bạch đội trưởng trong lòng liền ngóng trong lâm bảo ra đêm này trá du sưởng sống làm tạp như vậy hắn trong lòng mới cao hứng đâu. Đa tạ thư ký quan tâm thư ký ngày ngày mai có rảnh sao? Lâm bảo ra cảm thụ được bên cạnh bạch đội trưởng oán độc ánh mắt cọ sát xuống tay trưởng, mang theo vài phần ngượng ngùng nói. Ngày mai động viên đại hội nếu là ngài có thể tới, dân chúng khẳng định cao hứng. Thư ký tống ta cũng muốn đi, chính là ngày mai muốn đi huyện thành mở họp thời gian đuổi kịp. Vậy thật là quá đáng tiếc. Lâm bảo ra tiếc hận hạ rốt cục nếu có thể đủ bị thư ký thấy bọn họ đại đội người dũng dược duy trì xây dựng bộ dáng kia thư ký khẳng định sẽ đối bọn họ đại đội rất có hào cảm. Nhưng là gặp phải đi huyện thành mở họp này liền không có biện pháp. Nhân ra một cái công xã thư ký tổng không có khả năng đẩy rớt huyện thành hội nghị không khai tới xuống nông thôn đi. Ngày hôm sau, 10 giờ tà Hữu Lâm bảo ra liền ở sân phơi lúa triệu khai động viên đại hội. Không ít người ra đều cầm tiền chạy đến sân phơi lúa đi tới nhân số so Tống Miên Tư dự đoán muốn nhiều. Bất qua Tống Miên Tư kinh ngạc chính là nhà họ lâm cùng Tống Hồng chung này hai nhà người thế nhưng không có tới. Tống Miên Tư trong lòng kinh ngạc qua đi liền đem việc này cấp vứt đến sau đầu đi. Nàng vốn đang muốn là này hai nhà người muốn vay tiền cấp trá du xưởng làm sao bây giờ. Này trá du xưởng là ổn kiếm không bồi. Muốn nàng giúp đỡ hai nhà người kiếm tiền Tống Miên Tư nhưng không rộng lượng như vậy. Nhưng hiện tại hai nhà người không có tới cũng coi như là tự giác. Tống miên tư nơi nào nghĩ đến, này hai nhà người tâm tư chính là sợ làm nàng chiếm tiện mi. Tuy rằng lâm bảo ra chưa nói quá, nhưng là đại đội ẩn ẩn nghe đồn này trá du xưởng xưởng trưởng sẽ là tống miên tư. Hai nhà người cùng tống miên tư có thâm cựu đại hận, liền cảm thấy vai tiền cấp đại đội chính là tiện mi tống miên tư, bởi vậy liền tới cũng không chịu tới. tịch thịch thịch nhìn quanh hạ sân phơi lúa. Lâm Bảo Gia cầm cái chiêng chống nặng nề mà gõ gõ, nguyên bản ẩm ý sân phơi lúa lập tức an tĩnh xuống dưới. Lâm Bảo Gia thanh thanh giọng nói, cất cao giọng nói, đại gia hòa, hôm nay chúng ta khai cái này sẽ là vì thương lượng chúng ta đại đội làm trá du xưởng chuyện này. Đội trưởng, nghe nói mượn 100 cấp đại đội cuối năm còn 110, có phải hay không thật sự? Một cái đại nương cấp khó dần nổi hỏi, là thật sự, Lâm Bảo Gia nói. Lời này không giả, bất quá chúng ta trá du sửng liền yêu cầu mượn 4.000, nhiều cũng không cần, này tiền mượn sau, một năm nội đều không chuẩn phải đi về cuối năm trả lại. Nghe thấy một năm nội không chuẩn lấy về đi có chút người trên mặt liền thoát ra trần chờ thần sắc. Tống miên tư xem ở trong mắt chút nào không kinh ngạc đối với những người này ra tới nói, này tiền cho mượn đi tóm lại trong lòng không an ổn, huống chi còn nói một năm nội đều không còn. Bất quá nàng tin tưởng cuối cùng động tâm người vẫn là đa số. Hôm nay hội nghị liền giảng đến nơi đây, Lưu huyện trưởng cầm lấy ca trắng men uống lên nước miếng, hắn thấy mọi người đứng dậy, đột nhiên như là nhớ tới cái gì, gọi lại thư ký tống. Tiểu tống A, ngươi chờ một chút, thư ký tống dừng bước bước, huyện trưởng, ta nghe nói các ngươi công xã phía dưới có cái đại đội làm cái trá du xưởng làm thế nào? Lưu huyện trưởng tò mò hỏi, thư ký tống giật mình, nói bọn họ làm khá tốt, nhà máy cùng máy móc đều chuẩn bị. Hôm nay còn muốn chịu khai động viên đại hội của vũ dân chúng chi viện xây dựng đâu? Nga tiến triển nhanh như vậy à? Lưu huyện trưởng rất là kinh ngạc này lưu trình là thật không chậm liền xem như huyện thành chính mình làm đơn vị cũng chưa chắc có nhanh như vậy. Đúng vậy huyện trưởng, ngài muốn hay không đi nhìn một cái. từ ký tống cười nói, này nếu có thể đem huyện trưởng mang đi Đông Sơn Đại đội nhìn xem chưa chừng là có thể làm huyện thành bên này phê tiếp theo bút chuyên môn cấp trá du sường tài chính. Khi hành a chúng ta cũng nhìn xem Đông Sơn Đại đội bọn họ làm được thế nào. Lưu huyện trưởng tâm động, không nói hai lời liền lên. Đông Sơn Đại đội bên này, phía dưới Đại đội dân chúng vấn đề một cái tiếp theo một cái, cãi cọ ẩm ý, phải gọi người lỗ tai đều phải điếc. Tống miên tư xem như vậy đi xuống không phải biện pháp, nàng lôi kéo Lâm Bảo ra tay áo, nhỏ giọng mà nói vài câu, Lâm Bảo ra gật đầu, rồi sau đó lấy chiên trống nặng nề mà gõ hạ đều đừng xảo, đại gia Hỏa An Tĩnh lại, làm Tống đồng chí tới nói nói. Mọi người tức khắc An Tĩnh lại, ánh mắt nóng rực mà nhìn về phía Tống Miên Tư. Tống Miên Tư đi ra, cười nói, đại gia Hỏa vừa rồi vấn đề ta cũng đều nghe minh bạch, đơn giản là lo lắng này Trá Du xưởng tránh không được tiền, cuối năm trả không được tiền, còn có chính là Trá Du xưởng công nhân vấn đề. Này hai vấn đề đều từ ta đến trả lời. Đầu tiên chúng ta trá du xưởng là sẽ không tránh không được tiền, đại gia hòa không biết hiện tại huyện thành bên trong mua du cỡ nào gian nan, một nhà ba người một tháng liền hai ba hai du, điểm này Nhi du căn bản không đủ dùng, kia công tiêu xã mỗi ngày đều hàng dài, nhiều đến là muốn mua du người. Hơn nữa này trá du xưởng khai, cũng có thể phương tiện chúng ta đại đội người ăn du tiếp theo, này công nhân ta cùng thư ký phía trước thương lượng quá, thông qua chiêu công khảo thí, lần đầu tiên chúng tuyển 10 cái người. 10 cái người ít như vậy. Trong nhà có hai từ người đều sốt ruột, như thế nào không nhiều lắm chiêu mấy cái a Chúng ta cũng tưởng nhiều chiêu mấy cái công nhân, nhưng trước mắt chúng ta liền định rồi một đài ép sô cơ, lại vừa mới bắt đầu, căn bản không cần như vậy nhiều người. Bất khóa, Tống Miên Tư ngữ khí quyết đoán, ta có thể bảo đảm, này sinh ý làm đại lúc sau, sẽ chiêu càng nhiều người. Kia chiêu công khảo thí, chúng ta không biết chữ làm sao bây giờ. Lại có người hỏi, Tống Miên Tư không chút hoang mang. Vị này đại nương, chúng ta là muốn chiêu công nhân, này công nhân phải biết chữ sẽ viết chữ mới được nói cách khác như thế nào có thể thao tác máy móc. Cho nên nếu là không biết chữ, vậy đến đi học. Trong nhà hài tử thất học nghe thấy lời này tức khắc nóng này. Này một chút nơi nào học lại đây. Này chúng ta liền không có biện pháp rốt cục này trá du xưởng sự tình quan chúng ta toàn bộ đại đội chúng ta tổng không thể làm thất học tới thao tác đi. Lâm bảo ra thế tống miên tư nói câu này đắc tội với người nói. Chính là a huyện thành bên trong công nhân cũng phải nhận tự chúng ta trá du sường như vậy quan trọng, cũng không thể sơ xây đại ý. Những người khác sôi nổi tán đồng nói, những người đó trong lúc nhất thời cũng không dám nói cái gì. Tống miên tư xem ở trong mắt trong lòng không giận phản hỉ, bọn họ đông sơn đại đội giáo dục phổ cập suất thật sự qua kém trước kia làm qua xóa nạn mù chữ ban, nhưng đại gia hòa cũng chưa hướng trong lòng đi. Hiện tại hảo trá du sường lần này giáo huấn nói vậy có thể làm đại gia hỏa ý thức được làm hài từ tiếp thu giáo dục tầm quan trọng. Nên nói ta cũng nói. Tống Miên Tư nói, hôm nay cái đại gia cũng mang theo tiền tới, chúng ta liền một tay giao tiền một tay đăng ký ta hy vọng đại gia hỏa suy xét rõ ràng, này tiền giao vậy đến chờ sang năm lúc này mới có thể phân tiền, trên đường cũng không thể lấy về đi. Yên tâm đi, hạ thành thức phụ chúng ta đều minh bạch. Triệu đại nương sốt ruột mà nói. Nàng xủy 300 khối, đã gấp không chờ nổi mà muốn làm cái thứ nhất ăn con của người. Khi hiện tại đại gia có thể đến đội trưởng bên kia đăng ký giao tiền. Tống miên tư nói, nàng giọng nói rơi xuống, mọi người giống như khai áp hồng thủy giống nhau chiều lâm gia tư vọt qua đi, lâm gia tư trước mặt bãi một cái bàn cả người lập tức bị bao phủ. thư ký tống mang theo lưu huyện trưởng tới, liền nhìn thấy một màn này. Hắn xoa xoa hai mắt của mình, khó có thể tin, này đông sơn đại đội không phải vay tiền khó sao. Như thế nào dân chúng đảo như là sợ không có biện pháp vay tiền cấp đại đội dường như Lâm thư ký thư ký tống cùng huyện trưởng tới Tống miên tư vốn dĩ phải đi qua đi giúp Lâm ra tư duy cầm hạ chật tự Nhưng chấp mắt liền thoáng nhìn lưu huyện trưởng một đám người đi tới Vội vàng đối Lâm bảo ra nhắc nhở nói Lâm bảo ra quay đầu nhìn lại vội vàng đón đi lên Huyện trưởng thư ký tống lưu chủ nhiệm các ngươi như thế nào đều tới Chúng ta nghe nói hôm nay các người đại đội khai đại hội, riêng tới xem tình huống. Lưu huyện trưởng ăn mặc một thân màu xám kiểu áo tôn Trung sơn, ngực túi cắm một chi bút máy, bộ dáng rất là nho nhã, hắn nhìn về phía Lâm ra từ bên kia, nói hiện tại xem ra các ngươi đại đội không cần sầu tài chính vấn đề A. Dân chúng rất là phối hợp sao, đây đều là lãnh đạo chỉ đạo có cách, Lâm bảo ra vội nói, nếu không phải huyện trưởng cùng thư ký duy trì, chúng ta cũng không có biện pháp làm được tốt như vậy. ha ha Lưu huyện trưởng ngón tay điểm điểm lâm bảo ra, người người này, chính là quá mức khiêm tốn. Bất quá, nếu dân chúng nguyện ý duy trì các người trá ru xưởng xây dựng, các người cũng đừng làm cho dân chúng thất vọng. Huyện trưởng, ngài yên tâm, chúng ta khẳng định cần cù chăm chỉ, đem cái này trá ru xưởng làm được rực rỡ, làm dân chúng đều có thể ăn tốt nhất ru, dùng tới yên tâm ru. Tống miên tư nói, Lưu huyện trưởng nhìn đến nàng khi, sửng sốt, này không phải phía trước thượng nhân dân nhật báo tống đồng chí sao là nàng, thư ký Tống cười nói, lúc này Trá Du Xưởng chủ ý vẫn là nàng ra. Quả thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn a, Tống đồng chí có thể nghĩ ra chủ ý này khó được. Lưu huyện trưởng kinh ngạc hạ, trên mặt lộ ra thường thức thần sắc. Lâm Bảo ra thấy thế, rèn sắt khi còn nóng nói, huyện trưởng, chúng ta này Trá Du Xưởng hoàn thành, ta suy nghĩ muốn cho Tống đồng chí đảm nhiệm xưởng trưởng, chính là sợ nàng tuổi quá nhỏ. Liêu huyện trưởng ninh mày, mờ bàn tay ở sau người, trầm ngâm nói, này tuổi không thể coi như bình luận một người năng lực tiêu chuẩn, Lâm thư ký ta xem tống đồng chí bản lĩnh không nhỏ cho nàng thêm thêm gánh nặng cũng là hẳn lạ. Ngài nói rất đúng, là ta nhất thời tưởng hồ đồ. Lâm bảo ra biết nghe lời phải nói. Tống Miên Tư trong lòng ấm áp đối Lâm Bảo Gia càng thêm cảm kích trá ru sường sường trưởng vị trí chính là cái công việc béo bởi Tống Miên Tư tuy rằng có thể ngồi trên vị trí này, nhưng khó bảo toàn sẽ không có người ta nói ba đạo bốn, nghi ngờ nàng bàn lĩnh cùng tư cách. Lâm Bảo Gia đưa ra những lời này, làm Tống Miên Tư được lưu huyện trưởng lời chắc chắn, cứ như vậy những người đó cũng không dám nói thêm cái gì. Lưu huyện trường công tác bận rộn ở xác nhận trá du xưởng sáng lập lưu trình đi không sai biệt lắm, tài chính, máy móc cùng xưởng chỉ đều an bài thỏa đáng liền cổ vũ lâm bảo ra đám người vài câu, rời đi. từ ký tống lúc gần đi, lại là đối lâm bảo ra vỗ vỗ bảo vai ý vị thâm trường, dừng giả a hảo hảo làm chưa chừng không quá mấy năm ngươi là có thể dịch dịch vị trí. Đa tạ thư ký, lâm bảo ra lại trầm ổn, lúc này mặt mày cũng nhịn không được toát ra vài phần ý cười hắn trong lòng càng thêm coi trọng này Trá Du xưởng. Không quá mấy ngày, tài chính đúng chỗ sau, không cần Tống Miên Tư nhắc nhở, Lâm Bảo ra liền chủ động nhắc tới phải dùng gạch tới sửa chữa cũ Trá Du xưởng sự. Này dùng gạch tới tu, chỉ sợ phải tốn không ít tiền đi. Lâm Gia Tư theo bản năng phản ứng là quá tiêu tiền, này gạch một xe đến 230, lại còn có đến hơn nửa hạt cát, xi măng, này một bút bút đều là tiền. Hiểu Lâm A, đây là tiêu tiền, chính là chúng ta đến hướng nơi xa tưởng, chúng ta này trá du xưởng sợ là muốn khai thật nhiều năm, nếu ngay từ đầu không hảo hảo tu, ngày sau chờ xảy ra vấn đề lại đến tu, vậy phiền toái đã chậm trễ công tác không nói, không chừng còn phải dùng nhiều tiền. Lâm bảo ra ngữ khí vững vàng, tả ý tứ là như thế này, chúng ta nên tỉnh tỉnh, nên hoa hoa, này trá du xưởng chính là nên hoa hoa địa phương. Lâm gia tư trên mặt hiện ra do dự thần sắc. Tống Miên Tư cũng đồng ý Lâm bảo ra ý thưởng. Lâm đội trưởng ta cảm thấy thư ký nói có đạo lý. Tù này trá du sường tiền không thể tỉnh khác không nói chúng ta hiện tại này trá du sường là làng trên xóm dưới con bò cả bị phân độc nhất phân. Thật nhiều đại đội đội trưởng thư ký đều nhìn chằm chằm này trá du sường chờ xem chúng ta thành quả đâu. Chúng ta tu đến xinh đẹp điểm nhi quay đầu lại cũng có mặt mũi. Còn nữa, này tiêu tiền là tiêu tiền, nhưng chỉ cần máy móc vừa đến, chúng ta trá du sưởng lập tức liền có thể bắt đầu kiếm tiền, nơi nào còn sầu không có tiền hoa đâu. Tống miên tư mấy câu nói đó đem lâm ra tư cuối cùng một ít băn khoan cấp đánh mất. Hắn nặng nề mà gật đầu. Thành ta nghe các ngươi. Lâm bảo ra vừa lòng, này mua gạch xa cùng xi si măng sự hắn lấy quan hệ ở huyện thành lò gạch đều làm đầy đủ hết bởi vì biết bọn họ muốn làm chính là trá du xưởng những cái đó nhà máy một sửa lúc trước dùng lỗ mũi xem người thái độ phê sợi phê đến đặc biệt mau. 2 tháng 19, hôm nay thời tiết có chút lãnh nhưng lục tục dùng giải phóng bài xe vận tải đưa tới gạch hạt cắt cùng xi si măng lại kêu đại gia hòa trong lòng nóng lên. Tiểu hài từ đuổi theo xe vận tải chạy. Bọn họ hưng phấn đến đầy mặt đỏ bừng, phẳng phất không biết mệt mỏi. Mà các đại nhân cũng đều trên mặt tràn đầy kích động thần sắc, bọn họ có lẽ không rõ đại đội xây dựng một cái trá du xưởng đối bọn họ nhân sinh có cái gì ảnh hưởng, nhưng không dùng được 5 năm, bọn họ liền sẽ phát hiện bọn họ sinh hoạt cùng mặt khác đại đội sinh hoạt nghiễm nhiên ném ra không biết mấy cái phố. Thừa dịp lần này tu sử trá du xưởng Tống Miên Tư Kiến Nghị Lâm bảo ra làm người đem đại đội đường đất cũng tu chỉnh hạ. Đương nhiên, nếu muốn tu thành thành phố lớn đường xi si măng là không thành, bất quá, dùng chút cục đá đem đường đất phô bình cũng không thành vấn đề. Phô bình đường đất phá lệ hào tàu, xe bò, xe lừa lên đường thời điểm đều ổn định vững chắc. Một cổ tân khí tượng ở Đông Sơn đại đội từ từ sinh ra, mà cùng lúc đó trá du xưởng sắp thông báo tuyển dụng công nhân sự tình cũng truyền đến chung quanh vài cái huyện thành đều biết. Vì việc này, Lâm Bảo Gia cùng Tống Miên thứ Hai nhà ngạch cửa suýt nữa bị người đi lạn. Về chiều này xính công nhân sự lại là một cái vấn đề lớn. Hiện giờ là công tác khó cầu A từ thanh niên trí thức lục tục trở về thành sau thành phố lớn tiểu huyện thành đều xuất hiện một cái tương đồng tình huống, đó chính là trở về thành cảm kích căn bản tìm không thấy công tác cương vị. Trước kia quét đường cách xem WC sống là không ai chịu làm chỉ có thượng tuổi lão nhân nguyện ý làm này sống. Hiện tại này sống đều đến đánh vỡ đầu mới có thể cướp được trên tay. Bởi vậy còn nháo ra cái chê cười, nói có cái nam thanh niên trí thức trở về thành sau trong nhà đầu lấy các loại quan hệ cho hắn tìm được công việc tuy rằng là quét WC, nhưng là tốt xấu cũng là cái bát sắt A. Nam thanh niên trí thức còn có chút cao hứng ít nhất so với mặt khác chờ sắp xếp việc làm ở nhà người tới, hắn có phân có thể kiếm tiền công tác. Nhưng đi làm đầu một ngày, không đến nửa canh giờ kia nam thanh niên trí thức liền về nhà. Người trong nhà tức khắc nóng này, này hoa như vậy nhiều tiền cùng nhân tình, như thế nào liền đã trở lại? Kết quả vừa hỏi, hảo gia hòa kia quét Wc là WC nữ, người mới vừa đi vào đã bị người đánh ra tới. Tuy rằng nói đây là cái chê cười, nhưng cũng bởi vậy có thể thấy được hiện giờ công tác có bao nhiêu khó tìm. Bởi vậy, này trá du xưởng còn không có khai đâu, liền có không ít người tới hỏi cái này chiêu công sự tình. Lâm bảo ra đau đầu không thôi mà nhìn tới tặng lễ người, nói, nhị thuốc công, ngày này mang đồ vật tới, nếu như bị người thấy ta chẳng phải là có lý không chỗ nói đi. Ai nha, bảo ra, ngươi không cần lo lắng, nhị thuốc công ta vừa mới xem qua trên đường không ai. Nhị thuốc công cười ha hả nói, hắn đem trên bàn hai cái chai rượu sái đi phía trước đầy đầy. Bảo ra, ngươi hai cái cháu trai đều là sơ trung tốt nghiệp nhận được tự ngươi nhưng đến chiếu cố chiếu cố bọn họ. Nhị thuốc công, này ta cũng không có biện pháp chiếu cố. Lâm bảo ra bất đắc dĩ nói chiêu này công khảo thí không phải ta một người định đoạt. Hơn nữa, việc này chúng ta cũng không thể đi cửa sau thác quan hệ, ngài vẫn là đem đồ vật lấy về đi thôi. kia nhị thuốc công lập tức nóng này. Bảo ra, những lời này ngươi đối người ngoài nói nói còn chưa tính, đối chúng ta thân thích đừng nói nói như vậy. Nhiều khách khí A Ta cũng không cầu ngươi hai cái cháu trai đều có thể an bài thượng có thể có một cái đương công nhân ta liền cảm thấy mỹ mãn. Lâm bảo ra trong lòng không thể nề hà, hắn đối thân thích không tồi, nhưng ở trái phải rõ ràng thượng là tuyệt đối sẽ không thay đổi. Nói hào một buổi chưa nói, Lâm bảo ra mới đem nhị thuốc công cấp khuyên đi, bất quá, nhị thuốc công đi về đi, hai bình rượu sái lại là không chịu mang đi. Hồng Tú nghe thấy động tĩnh ngừng nghỉ, lúc này mới dám ra đây. Nàng nhìn trên bàn rượu sái, mẩn người. Này sao không làm nhị thuốc công mang đi đâu. Lão nhân ra chết sống không chịu mang đi ta xem ngày mai ta đi một chuyến cầm đi còn cho bọn hắn. Lâm bảo ra vươn ra ngón tay bóp nhẹ hạ giữa mày. Ngày hôm qua là ngươi nhà mẹ đẻ, hôm nay là nhà ta ta xem này công nhân không thông báo tuyển dụng hảo trước nhà chúng ta là không đến ngừng nghỉ. Kia vậy phải làm sao bây giờ. Hồng tú sốt ruột này ba ngày hai đầu chạy tới cửa tới cầu tình cự thuyệt một cái lại một cái còn chưa đủ. Như vậy đi, ngày mai ta đi tìm miên tư thương lượng thương lượng. Lâm bảo ra nói, hồng tú gật đầu, ta xem chú ý này thành. Nàng nói tới đây đột nhiên liền cười, nói, lúc trước ngươi còn nói nhân ra hạ thành thức phụ đáng tiếc là cái cô nương đâu, hiện giờ như thế nào không nói lời này. Lâm bảo ra trên mặt hiện ra xấu hổ thần sắc, là ta sẽ không nói thành đi. Hừ, hồng tú xoa eo từ trong lỗ mũi hừ một tiếng. Ta xem ngươi chính là coi khinh nữ nhân. Chúng ta nữ nhân không thể so nam nhân kém. Lâm Bảo ra miệng đầy nói là không dám cùng vào phụ liên sau tài ăn nói càng thêm nhanh nhẹn hồng tú biện luận. chương 40, ngày kế, Lâm Bảo gia liền đi tìm Tống Miên Tư thương lượng việc này. Tống Miên Tư vừa nghe đến hắn ý đồ đến tức khắc cảm giác sâu sắc tán đồng. Thư ký, ngài nếu là không tới ta cũng phải đi tìm ngài thương lượng chuyện này. Lâm bảo ra tốt xấu còn có cái văn phòng có thể trốn một chốn Tống Miên Tư cả ngày ngốc tại trong nhà học tập đó là không chỗ trốn tránh. Tống ra cùng Lâm ra không mặt mũi tới tìm nàng, cũng biết tìm nàng vô dụng nhưng nhà bọn họ mặt khác thân thích cũng không ít. Mấy ngày nay Lâm bảo ra đau đầu Tống Miên Tư làm sao không đau đầu đâu. Kia cảm tình hảo a người có chú ý sao? Lâm bảo ra hỏi, Tống Miên Tư gật đầu. Ta mấy ngày nay liền cân nhắc việc này, ta tưởng chúng ta này trá du xưởng liền thông báo tuyển dụng 10 cái, này nếu là đều chiêu chúng ta đại đội, liền sợ người khác có ý kiến. Rốt cuộc này trá du xưởng tổ chức lên, đã có không ít đại đội đang nói nhàn thoải. Đúng vậy, mấy ngày này ta cũng không thiếu nghe. Lâm bảo ra tán đồng mà liên tục gật đầu. Câu cử miệng nói, không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều. Đông Sơn đại đội không khai trá du sường lúc trước, mặt khác đại đội cũng chưa nói qua cái gì, đương nhiên cũng chưa làm qua cái gì cấp đại đội đưa phúc lợi xử. Nhưng một truyền gia muốn kiến trá du sường, mặt khác đại đội đội trưởng thư ký liền đỏ mắt. Ai nấy đều thấy được này trá du sường đại biểu cho bao lớn lợi nhuận cùng quyền lợi. Khác không nói, chỉ cần này trá du sường sường trưởng vị trí, mấy ngày nay đều có người theo dõi, nếu không phải lúc trước lưu huyện trưởng nói chấn, chỉ sợ đều có người muốn tới chết quả đào. Thư ký ta xem như vậy, chúng ta đại đội liền lưu ba cái danh ngạch dư lại 7 cái danh ngạch đâu, chúng ta không câu nể là cái nào huyện, chỉ cần là bồn thị, đều có thể tới khảo, ngài nói như vậy thế nào? Tống Nguyên Tư nói, suýt nữa bị chết quả đào Tống Nguyên Tư muốn nói trong lòng bất động giận đó là giả, này 7 cái danh ngạch vốn dĩ nàng thường phạm vi liền vòng ở bồn huyện, hiện tại xem ra, là đối bọn họ thật tốt quá, đơn giản mở rộng đến bồn thị. Bởi vậy cũng không sợ những cái đó thi được tới người ôm đoàn. Hơn nữa, này huyện khác lại đây nói vậy càng thêm thành thật cũng có thể nghe lời. Chủ ý này ta không ý kiến. Lâm bảo ra nói, chính là sợ mặt khác đại đội người nháo sự. Bọn họ dám nháo, bọn họ nếu là dám nháo chúng ta đều không cần đối phó bọn họ. Mặt khác huyện đầu người một cái đem bọn họ mắng chết. Tống miên tư cười nói, nói nữa chúng ta này mấy cái huyện cũng đều là cho nhau thông hôn. Cái nào đại đội không có cái huyện khác tức phụ cả đến huyện khác khuê nữ chính bọn họ bên trong là có thể làm ẩm ý lên. Lâm bảo ra bừng tỉnh đại ngộ, đây là mượn đau giết người a Hắn tấm tắc nói, Tống đồng chí, ngươi này đầu óc thật là quá lợi hại. Hành chúng ta liền như vậy làm, kia bài thi vẫn là người bỏ ra. Vâng, Tống miên tư nói, bài thi sự chúng ta cũng đến thương lượng. a thương lượng cái gì, Lâm bảo ra ngây ngần cả người. Tống miên tư nói, này bài thi ra cuốn ta bỏ ra là không thành vấn đề, chính là ta chính mình, chính là không có biện pháp sao như vậy nhiều bài thi. Nguyên lai like là việc này a Lâm bảo ra một phách trán này không thành vấn đề quay đầu lại ta tìm in ấn xưởng in ấn chính là. Bất quá, này cũng đến tiêu tiền đi, Lâm bảo ra lại đau lòng khởi tiền tới, mấy ngày hôm trước mua gạch mua hạt cắt hoa tiền không ít hiện tại lại thêm một bút in ấn tiền, Lâm bảo ra là thiệt tình đau. Này bài thi tiền chúng ta làm ghi danh người bỏ ra là được. Tống miên tư không chút do so dự liền nói nói. Chúng ta quá mấy ngày đi huyện thành bên kia dán chiêu công, viết rõ ràng báo danh thời gian cùng địa điểm, sau đó nhắc nhở bọn họ báo danh thời điểm mang lên tam mau tiền phí báo danh. Trần Dung Dung là năm nay đầu năm mới vừa trở về thành thanh niên trí thức. Nàng tuổi đã không nhỏ, xuống nông thôn 3 năm, sau khi trở về đã 22 tuổi. Vốn dĩ trở về thành sau Trần Dung Dung là rất vui vẻ, rốt cuộc có thể cùng người nhà đoàn tụ cũng có thể đủ ở trong thành sinh sống, ở nông thôn gian khổ sinh hoạt Trần Dung Dung thật sự là quá đủ rồi. Nhưng trở về thành sau Trần Dung Dung ngược lại không vui. Trừ bỏ vừa trở về mấy ngày trong nhà mặt cao hứng, lúc sau nhật tử trong nhà mặt người giống như mỗi người đều đối nàng trở về thực không chào đón. Nàng Kaka năm trước nói chuyện cái đối tượng năm nay tính toán kết hôn, nhưng đối tượng đến các nàng trong nhà phát hiện nhà bọn họ nàng Kaka cùng nàng còn ngủ ở cùng cái phòng trung gian liền dùng một cái mảnh ngăn cách khi đối tượng thức khắc thay đổi mặt liền cơm chưa cũng không ăn liền đi rồi. Quay đầu lại còn nhờ người tới nói, nếu muốn kết hôn, không nói có căn hộ như thế nào cũng nên có cái phòng đi. Này nếu là kết hôn, chẳng lẽ còn cùng cô em chồng ngủ cùng gian phòng? Những lời này truyền đến sau, Trần Gia trên không liền phẳng phất bị mây đen bao phủ Trần Gia liền Trần Dung Dung cha có cái công tác nàng mẹ là không công tác trông cậy vào đơn vị phân phòng nhiều năm cũng chưa tin tức. Trần Gia cùng mặt khác tam hộ nhân gia tế ở một cái nho nhỏ trong viện, nhà bọn họ cũng liền 10 mét vuông tả hữu đại, cha mẹ phòng tiểu nhân đáng thương, Trần Dung Dung cùng hắn ca phòng buông hai chương giường, trung gian liền thừa một cái đường đi. Ở cái này dưới tình huống, thượng chạy đi đâu tìm nhà mới. Trần Dung Dung cha mẹ vì việc này đều sầu thật nhiều thiên, này Nhi Tử đều mau 28, thật vất vả tìm được cái đối tượng, nếu là thổi tưởng lại tìm một cái cũng khó, hơn nữa hiện tại cũng chưa gì người nguyện ý giúp bọn hắn ra làm mai, vừa nói thân hỏi đến trong nhà tình huống, một đám liền xem đều không mang theo xem. Cho nên cần thiết mau chóng cấp Nhi Tử cùng tương lai con dâu an bài cái phòng ra tới. Nhưng Trần Dung Dung cũng lớn tổng không thể làm nàng cùng cha mẹ cùng nhau ngủ. Liền tính hiện tại đem Trần Dung Dung gà đi ra ngoài kia cũng không vội không tới a Việc này là gọi người đã đau đầu lại bất đắc dĩ, lại còn có không thể trách nhân gia cô nương bắt bẻ, nhân gia cô nương không chê nhà bọn họ nghèo đã đủ hào, chẳng lẽ thật muốn gọi người ta cô nương kết hôn còn cùng cô em chồng ngủ một gian phòng sao. Trần Dung Dung chính mình cũng ý thức được chính mình thành trở ngại ca ca kết hôn nguyên nhân. Nàng vì việc này sau lưng không thiếu lau nước mắt, nếu là nàng ca đối nàng không tốt Trần Dung Dung còn nói có thể yên tâm thoải mái, nhưng nàng ca đối nàng thực hảo, khi còn nhỏ trong nhà ăn Tết làm vằn thắn, có nhân thịt đồ ăn nhân ca ca đều đem nhân thịt sủi cảo cho nàng. Xuống nông thôn đương thanh niên trí thức khi, nếu không phải nàng ca làm sống là làm khuân vác Trần Dung Dung làm không tới, nàng ca tình nguyện đem công tác cấp Trần Dung Dung chính mình xuống nông thôn đi. Xuống nông thôn 3 năm, hàng năm trong nhà đầu cũng chưa thiếu gửi tiền gửi đồ vật Trần Dung Dung biết đây đều là nàng ca cho nàng gửi. Nàng hiện tại hận không thể chính mình không trở về thành. Mấy ngày nay, nàng khắp nơi tìm công tác chính là Hàm Sơn huyện công tác đều khó tìm thật sự. Hôm nay Trần Dung Dung ra tới kỳ thật là bởi vì trong nhà mặt lại nhắc tới ca ca kết hôn sự, nàng trong lòng khó chịu không muốn ở nhà đầu ngốc liền ra tới đi một chút. Đi tới đi tới Trần Dung Dung liền nhìn thấy phía trước huyện chính phủ cửa vây quanh một đám người. Trần Dung Dung trong lòng tò mò, đi qua đi liền nghe thấy có người nói nói, này cũng quá lòng dạ hiểm độc báo danh khảo thí thế nhưng còn đòi tiền. Báo danh khảo thí, một, Trần Dung Dung vội vàng chen vào đám người bên trong, nàng vóc dáng cao tay chân dài trường lập tức liền chen vào đi. Đường thấy chính phủ bảng thông báo mặt trên chiêu giờ công Trần Dung Dung hai mắt tình đều mau tỏa ánh sáng báo danh cũng liền tam mau tiền còn bao ở Trần Dung Dung lúc này gì cũng không nhìn thấy cũng chỉ thấy bao ở này hai chữ mắt nàng vội vàng đem kia chiêu công trường chỉ nhớ kỹ lại nhớ kỹ mặt trên khảo thí phạm vi này khảo thí phạm vi cũng chính là khảo ngữ văn cùng toán học Trần Dung Dung này hai khoa đều không tồi nàng trong lòng càng thêm kích động đi lên Kỳ thật nàng nguyên bản là thường thi đại học nhưng nề hà thiên khoa quá lợi hại, ngữ văn toán học có thể lấy mãn phân, vật lý, chính trị, hóa học này đó thêm lên đều không đủ đạt tiêu chuẩn phân số. Bởi vậy, nàng mới có thể muốn chạy chiêu công con đường này. Lúc này nàng căn bản không đem tam mau tiền để ở trong lòng, tam mau tiền nghe nhiều, nhưng nếu có thể thi đậu, vậy thực tính ra a Nói nữa, đừng nhìn vừa mới người nọ oán giận kia thuần túy là cố ý nói cho người khác nghe, người nọ khẳng định chính mình cũng thường khảo thí. So với mua công tác kia mấy trăm khối, tam mau tiền quả thực là chín châu mất sợi lông. Nhị cầu thúc này gạch người đẩy đến phía tây góc tường bên kia đi. Tống miên thư tới cấp Lâm Hạ Công đưa cơm, liền nghe thấy Lâm Hạ Công chỉ huy trần nhị cầu đẩy gạch. Nàng nhịn không được cười, ngày hôm qua nàng tới, Lâm Hạ Công an bài người dọn xi măng, hôm nay nàng tới, Lâm Hạ Công an bài người dọn gạch này Lâm Hạ Công hỗn có thể a Chủng thu trá du sửng sự, đại đội không giao cho người khác, làm các gia đều ra cái tráng đinh ra tới hỗ trợ, một ngày cấp 8 mau tiền, không cơm tháng. Này sống còn không ít người đoạt đâu. Ăn cơm, Tống Miên Tư hướng Lâm Hạ Công nói. Lâm Hạ Công xoa xoa mồ hôi trên trán quay đầu tới, lộ ra một cái tê cười. Tầu tử, ở chá du sửng tuy tiện 7 cái bản Tống Miên Tư đem trong rổ mặt đồ ăn đem ra. Bởi vì Lâm Hạ Công làm đều là cô ly cho nên tống miên tư mấy ngày này đều là trưng bánh bao, bánh bao thứ này quả no. Tay nghề của nàng là không bằng Lâm Hạ Công hảo, nhưng như thế nào làm bánh bao vẫn là biết đến. Trừ bỏ trưng bánh bao, nàng còn xào một đạo hương xuân xào trứng, một đạo thịt khô. Một đường lại đây, mặt trên cái vải bông, bánh bao cùng đồ ăn đều nóng hầm hập. Lâm Hạ Công cũng thật sự đói quá mức phủng bánh bao hai khẩu đi xuống liền giải quyết một cái Tống Miên Tư vội lấy ra ấm nước cho hắn đổ chén nước miễn cho hắn nghẹn. Chờ cơm nước xong sau Tống Miên Tư mới hỏi nói mấy ngày này thấy thế nào gặp ngươi ở chỉ huy bọn họ làm việc a Đây là bảo gia thúc an bài. Lâm Hạ Công uống thủy nói. Tống Miên Tư kinh ngạc hạ. Lại có chút cao hứng, Lâm bảo ra người này là thực việc công xử theo phép công, nhiều người như vậy hắn không phân phó người khác liền phân phó Lâm Hạ Công đi chỉ huy người khác có thể thấy được Lâm Hạ Công là có bản lĩnh. Người này chỉ huy người, người có thể nghe người A. Tống miên tư trêu ghẹo hỏi, nơi này làm việc người cái nào không thể so Lâm Hạ Công số tuổi đại. Lâm Hạ Công thẹn thùng mà cười một cái, ngữ khí lại là có vài phần tự tin. Tầu tử, ngài còn đừng xem thường người. Ta có thể chỉ huy bọn họ làm việc đó là bởi vì ta so với bọn hắn nghĩ đến cẩn thận. Liền tỉ như kia gạch bọn họ nguyên lai like phóng địa phương người đến người đi, nếu là không cẩn thận lưu ý, chưa chừng liền đụng vào, những cái đó gạch nát liền không dùng tốt. Cho nên ta mới làm cho bọn họ dọn đến góc tường bên kia. Cứ như vậy, vừa không sẽ đụng vào gạch tu thời điểm cũng phương tiện chút. Tống miên tư nghe không được gật đầu trên mặt toát ra vài phần vui mừng thần sắc. Lâm hạ công quả nhiên tưởng cẩn thận, trách không được lâm bảo ra an bài hắn tới chỉ huy đâu. Này bản lĩnh, nếu là gác ở đời sau, đó chính là cái đồ tư cách đốc công a Nàng nghĩ đến đây, loáng thoáng cảm giác bắt giữ đến cái gì, nhưng linh cảm dây lát trôi đi tống miên tư cũng chỉ hào từ bỏ. Nàng đối lâm hạ công nói, ta không xem thường ngươi, ngươi hào hào làm, quay đầu lại thầu tử đem tin tức tốt này nói cho ca ca ngươi, ca ca ngươi khẳng định cao hứng. Được Tống Miên Tư khẳng định, Lâm Hạ Công trong lòng cùng ăn mật dường như. Kỳ thật năm trước Lâm Hạ Thành cưới Tống Miên Tư thời điểm, Lâm Hạ Công là phản đối. Bởi vì Lâm Hạ Thành đã sớm đem hắn cưới Tống Miên Tư nguyên nhân nói cho bọn họ huynh muội Lâm Hạ Công khi đó cùng Tống Miên Tư cũng chính là khi còn nhỏ có trận lùi tới tương đối nhiều trưởng thành sau Tống Miên Tư bận về việc việc học quan hệ liền phai nhạt không ít. Lâm Hạ Công tự nhiên nhớ rõ Tống Miên Tư ân tình, nhưng hắn thà rằng cùng nhau nghĩ cách còn ân tình cũng nguyện ý Lâm Hạ Thành vì Tống Miên Tư như vậy hy sinh chính mình hạnh phúc. Lâm Hà Công biết hắn ca vì bọn họ hai huynh muội đã trả giá rất nhiều. Năm đó, bộ đội bên kia coi trọng Lâm Hạ Thành thân thủ, muốn đem Lâm Hạ Thành muốn tới bộ đội bên kia đi. Trần Mai Hương chết sống không đáp ứng, thậm chí còn la lối khóc lóc chơi xấu, lấy Lâm Hạ Công cùng Lâm đường huynh muội uy hiếp Lâm Hạ Thành. Lâm Hà Thành vì Trần An Trần Mai Hương chủ động yêu cầu nộp lên trên mỗi tháng tiền lương 1 phần ba, lại còn có đem trợ cấp tiền thưởng đều đánh cấp Trần Mai Hương. Lúc này mới làm Trần Mai Hương nhà ra đáp ứng làm Lâm Hà Thành đi bộ đội, hơn nữa nguyện ý chiếu cố Lâm Hà công huynh muội Vì bọn họ, Lâm Hà Thành đã hy sinh không ít. Lâm Hạ Công liền hy vọng tương lai tàu từ có thể cấp ca ca hạnh phúc bọn họ huynh muội đã liên lụy hắn ca thật vất vả bọn họ trưởng thành, hắn ca gánh nặng có thể giảm bớt lại như thế nào nguyện ý thấy hắn ca nhiều một gánh nặng. Chính là này hơn nửa năm qua Tống Miên Tư biểu hiện hoàn toàn làm Lâm Hạ Công đổi mới. Hắn tàu từ tuổi tuy rằng tiểu chính là trong ngực có khâu hác, trong mắt có quang mang, ngắn mùn không đến một năm, nàng chẳng những thay đổi bọn họ huynh muội tình huống còn sắp thay đổi cái này đông sơn đại đội. Lâm Hà công hiện giờ sớm đã đem Tống Miên Tư cho rằng thân tàu tử. Liền ngóng trông Lâm Hạ thành sớm ngày có thể chân chính đem Tống Miên Tư cưới tiến ra môn. Chá ru xưởng trùng tu đến khí thế ngất trời, mặt khác một bên các thí sinh cũng ở vùi đầu chuẩn bị khảo thí. Báo danh thời gian là cuối tháng, khảo thí thời gian liền ở 3 tháng sơ tam, khoảng cách khảo thí thời gian còn có 10 ngày không đến, mọi người hận không thể đem 1 phút bẻ thành 2 phút hoa. Tống ra cùng Lâm ra cũng không ngoại lệ. Tống Hữu Thành cùng Lâm Hướng Nam này hai cái anh em cùng cảnh ngộ sau lưng đều trộm chuẩn bị khởi khảo thí sự tình tới. Bọn họ hai bằng cấp không cao, nhưng cũng có sơ chung trình độ. Tống Hữu Thành càng là hạ tàn nhẫn công phu, đều nói từ nghèo thành giàu dễ từ giàu về nghèo khó. Lúc trước làm buôn bán lúc ấy kiếm tiền tới quá nhẹ nhàng, Tống Hữu Thành đã thói quen, hiện giờ đột nhiên đánh hồi nguyên hình, đến thiên không lượng liền phiang cái quốc hạ điền cầy ruộng, vất vả đến một năm mới tránh không đến 100, Tống Hữu Thành ăn không hết này khổ. Chiêu này công chính là hắn trước mắt duy nhất có thể bắt lấy cơ hội. Vì việc này tống Hữu thành đầu một hồi như vậy nỗ lực học tập mỗi ngày 4-5 giờ liền rời giường, lấy ra hắn tỉ lưu lại sách giáo khoa khổ đọc vẫn luôn đọc được trời tối còn thắp đèn xem toán học thư đâu. Lầm hướng nam cũng không ngoại lệ, hắn người này cũng là ham ăn biếng làm hơn nữa ham công nhân này công tác nói ra đi dễ nghe cũng là hạ một phen khổ công phu. Bất quá, này ca hai sau lưng khổ học gặp phải mặt sau lại đều trang đi lên. Hướng Nam A, này trá du sưởng ở chúng ta đại đội chiêu ba người, người không tính toán đi thử thử. Tống Hữu Thành ngậm căn cỏ đôi chó trên tay bái mới vừa nướng tốt khoai lang thuận miệng giống nhau hỏi. Nếu không phải hắn lấy khóe mắt dư quang đánh giá lâm hướng Nam phản ứng kia vẻ mặt của hắn còn có vài phần có thể tin. Lầm hướng Nam trong lòng sinh ra vài phần cảnh giác này Tống Hữu Thành hỏi cái này lời nói là có ý thứ gì? Chẳng lẽ hắn muốn đi khảo? Từ cái gì a ngươi lại không phải không biết nhà của chúng ta cùng Tống Miên Tư bọn họ có thù oán ta sao có thể đi trá du sưởng công tác. Liền tính là mời ta đi ta cũng không đi. Lầm hướng nam nâng cầm lên, một bộ ngạo mạn ngữ khí. Hảo, đủ đàn ông. Tống Hiễu thành đối lâm hướng nam dơ ngón tay cái lên. Ta liền nói ngươi sẽ không như vậy không cốt khí đi phủng kia Tống Miên Tư xuống chân. Cái gì ép du sưởng, chúng ta không để bụng. Nghe ngươi lời này khẩu khí, ngươi cũng không tính toán đi khảo. Lầm hướng nam thử hỏi. Tống Hữu thành hừ một tiếng. Khảo cái gì a nhà của chúng ta cũng cùng Tống miên tư có thù oán ta cũng không đi làm này không cốt khí sự. Nói nữa, muốn ta nói kia trá du xưởng nói không chừng đều khai không đứng dậy đâu. Đúng vậy, ta cũng là như vậy thường. Lầm hướng nam cao hứng mà nói. Hai người ăn ý mà nghĩ đến, hắn nếu là không đi chính mình đã có thể thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Đến nỗi cái gì cốt khí cái gì bám đít có thể bưng lên bát sắt, lên làm công nhân, đừng nói bám đít chính là đi, bọn họ cũng nguyện ý à. Cốt khí cốt khí có thể đương cơm ăn sao? Này đối plastic huynh đệ cho nhau trang một phen khí tiết quay đầu lại về nhà sau lập tức lấy ra thư tới ôn tập. Cuối tháng báo danh thời điểm, hai người còn lén lút mà đi báo danh. Thẳng đến 3 tháng sơ tam hôm nay, hai người ở huyện thành cao trung cửa chạm mặt trường hợp thức khắc xấu hổ. Người, người cũng tới khảo thí A Tống Hiễu Thành trên mặt hiện ra xấu hổ tươi cười. Lầm hướng nam xấu hổ không thể so hắn thiếu. Đúng vậy, đều do cha ta mẹ phi gạt ta đi giao tam mau tiền. Ta là thật sự không nghĩ khảo thí chính là này tiền đều giao tổng không thể không tới đi. Đúng vậy, ta cũng là như vậy thường. Tống Hiễu Thành phụ họa nói. Ta cũng là ta mẹ giúp ta giao tiền. Hải, người nói này đương cha mẹ như thế nào liền như vậy không tôn trọng chúng ta đâu. Bị bọn họ hai cái đồ ở bên ngoài các thí sinh không vui. Các người hai cái nói xong không có. Nếu là thật không nghĩ khảo hiện tại lập tức đi các ngươi cha mẹ còn có thể phát hiện A. Một cái lưu trự bánh quay trèo biệt trên mặt mang theo mắt kính cô nương không khách khí mà nói. Chính là A. Các tại đây làm bộ làm tịch cho ai xem A. Tưởng khảo liền khảo, không nghĩ khảo đánh đổ. Mặt sau người ồn ào nói. Lầm hướng nam cùng Tống Hiễu thành hai người bị thẹn đến muốn chui xuống đất vội vàng đi vào trong trường học mặt. Phụ trách giám thị chính là cao trung lão sư còn có Tống miên Tư. Nói đến cũng là xảo Tống Miên Tư dám thị người bên trong vừa lúc có Lâm Hướng Nam cùng Tống Hữu Thành hai người. Chờ Tống Miên Tư mang theo bài thi đi vào trường thi khi hai người kia đầu cũng không dám năng. Tống Miên Tư cũng chỉ coi như không nhìn thấy bọn họ, nàng cứ theo lẽ thường đã phát bài thi, nói gian lận kết cục, khiến cho mọi người bắt đầu động bút. Tống Hữu Thành cùng Lâm Hướng Nam hai người tuy rằng ghê tờm, nhưng Tống Miên Tư cũng không tính toán dùng cái gì thủ đoạn đi đối phó bọn họ. Gần nhất là nàng không muốn lưu lạc thành Tống Hiễu thành bọn họ người như vậy, thứ hai là nàng căn bản liền không cảm thấy này hai người có thể thi đậu. Lúc này khảo thí người bên trong không ít đều là cao trung tốt nghiệp. Các nàng đại đội bên trong cũng có 7-8 cái sơ trung tốt nghiệp nàng cũng không tin những người này không thắng được Tống Hữu thành cùng lâm hướng nam. Khảo thí chia làm hai khoa, ngữ văn 60 phút, toán học 60 phút. Một buổi sáng liền khảo xong rồi, buổi chiều thời điểm Tống Miên Tư lưu tại trong trường học cùng mặt khác lão sư cùng nhau phê chữa bài thi. Lúc này cương vị cũng chỉ có 10 cái, nhưng báo danh người lại cao tới 583 cái. Này cạnh tranh kịch liệt có thể nghĩ, khảo đến thế nào, lầm hướng nam một hồi tới An Thúy Hoa cùng Lâm Đa Điền liền vội vàng tiến lên đi hỏi. Còn thành... Lầm hướng Nam hàm hồ mà nói, hắn không dám nói chính mình thấy bài thi thời điểm đều mây ngốc ngữ văn bài thi còn hảo, toán học bài thi 10 đạo để hắn cũng chỉ biết làm một đạo, nếu không phải xem những người khác đều mặt ủ mày ê, lầm hướng Nam đều phải tưởng tống miên tư nhằm vào chính mình, cho chính mình ra như vậy khó đề mục. Hắn đi thời điểm định liệu trước trở về thời điểm trong lòng thẳng bồn trôn, liền hy vọng những người khác khảo so với chính mình càng không xong, như vậy hắn mới có cơ hội có thể thi đậu. Còn Thành là lâm đa điền mày nhăn lại, liền phải truy vấn. Lâm hướng nam vội vàng đánh gãy hắn nói. Đúng rồi, cha, người đoán ta ở trường thi còn nhìn đến ai? Người thấy ai? An Thúy Hoa hỏi, ta coi thấy Tống Hiễu Thành. Lâm hướng nam hừ một tiếng, ngữ khí khó chịu mà nói. Gia hỏa này phía trước cùng ta nói hắn không đi khảo thí. Kết quả hôm nay cái còn không phải đi khảo thí. Hắn cha không phải cái gì thứ tốt, hắn cũng không phải cái gì thứ tốt thế nhưng còn nói dối. An Thúy Hoa cùng chung kẻ địch mà nói, cũng không phải là sao, muốn ta nói hắn chính là không cốt khí. Nhân ra Tống Miên Tư như vậy đối nhà bọn họ, hắn còn tung tăng mà chạy tới khảo thí. Lầm hướng nam ngữ khí rất là bất mãn, đối chính mình bị Tống Hiễu Thành lừa gạt mà cảm thấy phẫn nộ. Nhưng hắn chút nào không nghĩ tới, chính hắn cũng là như vậy lừa Tống Hiễu Thành. Có đôi chứ không chỉ một, Tống Hiễu Thành sau khi trở về cũng là như vậy đối liễu hồng hoa mắng lâm hướng nam. Bất quá, hắn có thể so lâm hướng nam tự tin nhiều, hắn vỗ ngực đối Liễu Hồng Hoa nói, mẹ, lúc này khảo thí ta cảm thấy ta ổn, khẳng định có thể thưởng. Ngài liền chờ hưởng phúc đi. Thật sự, Liễu Hồng Hoa vui mừng khôn xiết, thiên chân vạn sát, tống hiểu thành tin tưởng 10 phần. Kia toán học bài thi tuy rằng khó, nhưng vài đạo đề ta đều ở tỷ tỷ toán học sách giáo khoa thượng thấy quá ta viết nhưng nhanh. Liễu Hồng Hoa trong lòng quả thực là nhạc nở hoa. Nàng cao hứng mười phần mà nói, nếu là người thật có thể thi đậu, mẹ người ta liền không cần lo lắng. trá du xưởng này công tác chính là cái hảo công tắc, nếu có thể thi đậu, liền tức phụ đều không lo tìm Tống Hiễu Thành trên mặt lộ ra một cái trí tại tất đắc tươi cười, hắn tin tưởng càng thêm bành trướng. Chỉ cần không phải Tống Miên Tư cố ý nhằm vào ta ta bảo đảm có thể thi đậu. Nàng dám, liễu hồng hoa biểu tình giữ tợn lên, nàng nếu là dám làm như thế ta liền xé nàng ra. Bận việc một buổi trưa cùng một ngày, tống miên tư đám người cuối cùng là ở ngày thứ ba thời điểm ra thành tích. Trần Dung Dung hôm nay sáng sớm liền vội vã muốn đi ra cửa cùng huyện xem thành tích. Nàng mới vừa thật cẩn thận mà mở cửa, phía sau liền truyền đến nàng ca thanh âm. Mội từ chúng ta nếu là thi không đầu cũng không có gì. Ca cũng không vội mà cưới vợ, ngươi đừng có gấp làm việc ngốc. Trần Dung Dung bước chân dừng lại. Hóc mắt chua sót, nàng hàm hồ mà ư một tiếng, nâng lên tay xoa xoa nước mắt nhấc chân đi ra trong nhà. Nàng chỉ hy vọng chính mình lúc này có thể thi đầu. Cùng huyện huyện chính phục cửa, còn không có 8 giờ đâu cửa liền vây quanh một đám người. Tống miên tư bọn họ phía trước khảo thí là cùng huyện thành cao trung mượn địa phương, vừa vặn là cuối tuần trường học mới đẳng đến ra tới, hôm nay là thứ hai tự nhiên không có phương tiện lại mượn. Cũng may lưu huyện trưởng hào phóng cho phép bọn họ mượn huyện chính phủ. Trần Dung Dung đuổi tới thời điểm, liền đuổi kịp lâm bảo ra mang theo hồng giấy Tống Miên Tư cầm hồ nhão từ chính phủ trong đại viện đi ra. Đều nhường nhường, làm chúng ta đi vào. Tống Miên Tư hô, mọi người vội vàng tránh ra tới, đôi mắt lại đều thẳng lăng lăng mà nhìn này Trương Hồng Giấy. Này Trương Hồng Giấy quyết định không ít người vận mệnh càng là trực tiếp ảnh hưởng 500 nhiều gia đình buồn vui. Chuyện audio được đọc ở cổ ốc chương 41. Tống miên tư nhanh nhẹn mà ở hồng giấy sau lưng hồ mọi nơi, lâm bảo ra bạch bạch bạch mà đem hồng giấy dán đi lên. Hai người mới vừa làm tốt việc này, mọi người liền dũng đi lên. Cũng may tống miên tư cùng lâm bảo ra tay chân nhanh nhẹn, hai người kịp thời né tránh, bằng không này một chút đều phải bị dẫm đến chân. Trần dung dung tế ở đằng trước nàng theo bảng vàng đi xuống xem, ở danh ngày cái thứ nhất thấy tên của mình, nàng kinh hỉ mà kêu ra tiếng tới. Ta thi đầu. Nàng thanh âm dẫn tới mọi người càng thêm nôn nóng. Tất cả mọi người biết này để lại cho Đông Sơn đại đội bên ngoài người liền bầy cái danh ngạch thiếu một cái danh ngạch liền ý nghĩa bọn họ thiếu một phần cơ hội. Tống Hữu Thành sốt ruột mà theo danh sách xem, 10 cái danh ngạch phá lệ rõ ràng, đường hắn phát hiện tên của mình không xuất hiện ở mặt trên thời điểm Tống Hữu Thành trong đầu anh mà một chút cả người lào đào hạ suýt nữa ngã xuống đi. Sao có thể, ta sao có thể sẽ không thi đầu. Lầm hướng nam vốn đang ở khổ sở chính mình cũng không thi đậu, nhìn thấy hắn không thi đậu trong lòng tức khắc cân bằng. Như từ thế nào, liễu hồng hoa bắt lấy Tống Hiễu Thành tay, sốt ruột hỏi. Ta ta không thi đậu, Tống Hữu Thành chua xót mà nói. Sao có thể, ngươi không phải nói ngươi khẳng định có thể thi đậu sao? Liễu hồng hoa nắm chặt Tống Hiễu Thành tay, lực độ lớn đến Tống Hiễu Thành đều cảm thấy ăn đau. Mẹ, ngươi buông ta ra. Liễu Hồng Hoa không hề có đem hắn nói nghe đi vào, nàng đôi mắt ở trông quanh băn khoăn, nhìn thấy bên cạnh Tống Miên Tư khi đột nhiên vọt qua đi, đối với Tống Miên Tư nói: "Có phải hay không ngươi làm chuyện tốt, ngươi ở nói bậy gì đó?" Đại bá mẫu, Tống Miên Tư nhíu nhíu mày, thần sắc có chút không vui. "Ngươi đừng giả ngu." Liễu Hồng Hoa ngón tay chỉ vào Tống Miên Tư, trên mặt tràn đầy phẫn nộ thần sắc. "Ta nhi tử như vậy thông minh, như thế nào sẽ không thi đậu? Khẳng định ngươi động tay động chân." Trung quanh xem danh sách người nghe thấy lời này đều không cấm khe khẽ nói nhỏ lên. Này sao lại thế này a Không biết hình như là nói tên này đơn bị người động tay chân. Này như thế nào có thể thành? Này không công bằng, khe khẽ nói nhỏ thanh càng lúc càng lớn, lâm bảo ra sắc mặt trầm xuống dưới. Liễu Hồng Hoa, ngươi hiện tại là đang làm gì? Ngươi nói chuyện nhưng đến chú ý điểm nhi. Ta chú ý cái gì A ta? Tống miên tư, ta liền biết ngươi không có hảo tâm, ta nhi tử cũng là đông sơn đại đội, ngươi dựa vào cái gì không cho hắn đi trá du sưởng đi làm. Liễu hồng hoa thuần tâm đem sự tình nháo đại, mắt thấy vây xem người càng ngày càng nhiều, nàng còn càng ngày càng kiêu ngạo. Mẹ, ngài đừng náo loạn. Tống hiểu thành đi đến liễu hồng hoa bên cạnh, nhìn như là ở khuyên bảo liễu hồng hoa đừng nháo sự, nhưng thực tế thượng ngoài miệng nói ra nói lại là ở thêm mắm thêm muối. Tống Miên Tư hiện tại nhưng khó lường, nhà chúng ta nhưng trêu chọc không dậy nổi nàng. Chúng ta chạy nhanh về nhà đi thôi. Không thi đậu trá du xưởng Tống Hữu Thành là thực thương tâm. Nhưng hắn trong lòng minh bạch lúc này cạnh tranh như vậy kịch liệt chính mình không thi đầu cũng chỉ có thể nói là tình lý bên trong. Bất quá, đạo lý minh bạch về minh bạch Tống Hiễu Thành nhưng không có như vậy hảo tâm mà giúp Tống Miên Tư, hắn chẳng những không hỗ trợ còn phải cho Tống Miên Tư thêm phiền. Chỉ cần hôm nay việc này truyền ra đi, nói vậy sẽ có không ít người nháo sự, đến lúc đó tống miên tư này sường trưởng còn không có lên làm đâu, liền trước không được ưa chuộng. Ta không quay về ta muốn nàng cho ta cái công đảo. Liễu hồng hoa gân cổ lên hô, mẹ tính, tống hiểu thành vẻ mặt bất đắc dĩ mà lôi kéo liễu hồng hoa trở về đi, phản phất nhận mệnh giống nhau. Này nếu là thật là cái tuổi trẻ cô nương, còn nói không chừng thật thượng tống Hữu thành đương. Nhưng Tống Miên Tư đời trước đương quỷ như vậy nhiều năm cũng không phải là bạch đương. Nàng biết hiện tại không thể làm liễu hồng hoa mẫu tử đi, nếu không hôm nay việc này nàng là nhảy đến Hoàng Hà đều tẩy không rõ. Hơn nữa này đó thí sinh nếu là đi ra ngoài nói bậy, đố trá du sửng thanh danh cũng sẽ tạo thành tổn hại. Đứng lại, Tống Miên Tư quát, nàng không vội không chậm đi đến liễu hồng hoa mẫu tử trước mặt một đôi trong suốt đen nhánh con ngươi trên dưới đánh giá Tống Hiễu thành một phen. Ở Tống Hiễu Thành trong lòng đánh lên cổ thời điểm Tống Miên Tư gợi lên khóe môi, đôi tay vây quanh. Các người như thế nào liền như vậy đi rồi. Người còn không cho chúng ta đi, người muốn làm gì. Liễu Hồng Hoa đôi tay nắm chặt đôi mắt hung tợn mà nhìn chằm chằm Tống Miên Tư, một bộ muốn cùng Tống Miên Tư liều mạng bộ ráng. Tống Miên Tư ý cười trên khóe môi càng sâu thái độ ôn hòa, dẫn đến Liễu Hồng Hoa phản phất một cái người đàn bà đanh đá giống nhau. Có thể nói, này hai người chỉ cần đứng chung một chỗ, liền tính không nói lời nào, bất luận kẻ nào đều sẽ nhịn không được đào hướng Tống Miên Tư bên này. Đại bá mẫu, ngươi không phải hoài nghi ta đối đường để thành tích động tay chân sao? Ta đây hiện tại cho các ngươi tới kiểm tra, nếu là ta động tay chân, này xưởng trường ta không làm nữa ta còn cùng các ngươi xin lỗi. Tống Miên Tư nói, nhưng nếu là ta không có động thủ chân, hôm nay cái nhiều người như vậy. Đại bá mẫu người một câu hoài nghi liền hủy chúng ta mọi người mấy ngày nay trả giá tâm huyết các ngươi có phải hay không cũng nên làm những gì đây Làm nàng xin lỗi, Trần Dung Dung lấy hết can đảm nói Tống miên tư chiều nàng nhìn lại liếc mắt một cái ở nhìn thấy nàng khi hơi hơi gật đầu Trần Dung Dung trên mặt chướng đến đỏ bừng các nàng này xưởng trưởng là thật xinh đẹp số tuổi nhìn so nàng còn nhỏ lại như vậy có bản lĩnh Hào xin lỗi liền xin lỗi Liễu Hồng Hoa không chút do dự liền gật đầu đáp ứng Tống Hữu Thành liền ngăn cản đều không kịp. Hắn lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi lạnh đối Liễu Hồng Hoa nói, mẹ chúng ta đều là người một nhà, ngài làm gì đem sự tình nháo đại A Nhi Tử, ngươi đừng động, mẹ khẳng định sẽ cho ngươi lấy lại công đạo. Liễu Hồng Hoa đang ở nổi nóng, nơi nào nghe được ra nàng Nhi Tử trong giọng nói trột dạ Ngược lại là Tống Miên Tư ý vị thâm trường mà nhìn Tống Hữu Thành liếc mắt một cái, đem Tống Hiễu Thành xem đến phía sau lưng ra một thân mồ hôi lạnh. Tống Miên Tư thong rong mà thu hồi ánh mắt đối với chung quanh vây xem mọi người nói, đại gia hòa cũng đừng nóng vội đi, lưu lại làm chứng kiến. Bài thi đều đặt ở huyện thành cao trung bên kia. Bất quá, muốn bắt lại đây cũng không khó Tống Miên Tư tìm hai cái người xa lạ, lấy bọn họ đi đem sở hữu bài thi mang lại đây. 583 người, 1.000 nhiều phân bài thi. Tống Miên Tư cùng Lâm bảo ra đám người hoa tiểu 10 phút mới đem Tống Hữu Thành bài thi tìm ra. Này 10 phút bên trong Tống Hiễu Thành là sống một giây bằng một năm trong lòng đều bắt đầu hối hận chính mình lúc trước vì cái gì muốn báo danh khảo thí. Tới, ngươi bài thi, Tống Miên Tư đem hai phân bài thi rút ra, bắt được Tống Hiễu Thành trước mặt. Chính ngươi nhìn một cái, là ta động tay chân, vẫn là ngươi thành tích vốn dĩ liền không đủ. Hai chương bài thi rơi xuống Tống Hiễu Thành trên tay. Hắn trên trán đều thấm ra mồ hôi tới, nhéo bài thi ngón tay có chút nóng lên, ánh mắt càng là không dám dừng ở bài thi thưởng. Bất quá, hắn không dám nhìn, những người khác chưa chắc không dám. Trần Dung Dung thoáng nhìn toán học bài thi mặt trên màu đỏ con số khi cố ý cao giọng nói, người toán học mới khảo hơn 30 phân, này thành tích liền ta một nửa đều không có. Sao có thể thi đầu? Hơn 30 phân, này thành tích nhắm mắt lại đều có thể khảo đến đi. Cũng không phải là ta xem đông sơn đại đội bên kia trúng tuyển cuối cùng một cái toán học cũng có 60 đa phần. Này nơi nào là bị người động tay chân, rõ ràng chính là chính mình thi không đậu. Kia bọn họ ở chỗ này làm ẩm ý cái gì đâu. Ai biết được, Tống Hiễu Thành nghe người chung quanh ngươi một lời ta một ngữ, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn một tay đem trên tay bài thi xoa thành giấy đoàn, nổi giận đùng đùng mà vứt trên mặt đất liền phải rời đi. Nhưng Lâm bảo ra đã sớm đề phòng hắn chiêu thức ấy, bắt lấy hắn cổ áo, nói Tống Hiễu Thành, người còn không thể đi, chính người thi không đậu nháo ra việc này, làm hại chúng ta bị người hoài nghi, hôm nay cái làm trò đại gia các ngươi nương hai đến cho chúng ta xin lỗi. Tống Hiễu Thành trên mặt trướng đến đỏ bừng, hắn chiều mọi người nhìn lại, chỉ thấy mọi người đều đối bọn họ toát ra trào phúng cùng khinh thường biểu tình. Hắn lúc này chẳng những hối hận chính mình vì cái gì tới khảo thí càng hận không thể có chính gốc phùng có thể cho hắn chui vào đi. Thực xin lỗi, hắn cúi đầu, ngạnh cổ xin lỗi. Tống miên tư trong lòng chỉ cảm thấy vui sướng cực kỳ. Này xin lỗi ta không tiếp thu, bất quá đây là chúng ta hẳn là được đến. Các người bôi nhỏ ta đối khảo thí thành tích động tay chân, này chẳng những là vũ nhục ta càng là vũ nhục những cái đó cực cực khổ khổ mới thi đậu người. Ta hy vọng các ngươi hấp thụ giáo huấn, không cần lại nói lung tung. Lần sau, đã có thể không phải chỉ là xin lỗi mà thôi. Một cổ hàn ý từ gót chân thoán khởi, Tống Hữu Thành trong lòng nhảy dựng, không dám làm thanh, đẩy ra đám người mang theo mẹ nó liền chạy. Tiếng vỗ tay vang lên, này vỗ tay là đối Tống Miên Tư kính chào cũng là đối liễu hồng hoa mẫu từ trào phúng. Tống Hữu Thành kết cục cũng gõ những cái đó trong lòng tồn hoài nghi người Tống Miên Tư liền chính mình thân thích đều sẽ không hỗ trợ, lại sao có thể đối khảo thí thành tích động tay chân đâu. Hơn nữa, nếu là cùng Tống Hữu thành giống nhau, bị người đem bài thi tìm ra, nhìn đến chính mình thành tích kia đã có thể mất mặt ném quá độ. Cùng với như thế, chi bằng đừng lăn lột giữ lại điểm nhi mặt mũi cũng hào. Bởi vậy, trừ bỏ liễu hồng hoa mẫu từ bên ngoài, nhưng thật ra không có người lại nháo sự, mọi người xem xong danh sách liền thành thật mà tan. Cảm ơn người Tống xưởng Trưởng Đám người tan sau Tống Miên Tư vừa muốn xoay người đi vào huyện chính phủ bên trong, liền nghe thấy phía sau một phen thanh túy thanh âm, nàng dừng bước bước thấy phía sau người khi lộ ra một cái kinh ngạc biểu tình. Là ngươi, là ta, Trần Dung Dung có chút ngượng ngùng, vừa rồi cảm ơn ngươi giúp ta nói chuyện. Tống Miên Tư mỉm cười nói, nếu ta nhớ không lầm, ngươi là Trần Dung Dung đi. Đúng vậy, Trần Dung Dung kinh ngạc hỏi, ngài như thế nào nhận được ta, ngươi chính là mãn phân. Tống miên tư chấp hạ đôi mắt, người toán học thành tích hảo đến liền ta đều giật mình ta như thế nào sẽ nhận không ra ngươi. Trần dung rung có chút ngượng ngùng, nàng vuốt cải ót. Ta cũng chính là chỉ có này hai khoa thành tích tương đối hảo, mặt khác khoa căn bản không được. Thì đại học liền đại học chuyên khoa đều thi không đầu. Lúc này ít nhiều các ngươi chiêu công, ta mới có thể tìm được công tác. Ta phải hảo hảo cảm ơn ngài. Không cần khách khí, đây là ngươi khảo ra tới thành tích ta cũng không giúp ngươi vội. Tống miên tư cười nói, về sau đến trá du xưởng hào hảo làm liền tính không thi đậu đại học chúng ta cũng chưa chắc so người khác kém. Là, trần dung dung kích động mà mặt đỏ lên, nàng nghĩ thầm nói tống xưởng trường căn bản không rõ công tác này đối với các nàng da có bao nhiêu quan trọng. Có công tác này, mấy ngày nay tới giờ vẫn luôn xoay quanh ở các nàng da mây đen liền có thể tản ra, nàng ca hôn sự cũng có thể thành, cha mẹ cũng không cần lại mặt ủ mày ê. Càng quan trọng là trần dung dung không cần vì có một chiếc giường ngủ liền nhắm mắt lại đem chính mình gà đi ra ngoài. Một phần công tác có đôi khi cứ như vậy thay đổi một người nhân sinh. Đối với cái này niên đại nữ thanh niên trí thức tới nói trở về thành sau nhật tử tự hồ cũng không có so xuống nông thôn nhật tử hào quá. Rất nhiều người phát hiện về nhà sau các nàng thậm chí ở nhà đều không có địa phương có thể ngủ, ngủ dưới đất ngủ phòng bếp chỗ nào cũng có nhiều đến là nữ thanh niên trí thức vì giải quyết dường ngủ vấn đề, liền mơ hồ kết hôn. Bởi vậy gây thành thảm kịch nhiều đếm không xuể. Đây là thời đại này một cái nho nhỏ ảnh thua nhỏ. 3 tháng 10 ngày, Trá Du xưởng thu sửa xong, xưởng máy móc máy móc cũng đều vận chuyển lại đây. Triệu Lương Cương còn tự mình chạy một chuyến lại đây, đương hắn thấy tu sửa tốt Trá Du xưởng khi, trên mặt hiện ra kinh ngạc thần sắc. Triệu Phương Phỉ thần sắc có chút khẩn trương, tống Miên Tư cười nói, thế nào? Bá phụ chúng ta này trá du sường không tồi đi. Là rất không tồi. Triệu Lương Cương biểu tình rất là phức tạp. Hắn nhìn Triệu Phương Phỉ trong mắt toát ra cảm khái thần sắc đứa con gái này. Triệu Lương Cương từ nhỏ nhìn đến lớn. Thiện Lương có thừa cần phải nói cái gì bản lĩnh, năng lực vậy bất quá giống nhau. Lúc này có thể lên làm phó xưởng trưởng Triệu Lương Cương kinh ngạc một chút không ít. Tống Miên Tư cùng Triệu Phương Phỉ hai người đi ngày đó. Triệu Lương Cương liền phản ứng lại đây chính mình bị dùng khổ nhục kế. Ở một lát tức giận qua đi, hắn cũng không có đổi ý. Hắn biết này đối triệu phương phỉ tới nói là cái cơ hội tốt. Nếu có thể nắm chắc được trá du sường phó sường trưởng vị trí tương lai triệu phương phỉ thành tựu chưa chắc sẽ so với hắn cái này kịp thời giới sường sường trường cha kém. Mà hết thầy này đều là tống miên tư cái này tiểu cô nương mang đến. Tống sường trưởng về sau ta này khuê nữ liền giao cho ngươi, nên làm nàng làm việc ngươi khiến cho nàng làm việc ngàn vạn không cần khách khí. Triệu Lương Cương nói, Tống Miên Tư nhìn Triệu Phương phỉ liếc mắt một cái, cười nói, ngài nói đùa. Triệu đồng chí rất có bản lĩnh, là nàng vẫn luôn ở giúp đỡ ta. Triệu Lương Cương không tỏ ý kiến, cũng không vạch trần Tống Miên Tư này thiện ý nói dối. Hắn nhìn chung quanh chung quanh, này trá du sường đoạn đường không tồi, nghĩ đến sinh ý tất nhiên có thể hô mưu gọi gió. Nhờ ngài cắt ngôn, Tống Miên Tư nói. Triệu Lương cưng sự tình bận rộn, xưởng máy móc bên kia công tác nhiều đến là muốn hắn xử lý, hắn tới công đạo một phen, lưu lại hai cái sư phó phụ trách chỉ đạo ép Du Cơ dạy học. Tống Miên Tư cùng Triệu Phương Phỉ, lầm Ái Quốc ba người cùng nhau học tập. Đối với Tống Miên Tư tới nói, này Trá Du xưởng xưởng trưởng công tác nàng cũng không có thật tính toán vẫn luôn làm đi xuống, nhiều lắm cũng chính là trước mấy tháng mới vừa khai trương thời điểm phụ trách chế định hạ trong xưởng điều lệ chế độ, hơn nữa điều chỉnh hạ phát triển phương hướng. Bởi vậy, tương lai tiếp nhận chức vụ xưởng trưởng người tự nhiên sẽ ở triệu phương phì cùng Lâm Ái Quốc hai người giữa chọn lửa. Đến nỗi ai có thể tiếp nhận chức vụ, liền phải xem cái này quá trình giữa bọn họ hai cái biểu hiện. Chuyện này, Tống Miên Tư ai cũng không nói cho, liền Lâm bảo ra bên kia cũng bảo mật. 3 tháng 11 ngày, thông báo tuyển dụng 10 cái công nhân đến trá du sường tới đưa tin. Này 10 cái công nhân an bài vào ở địa phương liền ở trá du sửng mặt sau tu sửa tiểu viện từ bên trong, bọn họ đã đến thời điểm thấy dùng gạch xây tiểu viện từ trên mặt đều toát ra vui mừng. Này hoàn cảnh thế nào? Tống miên tư mỉm cười hỏi. Này tiểu viện tư vẫn là tống miên tư động thù thiết kế tả hữu các hai cái phòng, trung gian là phòng bếp bởi vì nghĩ hậu kỳ khả năng sẽ thông báo tuyển dụng càng nhiều người cho nên phòng bếp riêng đại còn có một chương bàn lớn từ. Đặc biệt hảo, so với chúng ta ra rộng mở nhiều. Trần Dung Dung cao hứng mà nói, tuy rằng nói nàng đến cùng một cái khác nữ sinh cùng nhau chụp cùng cái phòng, nhưng này cũng so ở nhà cùng ca ca cùng nhau ngủ cùng cái phòng thoải mái a Vậy là tốt rồi, các ngươi phải dùng thủy nói, liền ở bên ngoài giếng nước đánh. Tống Miên Tư chỉ hạ môn khẩu phương hướng, trước mắt nói các ngươi phòng tạm thời không có tiếp điện, chờ hậu kỳ nói sẽ giúp các ngươi tiếp thượng điện. Đồ ăn nói các ngươi có thể cùng đại đội người mua. Nếu có yêu cầu nói, tương lai sẽ giúp các người tranh thủ muốn chút công nghiệp khoán. Trần Dung Dung đám người lúc này trong lòng đều vui sướng nở hoa. Bọn họ phía trước tưởng cũng không dám muốn công nghiệp khoán, suốt cuộc có thể có công tác đã thực không tồi Tống Miên Tư nhìn chung quanh mọi người một vòng, vừa lòng mà nhìn thấy mọi người hương phấn sắc mặt này muốn lừa kéo ma, phải làm lừa ăn cỏ, hiện tại những người này như vậy cao hứng, làm khởi sống tới mới có thể càng thêm ra sức. Hôm nay các ngươi trước đem đồ vật buông, thu thập hạ đồ vật buổi chiều nói chúng ta sẽ dạy dỗ các ngươi như thế nào sử dụng ép su cơ, còn có chúng ta sẽ đối với các ngươi công tác làm ra an bài. Tống miên tư vỗ vỗ tay, nói, mọi người nháy mắt đều càng thêm tinh thần, sôi nổi nói thanh hào. Bận việc một cái buổi chiều tống miên tư mang theo triệu phương phỉ đám người giáo hội này 10 cái người như thế nào sử dụng ép su cơ, hơn nữa còn đem công tác làm an bài. Trần Dung Dung Toán học hảo tính chính là vừa nhanh vừa chuẩn Tống Miên Tư An bài nàng đương kế toán. Mà mặt khác 9 người Tống Miên Tư An bài 3 cái phụ trách vận hóa, 4 cái phụ trách tuyên truyền cùng tiêu thụ, còn có 2 người còn lại là chuyên môn ở nhà máy sử dụng ép soccer. Mà Triệu Phương Phì cùng Lâm Ái Quốc hai người kia Tống Miên Tư không có cho bọn hắn An bài công tác lại nói cho bọn họ chỉ cần có yêu cầu bọn họ địa phương, bọn họ liền có thể qua đi hỗ trợ. hai người tuy rằng khó hiểu Tống Miên Tư vì cái gì như vậy An bài. Khá vậy không có gì ý kiến. 3 tháng 13, ngày này trời sáng khí trong, trá ru sưởng chính thức khai trương, từ ký tống cùng liên can công xã lãnh đạo đều tới còn phát biểu thật dài một phen nói chuyện. Chờ đến phiên tống miên tư lên đài khi, phía dưới tới vây xem dân chúng đều nghe xong tiểu hai cái canh giờ nói, mắt thấy mọi người sắc mặt mờ mịt cùng mỏi mệt thần sắc tống miên tư lộ ra một cái tê cười. Lúc trước lãnh đạo nhóm giảng nói ta cảm thấy đều rất có đạo lý ý nghĩ của ta cùng lãnh đạo nhóm ý tưởng là giống nhau. Hôm nay cái ta cũng không có gì tưởng nói, liền hy vọng chúng ta đông sơn trá du xưởng sinh ý rực rỡ, đông sơn đại đội, đông phong công xã dân chúng nhật từ càng ngày càng tốt. Pháo bậc lửa, phát ra bùm bùm thanh âm, tất cả mọi người không cấm cao giọng trầm trồ khen ngợi. Tống miên tư suy nghĩ, bọn họ phòng trừng là vì từ này dài dòng nói chuyện bên trong giải phóng ra tới mà cảm thấy cao hứng. Đặng đặng chừng ép du cơ sớm đã mở điện ngày hôm qua mua tới cây cây dầu hạt trải qua xử lý từ nhập khẩu đảo tiến ép du cơ bên trong ở mọi người nóng rực tầm mắt hạ từng giọt trong suốt vàng óng ánh du theo suốt khẩu nhỏ giọt tới rồi thùng xăng. Tiếng hoan hô nổi lên bốn phía. Giờ phút này tất cả mọi người không ý thức được cái này trá du sường tổ chức ý nghĩa cái gì. Từ ký tống nhìn đầy mặt tươi cười dân chúng trên mặt thần sắc như suy tư gì. Hắn đối tống miên tư nói tống sường trưởng cái này trá du sường, người đến hảo hảo làm, không cần cô phụ dân chúng hy vọng a Ta sẽ thư ký. Tống miên tư nặng nề mà gật đầu. Trá du sường khởi công, khiến cho toàn bộ đại đội hỉ khí dương dương. Chỉ có hai hộ nhân ra mây đen nhạt nhẽo, phẳng phất đã chết cha mẹ dường như. Lâm đa bảo nghe nơi xa truyền đến tiếng hoan hô, đôi mắt không khỏi chiều lâm hướng nam lếp qua đi, ngữ khí âm dương quái khí. Nào đó người lúc trước không nói chính mình khẳng định có thể thi đậu sao Như thế nào này một chút còn ngốc tải trong nhà Lão Tam, người nói lời này có ý thứ gì Lâm Đa Điền trong lòng vốn dĩ liền không dễ chịu Nghe xong Lâm Đa Bảo nói tức khắc liền bị kích thích Một phách cái bàn, mãn nhãn hồng tơ máu mà nhìn về phía Lâm Đa Bảo Ta không có gì ý thứ A Lâm Đa Bảo nhưng không sợ Lâm Đa Điền, hắn ôm cánh tay Phía trước không biết ăn trong nhà mặt nhiều ít trứng gà Sớm biết rằng thi không đậu cũng đừng lãng phí trứng gà Lầm hướng nam trên mặt hiện ra xấu hổ thần sắc Hắn nổi giận đùng đùng mà nói Này trứng gà ta sẽ còn Tiểu thúc ngươi không cần phải nói Nói xong lời này, hắn phổi tay trực tiếp chạy đi ra ngoài Lâm đa bảo hừ một tiếng Đối Lâm đa điền cùng an thúy hoa nói Các ngươi đều nghe thấy được các ngươi như thử nói sẽ còn trứng gà Các ngươi nhưng đừng nghĩ muốn quịt nở Lâm đa điền phu thê sắc mặt phá lệ khó coi Lâm Đà Điền nhìn về phía Trần Mai Hương, thấy Trần Mai Hương không nói lời nào, trong lòng cũng giận từ giữa tới, đơn giản trực tiếp trở về phòng, phanh mà một chút đem cửa đóng lại. Không có Lâm hạ thành mỗi tháng hướng Lâm ra thua tiền, Lâm ra nhật tử nhưng không giống như là lúc trước như vậy hậu đáy, phía trước có tiền thời điểm, Lâm Đa Điền cùng Lâm đa bảo có thể giả bộ huynh đệ thình thâm bộ dáng, nhưng hiện tại không có tiền kia trong nhà gì sự đều có thể xảo lên, lớn đến ai nhiều làm sống, nhỏ đến ai ăn nhiều một chút đồ vật. Lâm ra bộ dáng này, sớm hay muộn cũng là muốn tan. Mình hoàng sắc dầu hạt cải trang ở plastic thùng, mọi người trên mặt đều hiện ra kiêu ngạo tự hào thần sắc. Bận việc một buổi trưa, một đài ép sô cơ cũng ép ra 50 nhiều cân dầu hạt cải ra tới. Tống miên tư bọn họ lúc trước đã sớm ở plastic trong sườn mặt định rồi plastic thùng, một cái plastic thùng dung lượng ở 500ml tả hữu, 500ml cũng chính là một cân, hiện giờ dầu hạt cải ở thị trường giới là một cân một khối, tống miên tư tính thưởng plastic thùng phí tổn, định giá vì 1.3 một lọ. Nàng nhìn từng bình dầu hạt cải đối với 4 cái tiêu thụ nói. Ngày mai bắt đầu các ngươi nhiệm vụ chính là mang theo này dầu hạt cải chạy tới các nhà xưởng cùng đơn vị tuyên truyền, bắt lấy tới đơn đặt hàng càng nhiều tới rồi cuối tháng chúng ta phân xuống dưới tiền thưởng cũng liền càng nhiều. Còn có tiền thưởng tiêu thụ nhóm chừng lớn đôi mắt, Tống Miên tư cười nói, có đây là cái kinh hỷ ta cùng thư ký thương lượng quá, riêng cùng công xã bên kia lãnh đạo tranh thủ xuống dưới cho các ngươi phúc lợi. Các người tiền thưởng trực tiếp cùng doanh số bán hàng móc nối, mỗi bán ra 100 khối ru, liền cho các ngươi trích phần trăm một khối. Bốn cái tiêu thụ lúc này đôi mắt đều mau sáng lên. Bọn họ vỗ ngực đối Tống Miên Tư nói, xưởng trưởng ngài yên tâm. Chúng ta bảo đảm sẽ đem việc này làm tốt, ngài liền chờ coi chúng ta thành tích đi. Tống Miên Tư hơi hơi mỉm cười, nàng chút nào không nghi ngờ này bốn người năng lực. Này bốn người đều là nàng cố tình lưu ý sau, tỉ mỉ lấy ra tới, tài ăn nói đều là xuất sắc, càng quan trọng là, bọn họ bộ dạng lớn lên hào, nam bộ dáng đều thực đoan chính, nữ bộ dáng đều thực thân thiết. Thời buổi này làm tiêu thụ kia xoái khí xinh đẹp ngược lại không tốt muốn chính là bình dân, như vậy quần chúng ngược lại sẽ tín nhiệm ngươi. Trần Dung Dung bọn người không cấm đối này bốn cái tiêu thụ đầu tới hâm mộ ánh mắt. Bọn họ vốn đang đều cảm thấy bị an bài đi đương tiêu thụ là suối quẩy, rốt cuộc mỗi ngày gác ở bên ngoài chạy, lại muốn khuyên người mua đồ vật nhiều vất vả, hiện tại xem ra là bọn họ suy nghĩ nhiều. Này có thể có tiền thưởng, là thật đẹp sự a Khác không nói, một tháng nhiều tránh hai nguyên, một năm cũng liền 24 nguyên, này có thể mua nhiều ít cân thịt heo. Tống miên tư nhìn ra bọn họ hâm mộ, buồn cười nói các ngươi cũng không cần hâm mộ. Các ngươi chỉ cần đem công tác làm tốt, mỗi tháng cũng có tích hiểu. Thật sự a, Trần Dung Dung kinh hô ra tiếng. Tống Miên tư cười gật đầu, chỉ cần đại gia hòa hảo hảo làm, chúng ta là sẽ không bạc đãi đại gia. Xưởng trưởng ngài yên tâm, chúng ta khẳng định liều mạng làm, mang mắt kính người trẻ tuổi từng trí cường nói, hắn hiện tại liền hận không thể lập tức lao ra đi kéo hóa. Chương 42, Đông Sơn Trá Du xưởng tổ chức lúc sau hết thảy đều thực thuận lợi. Đầu tiên, làm Tống Miên Tư không nghĩ tới một chút là, bởi vì này Trá Du Xưởng tài chính là đại đội đội dân gom góp, cho nên đại gia hỏa đối với Trá Du Xưởng sinh ý đều thực đề bụng, phi thường ra sức viên truyền. Bởi vì Trá Du Xưởng còn có lẻ bán cửa sổ. Đây là Triệu Phương Phỉ nói ra chú ý, nàng lợi dụng Trá Du Xưởng cửa sổ khai cái cửa sổ nhỏ, phụ trách chiêu đãi tới mua dầu dân chúng. Dùng triệu phương phỉ nói tới nói, chúng ta này trá du sường không thể chỉ cung cấp cấp đơn vị cùng nhà máy, nói như vậy, dân chúng cũng không có biện pháp hưởng thụ đến này trá du sường tiện lợi. Bởi vậy, nàng liền làm ra cái cửa sổ nhỏ phụ trách bán lẻ cấp dân chúng dầu hạt cải. Còn đừng nói, từ khai trương ngày đầu tiên đến bây giờ, mỗi ngày chỉ dựa vào bán lẻ dầu hạt cải là có thể tránh mấy chục. Hơn nữa thông qua cái này bán lẻ sinh ý, triệu phương phỉ còn tích cực dò hỏi dân chúng về trá du sường ý kiến. Tuy rằng nói dân chúng cũng chưa cái gì kiến thức bất quá, thật đúng là cho mấy cái ý kiến hay, tỉ như nói dùng cây cải dầu hạt tới thay thế tiền chi trả ru tiền. Phương diện này giảm bớt vận hóa gánh nặng, về phương diện khác cũng giảm bớt tiền lẻ áp lực. Dân chúng tới mua dầu đều luyến tiếc nhiều đánh, đều là một hai một hai như vậy mua, vài thiên hạ tới tiền lẻ liền có chút khẩn trương, dùng dầu hạt cải thay thế tiền sau, này tiền lẻ vấn đề liền nhẹ nhàng nhiều. Nhị tỷ ngươi hôm nay cái như thế nào tới huyện thành? Hứa Đại Nương kinh ngạc mà đem Triệu Đại Nương nghênh vào sân. Triệu Đại Nương ngày thường ở nông thôn bận tối mày tối mặt, bởi vậy, mặc dù hai chị em cả địa phương ly đến cũng không xa, Triệu Đại Nương cũng rất ít đến huyện thành đến xem chính mình muội muội. Hôm nay cái không năm không tiết Triệu Đại Nương tìm tới môn tới, Hứa Đại Nương muốn nói không kinh ngạc, đó là giả. Ta liền không thể đến xem ngươi a." Triệu Đại Nương ngồi xếp bằng ở trên giường đất ngồi xuống, không khách khí mà nói. "Có thể, đương nhiên có thể." Hứa đại nương con dâu Tôn Xuân quyên cười bưng hai chén nước tiến vào. Dì hai ta bà bà ý tứ là trách ngươi không đề cập tới trước nói một tiếng. Ngài nếu là nói một tiếng, hôm nay cái chúng ta cũng có thể mua tốt hơn đồ ăn hảo thịt chiêu đãi ngài à. Lại nói tiếp hôm nay công tiêu xã không biết còn có hay không dù có thể mua đâu. Tôn Xuân quyên có thể so nàng bà bà hứa đại nương có thể nói nhiều. Triệu đại nương nghe được trong lòng thoải mái cười đem sọt mở ra đưa ra bên trong chai nhựa. Không cần đi mua du các ngươi nhìn một cái, đây là cái gì? Này, này không phải du sao? Tôn Xuân quyên sửng sốt tiếp nhận chai dầu. gì hai, ngài thượng nơi nào làm ra tốt như vậy du Này du tỷ lệ là thật xinh đẹp, vàng ống ánh, vừa thấy chính là hảo du không giống công tiêu xã bên trong bán du vẫn đục đến độ có thể phân tầng, nếu không phải thật sự trong bụng không nước luộc chịu không nổi, đều không muốn ăn. Hải, chúng ta đại đội hiện tại không phải khai cái chá ru xưởng sao? Triệu đại nương bộ dáng khiêm tốn, ngữ khí lại là phá lệ đắc ý. Hiện tại hảo chúng ta cũng có thể mua du, này du còn không cần tem liệt. Thật sự, tôn xuân quyên chừng lớn đôi mắt, Thiên chân vạn sắc người mở ra nghe nghe, này du nhưng hương liệt xào rau thời điểm phóng điểm như cái này du kia so thịt heo còn ăn ngon. Triệu đại nương càng thêm khoa trương đến tìm không ra bắt. Hứa đại nương nói ta đây nhưng đến nhìn xem quyên nhi, đem chai dầu cho ta. Tôn Xuân quyền có chút không tha mà đem chai dầu đưa cho hứa đại nương. Hứa đại nương mở ra nghe nghe, này dầu hạt cải tản ra một cổ mùi hương. Này du thật đúng là không tồi, nhị tỷ này du đáng quý đi. Không quý, triệu đại nương xua tay nói. Này một lọ du một cân cũng mới một khối tam. Nếu là chính mình mang cái chai đi, đó chính là một khối nhị. Người nói này giá cả quý sao, này giá cả thật đúng là không thể tính quý. Hiện tại thị trường thượng dầu hạt cải tuy rằng là một khối nhất nhất cân, chính là kia cung tiêu xã Du là đến xếp hàng cùng đoạt mới có thể mua được. Hơn nữa một lần cũng là có thể mua mấy lượng, chợ đen bên trong một cân dầu hạt cải có thể bán được hai khối nhiều. Tôn Xuân Quyên nói, gì hay các người này Du thật đúng là không quý có thể hay không giúp chúng ta mua một ít ta. Thành A kia có cái gì không thành, triệu đại nương không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng xuống dưới. Đây là nàng hôm nay ý đồ đến. Triệu đại nương hôm nay tìm tới hứa đại nương chính là tới đẩy mạnh tiêu thụ bọn họ đại đội dầu hạt cài. Các nàng ra hướng trá du xưởng đầu 300, liền ngóng trong trá du xưởng sinh ý rực rỡ, sang năm có thể bắt được tiền. Triệu đại nương chẳng những đáp ứng hạ giúp hứa đại nương ra mua du sự còn làm nàng đi đơn vị nhiều tuyên truyền tuyên truyền, nhìn xem có hay không người muốn mua, dù sao một lọ du là mua, hai bình du cũng là mua, không kém. Ở đại đội thôn dân nước máy hạ chung quanh vài cái đại đội đều biết đông sơn trá du xưởng có thể mua du, hơn nữa du giá cả không quý còn tốt sự tình. Triệu phương phỉ bán lẻ làm đến là hừng hực khí thế, vội chân không chạm đất liền tống miên thư đều rất nhiều lần bị kéo qua đi hỗ trợ. Mà mặt khác một bên từng trí cường đám người tiêu thụ cũng đều phá lệ thuận lợi. Bọn họ đi đơn vị cùng nhà máy tuyên chuyên thời điểm, đều mang lên nhà xưởng dầu hạt cài. Phạm là có người cảm thấy không thích hợp từng chí cường đám người liền làm cho bọn họ nếm nếm bọn họ dầu hạt cải. Tổ ưu tú sản phẩm trước mặt liền tính là triệu lương cương bên kia sửa máy móc cũng đều một hơi đính mấy trăm cân dầu hạt cải tính toán phân cho công nhân đương phúc lợi. Tống xưởng trưởng ngài tìm ta, triệu phương phỉ gõ gõ môn, tống miên tư từ sổ sách ngẩn đầu lên thấy là triệu phương phỉ trên mặt lộ ra một cái tê cười. Triệu đồng chí, ngồi. Triệu phương phỉ ở tống miên tư trước mặt ngồi xuống, này một tháng bận rộn cũng không có làm triệu phương phỉ tiêu tụy, ngược lại làm nàng nét mặt tỏa sáng. Ở xưởng dệt thời điểm, người chung quanh đều xa lánh nàng, căn bản không có người nguyện ý cùng nàng lui tới triệu phương phỉ ở bên trong tuy rằng công tác không vất vả, nhưng lại độ nhật độ năng Nhưng ở trá du xưởng nơi này công tác bất đồng, những người khác đều không để bụng nàng quá khứ những cái đó sự, đều đối nàng thực thân cận cùng cũng thực nhiệt tình hơn nữa toàn bộ Trá Du xưởng trên dưới tất cả mọi người hăng hái hướng về phía trước, liều mạng nỗ lực công tác. Tại đây loại bầu không khí hạ, Triệu Phương Phỉ công tác rất là vui vẻ. Chúng ta Trá Du xưởng cũng khởi công một tháng, Triệu đồng chí ngươi tháng này biểu hiện thực kiệt xuất. Tống Miên tư mỉm cười nói. Triệu Phương Phỉ nghe thấy lời này, trong lòng só so ăn mật còn ngọt, nàng có chút ngượng ngùng. Xưởng trưởng, ta cũng không làm gì sự. "Hảo, Triệu đồng chí ngươi liền không cần khiêm tốn." Tống Miên tư buồn cười. Ta người này không nói lời nói dối, khen ngươi liền chứng minh ngươi có bản lĩnh. Là cái dạng này, chúng ta ngày mai liền phát tiền lương cùng tiền thưởng, hơn nữa cũng muốn an bài thay phiên nghỉ, rốt cuộc đại gia hỏa đều làm liên tục công tác suốt một tháng, là nên nghỉ ngơi hạ. Triệu phương phỉ vừa nghe, chẳng những không cao hứng, ngược lại sốt ruột. xưởng trưởng ta không cần nghỉ, ta nguyện ý lưu tại nhà máy bên trong công tác. Hảo, hảo, Tống Miên tự đánh gãy nàng lời nói. Ta biết ngươi thực nguyện ý lưu lại công tác bất quá chúng ta công tác cũng muốn làm việc và nghỉ ngơi kết hợp A. Hơn nữa, ngươi cũng có một tháng không về nhà đi, ngày mai cầm tiền lương về nhà ta cho ngươi nghỉ một ngày. Ngươi không cần cự tuyệt ngươi là phó sường trưởng đến cho đại gia làm gương tốt như vậy những người khác mới có thể nguyện ý nghỉ. Công tác đến không muốn nghỉ loại sự tình này, gác ở đời sau chỉ sợ không có người sẽ tin tưởng. Bất quá cái này tình huống ở trá du xưởng lại không hiếm lạ, xác thực tới nói ở cái này niên đại căn bản liền không có nghỉ loại này khái niệm trừ bỏ ăn tết thời điểm phóng mấy ngày giả mặt khác thời gian, nhà xưởng đơn vị đều là cả năm không thôi. Phải chờ tới thứ bảy ngày xong hiêu còn phải chờ đến 1995 năm năm nguyệt một ngày mới chính thức thi hành đâu. Như vậy a triệu phương phỉ thấy tống miên tư lời nói đều nói đến cái này phân thượng, lúc này mới gật đầu đáp ứng. Kia hào, ta sẽ mau chóng trở về. Tống miên tư đều mau bị chọc cười, nàng lại cười nói thanh hào. Ngày hôm sau thời điểm, buổi chiều 5-6 điểm, nàng thừa dịp không có gì người tới, liền hô mọi người đến sưởng trường trong văn phòng mặt. Trên bàn bầy biện 13 cái phong thư, tống miên tư niệm đến một cái tên, liền đem đối phương phong thư giao cho nàng. Trần Dung Dung tiếp nhận phong thư thời điểm, kích động tay đều có chút phát run. Đây là nàng tránh đến đệ nhất số tiền. Sưởng, sưởng trưởng, ta này tiền lương có phải hay không sai rồi, như thế nào có 56. Từng trí cường nhìn trong tay tiền lương, có chút khó có thể tin, hắn một lần nữa đếm một lần, mới xác nhận chính mình không có tính sai. Này tiền lương không sai, Tống Miên Tư lấy ra sổ sách nhìn hạ tháng trước ngươi cấp chúng ta nhà xưởng kéo 2.000 khối đơn đặt hàng, bởi vậy ngươi trích phần trăm có 20 khối. Mọi người nhịn không được hít hà một hơi. 20 khối tiền thưởng, này đều mau đổi kịp một cái công nhân một tháng tiền lương. Mọi người không khỏi hâm mộ mà chiều từng chí cường nhìn lại, từng trí cường trên mặt tươi cười ngăn đều ngăn không được, hắn cao hứng không biết nói cái gì hảo chỉ biết liền không ngừng nói cảm ơn. Cảm ơn xưởng trưởng ta tháng sau sẽ càng nỗ lực, ta nhất định sẽ không cô phụ xưởng trưởng cùng đại gia chờ mong. Tống miên tư trên mặt lộ ra một cái tán dương tươi cười. Ta tin tưởng ngươi ta cũng tin tưởng đại gia tháng sau thành tích sẽ càng thêm hào. Chúng ta này đầu một tháng liền lấy được tốt như vậy công trạng cần phải rèn sắt khi còn nóng, không thể kiêu ngạo. Là, mọi người kích động mà đáp ứng nói. Lâm ái quốc lúc này cũng kích động không thôi, hắn tiền lương tuy rằng không có đến 56 nhiều như vậy, chính là cơ bản tiền lương hơn nữa tích hiệu cũng có tiểu tứ 10 đồng tiền. Này tiền lương đều mau đuổi kịp hắn cha, lãnh tiền lương sau, lâm ái quốc liền gấp không chờ nổi muốn về nhà đi. Vào lúc ban đêm, Lâm bảo ra cùng Hồng Tú hai người tan tầm trở về, đã nghe thấy trong nhà đầu một cổ mùi hương. Lâm bảo ra đối mới vừa vào cửa Hồng Tú nói, tức phụ ngươi hôm nay cái thiêu cái gì đồ ăn. Như vậy Hương, ai thiêu đồ ăn, hôm nay ta cả ngày vội vàng điều giải cách phách đại đội lưu ra mẹ chồng nàng dâu quan hệ, liền thủy đều không rảnh lo uống, nơi nào có thời gian về nhà thiêu đồ ăn. Hồng Tú liếm liếm khô cạn miệng. Hai vợ chồng nói tới đây, đột nhiên sửng sốt cho nhau lếp nhau, nhanh hơn bước chân đi vào trong phòng. Trong phòng mặt, Lâm Ái Quốc chính bầy chén đũa, nhìn thấy hai người tiến vào chào hỏi. Cha, mẹ, Lâm bảo ra lên tiếng ánh mắt rừng ở trên bàn tương giò heo, bầm ướt cá trên đầu mặt. Này, này lưỡng đạo đồ ăn nơi nào tới? Ta ở tiệm cơm quốc doanh mua. Lâm Ái Quốc nói, các người chạy nhanh đi thầy bắt tay, lại đây ăn cơm, miễn cho đồ ăn đều lạnh. Chứ không vội mà ăn, ái quốc ngươi nơi nào tới tiền đi mua đồ ăn, ta nói cho ngươi, ngươi hiện tại ở trá du xưởng đương phó xưởng trưởng tuy rằng là cái tiểu quan, nhưng ngươi không thể làm trái pháp luật sự a Lâm bảo ra khẩn trương bất an mà nói, lâm ái quốc bất đắc dĩ, cha, ngươi tưởng chạy đi đâu, ta có thể là loại người như vậy sao, hôm nay chúng ta phát tiền lương, phát tiền lương, hồng tú thức khắc tới tinh thần, nhiều ít. Lầm ái quốc đem phong thư từ trong túi lấy ra tới, đưa cho hồng tú, 38 khối 6 mau 7, ta hoa 6 khối tam mau mua tương giỏ heo cùng băm ớt cá đầu. 38 khối nhiều như vậy, hồng tú tay run lên, suýt nữa lấy không xong trên tay phong thư, nàng khó có thể tin. Các người này bất tài đầu một tháng, đúng vậy, chính là mẹ ngài không biết chúng ta trá du sưởng sinh ý thật tốt. Lầm ái quốc tự hào mà nói. Ta cái này cũng chưa tính là nhiều chúng ta trá du sường tiêu thụ kia một tháng có thể lấy 50 nhiều đâu. 50 nhiều, Hồng Tú trong mắt đều mau rớt đến mà lên rồi. Nàng nằm mơ cũng không dám tưởng một tháng có thể lấy nhiều như vậy tiền. Hồng Tú lập tức đem phong thư thu lên, đối lâm ái quốc nói. Ngươi nhìn xem ngươi, mới đầu một tháng kiếm tiền liền lớn như vậy tay chân to thiêu tiền, này dư lại tiền ta giúp ngươi bảo quản tích góp cho ngươi cưới vợ. Mẹ ta này không phải đau lòng các ngươi nhị lão mỗi ngày vất vả sao? Lâm Ái Quốc nói, nếu không phải tưởng cho các ngươi bổ bổ, ta nơi nào bỏ được hoa nhiều như vậy tiền mua giò heo cùng cá đầu. Này tiền ngài muốn bắt đi liền cầm đi, bất quá, đêm nay này lưỡng đạo đồ ăn ngài nhị lão nhưng đến hãnh diện. Lâm bảo ra cùng Hồng Tú hai vợ chồng vốn đang có chút đau lòng hoa đi ra ngoài tiền, nghe được Lâm Ái Quốc lời này, đau lòng không có thay thế vui mừng. Này đương cha mẹ có thể đồ gì, còn không phải là đồ nhi nữ hiếu thuận. Lâm ái quốc như vậy nhớ thương bọn họ hai cái, hai vợ chồng nơi nào có thể thật sự sinh khí. Cuối cùng, nhị lão quả thực hãnh diện ăn thật sự là cao hứng, hồng tú người này cũng là mạnh miệng mềm lòng, sau lưng trộm chiều năm đồng tiền cấp lâm ái quốc làm chính hắn lưu chữ hoa. Phanh phanh phanh, triệu phương phỉ mua một lọ mây trắng biên, này rượu chào giá một lọ bốn khối 8 mau. Triệu phương phỉ biết triệu lương cương đặc biệt thích uống này rượu, nhưng là chính là giá cả quá quý, vẫn luôn luyến tiếp mua trừ bỏ ăn tết thời điểm, muốn chiêu đãi thân thích mới bỏ được mua một lọ chính mình uống thưởng hai 3 ly. Hôm nay nàng về nhà Tống Miên Tư nhắc nhở nàng nhớ rõ đến mua vài thứ mang về nhà đi. Triệu phương phỉ nghĩ tới nghĩ lui, mua mặt khác thịt đồ ăn, không thể thiếu muốn tiện nghi ca ca tàu từ bọn họ. Triệu phương phỉ muốn nói đối này mấy cái ca ca tàu từ trong lòng không có oán khí, đó là giả. Nếu không phải mấy cái ca ca tàu tử dung không dưới nàng, không quen nhìn nàng cha mẹ đối nàng hảo, nàng cũng sẽ không bất đắc dĩ mới chạy đến cùng huyện gặp phải vương bằng phi cái loại này tiểu nhân. Bởi vậy triệu phương phỉ đơn giản liền hoa số tiền lớn mua một lọ mây trắng biên, như vậy có thể uống cũng cũng chỉ có cha hắn, sẽ không làm ca tàu chiếm tiện nghi. Lúc này gõ phía sau cửa, không bao lâu trong phòng liền có người hô tới tới. Trong phòng kéo ra môn xuyên thanh âm truyền đến. Tới mở cửa chính là tiền tú hồng, triệu phương phỉ mới vừa hô một tiếng đại tẩu, liền rõ ràng mà thấy tiền tú mặt đỏ sắc đã xảy ra cực kỳ rõ ràng biến hóa, vốn dĩ tiền tú hồng biểu tình là có chút nóng này cùng không kiên nhẫn, nhưng ở nhìn thấy là triệu phương phỉ khi thế nhưng ngạnh sinh sinh bài trừ một cái tê cười. Này đem suýt nữa đem triệu phương phỉ cấp sợ hãi, nàng đều hoài nghi tiền tú hồng có phải hay không chúng ta? Là mùi thơm a mau tiến vào. Tiền tú hồng nhiệt tình mà lôi kéo triệu phương phỉ đi vào còn nhìn mắt triệu phương phỉ trong tay đồ vật. Người lúc này ra mang chính là cái gì a Ta cấp cha mua bình mây trắng phi. Triệu phương phỉ quả thực cả người không được tự nhiên, nàng chỉ cảm thấy tiền tú hồng lôi kéo nàng thủ đoạn chỗ đó thứ thứ ma ma cả người đều không thoải mái. Ai nha tiểu cô chính là hiếu thuận, tiền tú đỏ mắt trông xe qua vài phần tiếc hận thần sắc ngoài miệng lại khen. Này mây trắng phi chính là cha yêu nhất uống. Nàng biên nói, biên cao giọng hướng nhà chính hô cha, mẹ, mùi thơm đã trở lại Tiền tú hồng này một tiếng kêu chẳng những đem triệu lương cương phu thê cấp hô lên tới, hợp với mặt khác mấy cái ca ca tàu tử cũng đều đi ra Mùi thơm đã trở lại, như thế nào không nói một tiếng Chúng ta cũng hảo đi tiếp ngươi a nhị tàu chu du đầy mặt tươi cười mà nói, thái độ thân thiết cực kỳ Triệu phương phỉ nổi da gà đều phải đi lên, lần trước nàng về nhà chu du cũng không phải là nói như vậy, hôm nay cái như thế nào thay đổi. Mùi thơm hôm nay trở về vừa lúc chúng ta hôm nay cái vừa vặn mua sương sườn, tiểu tàu từ lệ lệ cũng mang theo tê cười hỏi. Buổi tối ngươi nhưng có lộc ăn, triệu phương phỉ hướng từ lệ lệ miễn cưỡng cười cười. Nàng mãn đầu óc nghi hoặc này mấy cái tàu từ lúc trước đối nàng đều là không nóng không lạnh âm dương quái khí, hôm nay cái như thế nào đều đổi tính. Đặc biệt là kia từ lệ lệ, đừng nhìn lúc trước tiền tú hồng cùng chu du đối triệu phương phì thái độ không tốt, nhà này bên trong cùng triệu phương phì quan hệ nhất không tốt vẫn là từ lệ lệ cái này tiêu tàu từ. Từ lệ lệ cha là lương thực cục văn phòng chủ nhiệm bởi vì coi trọng nhà nàng bối cảnh mới gà cho lại đây. Gà lại đây sau từ lệ lệ liền hối hận. Tuy rằng là xưởng máy móc xưởng trưởng chính là triệu lương cương lại là cái việc công xử theo phép công, hai bàn tay trắng người trừ bỏ tiền lương bên ngoài, một phân tiện nghi cũng không chiếm nhà nước. Lão triệu gia sinh hoạt là so bình thường gia đình tốt một chút nhưng xa xa thỏa mãn không được từ lệ lệ chờ mong. Mà từ lệ lệ nhất nhìn không thuận mắt chính là triệu lương cương phu thê đối triệu phương phì cái này tiểu khuê nữ đặc biệt yêu thương, nàng tự giác chính mình là gà thấp triệu lương cương phu thê hẳn là đối nàng đặc biệt chiếu cố mới là, nhưng triệu lương cương phu thê căn bản không cái này tâm tư A, từ lệ lệ bọn họ này đối là tự do yêu đương nói thượng, triệu lương cương cũng không cầu từ lệ lệ ra có thể giúp được cái gì, đối từ lệ lệ thái độ liền cùng đối đãi mặt khác hai cái con dâu giống nhau. Lúc này từ lệ lệ trong lòng liền có ngật đáp. Bất quá từ lệ lệ nhưng không giống tiền tú hồng cùng chu du như vậy bên ngoài thượng nhằm vào triệu phương phỉ, nàng biết cha mẹ đau triệu phương phỉ, nếu là chính mình cùng đại thầu bọn họ giống nhau đối cô em chồng không tốt cha mẹ chồng ngoài miệng không nói trong lòng khẳng định không cao hứng. Bởi vậy, nàng liền tưởng đem triệu phương phỉ cấp tìm cái đối tượng đem nàng gà đi ra ngoài. kia một chút triệu lương cương phu thê còn không có ý thức được từ lệ lệ dụng tâm hiểm ác đối với nàng như vậy quan tâm triệu phương phỉ còn thực cảm kích. Từ lệ lệ giới thiệu cái kia đối tượng còn rất nhân mô nhân dạng, là cái giáo dục cục phó cục trưởng Nhi Tử cũng ở giáo dục cục đi làm Này kiện, triệu lương cương phô thê đều rất là vừa lòng. Triệu phương phỉ chính mình cũng cảm thấy nhà trai điều kiện có thể tuy rằng nói miệng lưỡi trơn chu điểm Nhi, nhưng ít nhất lời nói dễ nghe. Vốn dĩ hai nhà người đều phải bàn chuyện cưới hỏi, thẳng đến có thiên kia nhà trai ở nông thôn lão bà tìm tới môn, đau mắng triệu phương phỉ không biết xấu hổ. Triệu gia cùng triệu phương phỉ lúc này mới ý thức được này đối tượng vấn đề lớn. Triệu phương phỉ thức giận đến suýt nữa liền phải cùng từ lệ lệ liều mảng, từ lệ lệ một mực chắc chắn chính mình cũng không cảm kích lại nói nhà trai cùng kia ở nông thôn bà Nương không lãnh chứng, như thế nào có thể xem như kết hôn đâu. Còn khuyên triệu phương phỉ không cần buông tha lần này cơ hội. Triệu lương cương đều bị thức giận đến đen mặt. Phát sinh việc này sau, hôn sự tự nhiên thổi, Triệu Phương Phì cũng hoàn toàn cùng từ lệ lệ kết thù, hai người gặp mặt một câu cũng không nói. Vào lúc ban đêm cơm chiều, càng kêu Triệu Phương phỉ cảm nhận được cái gì gọi là như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Ngày thường mấy cái ca tàu ăn cơm đều không mang theo phản ứng nàng, hôm nay cái một đám cho nàng gắp đồ ăn, nàng chén mặt trên đều có ngọn còn không ngừng có người gắp đồ ăn đâu. Triệu Phương phỉ vừa ăn trong lòng biên nghi hoặc những người này như thế nào đều thay đổi tính. Nàng suy cái này nghi hoặc đảo cũng chưa nói ra tới, thẳng đến hồi trá du sường thời điểm, mới đối Tống Miên Tư nói lên việc này, biên nói còn biên cảm thán nói, sường trưởng ngài là không nhìn thấy, ta kia mấy cái tàu từ kia mặt đều mau cười ra hoa tới, quả thực mau đem ta cấp hù chết. Tuy rằng Tống Miên Tư số tuổi so nàng tiểu, nhưng triệu phương phỉ đã thói quen đem Tống Miên Tư coi như lãnh đạo, ở nàng xem ra Tống Miên Tư phản phất không gì làm không được, không gì không biết. Tống miên tư cười nói, ta xem bọn họ là vứt mị nhãn cấp người mù xem, bọn họ đối với ngươi thái độ tốt như vậy kia còn không rõ ràng. Là muốn lấy lòng ngươi a lấy lòng ta, lấy lòng ta làm gì? Triệu phương phì có chút khó hiểu. Tống miên tư lắc đầu, bất đắc dĩ, ngươi ngốc à, ngươi hiện tại bất đồng, ngươi là trá du xưởng phó xưởng trưởng bọn họ có thể không lấy lòng ngươi sao? Triệu phương phỉ ngốc một chút, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Đối nga, nàng là Trá Du xưởng phó xưởng trưởng tới. Tống Miên Tư xem nàng kia biểu tình, nhịn không được cười ra tiếng tới, Triệu Phương Phỉ người này thật sự là quá đáng yêu, cũng chính là nàng không có cái loại này hiệu quả và lợi ích tâm, mới có thể đủ không đem phó xưởng trưởng vị trí này để ở trong lòng. Kỳ thật, làm Triệu Phương Phỉ đương cái này phó xưởng trưởng, Tống Miên Tư vừa mới bắt đầu vẫn là có chút lo lắng nàng làm không tới. Rốt cuộc cái này cô nương tính tình quá mềm, lại quá thiện lương. Nhưng này, một tháng xuống dưới, Tống Miên Tư phát hiện Triệu Phương Phỉ tiến bộ phi thường nhanh chóng, hơn nữa Triệu Phương phì cố nhiên có khuyết điểm, cũng có ưu điểm, nàng tâm tư kín đáo, rất là thân thiết, vô luận là cùng đại đội bác trai bác gái, vẫn là cùng nhà máy người đều có thể chỗ đến tới, điểm này nhi đáng quý. Càng quan trọng là Triệu Phương Phỉ chịu hạ bổn công phu. Các nàng Trá Du xưởng mở cái kia cửa sổ nhỏ ngay từ đầu ý tưởng hảo là hảo chính là có chút không quá thành thục. Triệu Phương phì có thể chủ động tìm bác trai bác gái dò hỏi kiến nghị Hơn nữa không ngừng làm ra cải tiến, hiện tại các nàng kia cửa sổ nhỏ mỗi ngày đều vô cùng náo nhiệt khách đến đầy nhà, lại bắt bẻ, soi mói bác trai bác gái tới rồi cửa sổ nhỏ nơi đó cũng đều sẽ nhịn không được lộ ra tươi cười. Đây là triệu phương phỉ bản lĩnh, thế giới này cũng không thiếu người thông minh, thiếu chính là chịu chịu khổ hạ bổn công phu người. Tống miên tư tưởng, chỉ cần triệu phương phì tiếp tục như vậy nghiên cứu đi xuống, sớm hay muộn có một ngày chính mình có thể yên tâm mà đem nhà máy giao cho nàng mà đừng lo. So với triệu phương phỉ tới, lầm ái quốc bên kia liền có chút thường thường vô kỳ, chỉ có thể nói chung quy chung củ. Này cũng không làm Tống Miên Tư thất vọng. Rốt cuộc lúc này mới một tháng, có thể nhìn ra cái gì tới đâu? Kia ta đây nên làm cái gì bây giờ? Triệu phương phỉ có chút chân chờ hỏi. Tống Miên Tư lộ ra một cái giảo hoạt tươi cười. Người A muốn học học chúng ta giải phóng quân đồng chí, đối mặt địch nhân viên đạn bọc đường, chúng ta đâu, vỏ bọc đường ăn, đạn pháo đánh trở về, tóm lại, ba cái nguyên tắc, không chủ động, không hứa hẹn, không cự tuyệt. Triệu phương phỉ đôi mắt đại lượng, vỗ tay trầm trồ khen ngợi, đối với tống miên tư dơ ngón tay cái lên. Ta hiểu được sưởng trưởng ta đây liền đi công tác, nàng nói xong lời này, hưng phấn mà chạy đi ra ngoài. Vừa lúc cùng lâm ái quốc gặp thoáng qua. Lầm ái quốc nhìn nàng bóng dáng, đã phát trong chốc lát ngốc thẳng đến Tống Miên Tư chụp hạ bờ vai của hắn, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn cái gì đâu, Tống Miên Tư trêu chọc hỏi. Không thấy cái gì, lầm ái quốc bên tai phiếm hồng, ho khan một tiếng. xưởng trưởng ta tới tìm ngài để cách kiến nghị. Tống Miên Tư nhìn thấu không nói toạc gật gật đầu. Vào đi, lầm ái quốc đi theo nàng vào văn phòng, trong lòng nhưng không khỏi suy nghĩ triệu phương phỉ triệu phó xưởng trưởng đã xảy ra chuyện gì A Như thế nào cao hứng như vậy? Chương 43. Ở Trá Du xưởng trước sau như một bận rộn công tác dưới tình huống, Đông Sơn đại đội lại nhấc lên một cổ sóng chiều. Lúc này Chiêu Công Trá Du xưởng ở Đông Sơn đại đội chiêu 3 người. Này ba người ngày hôm qua lãnh tiền lương, về đến nhà liền gấp không chờ nổi mà nói cho trong nhà đầu chính mình tháng này tránh nhiều ích. Trong đó hai cái tiêu thụ tránh đến tương đối nhiều, Hứa Vui Sướng tránh 38, Lưu Đại Can tránh 31 khối 8 mau 5. Lúc này, tam gia đều mau cao hứng điên rồi. Này không, hôm nay sáng sớm hạ điền làm việc thời điểm, hứa vui sướng cha mẹ liền đắc ý mà đối người bên cạnh khoe ra nói, các người biết ta khuê nữ ngày hôm qua cầm nhiều ít tiền lương sao. Tả Hữu làm việc người một chút tới hứng thú, sốt ruột hỏi, nhiều ít. 38. Hứa vui sướng cha mẹ so cái con số. Không có khả năng đi. Bên cạnh an thúy hoa cao rộng phụ quyết. Nhà các ngươi là rực tiền A, liền một cái tiểu cô nương ra ra, sao có thể một tháng tránh 38 nguyên. Hừ, ngươi không tin liền tính, hứa mẹ nâng cầm lên, khinh thường mà nói tóm lại tiền nhà của chúng ta là bắt được tay. Ta khuê nữ còn nói tháng sau muốn càng nỗ lực kiếm tiền, tranh thủ một tháng có thể tránh đến 60 khối. Đến cuối năm, nhà của chúng ta liền khởi nhà mới cũng học nhân ra người thành phố kiến nhà ngói. Mọi người trên mặt đều không cấm thoát ra hâm mộ thần sắc tới. Hứa mẹ, ngươi thật đúng là có phúc phần, ngươi này khuê nữ có thể so nhân ra như từ còn có thể kiếm tiền. Bên cạnh một cái lão Thái thái không phải không có hâm mộ mà nói. Này lão Thái thái nói lời này cũng không có có ý tứ gì, bất quá là tưởng khen hứa vui sướng có khả năng thôi, nhưng ai biết dừng ở an thúy hoa lỗ tay lại là phản phất lập tức dẫm lên nàng trên chân. Nàng rậm chân mắng, trần lão thái, ngươi đây là nói ai đâu? Ta như từ không thi đầu quan ngươi chuyện gì, trần lão thái ngẩn người. Ta nói ngươi sao, chính ngươi dò số chỗ ngồi quản ta chuyện gì. An Thúy Hoa chính ngươi như tử không thi đậu ngươi trong lòng không dễ chịu, ngươi tưởng lấy ta phát giận ta nói cho ngươi môn đều không có. Này Trần Lão Thái tính cách nhưng không dễ chọc tuy rằng nàng không tìm sự, nhưng nếu là có người tới tìm phiền toái Trần Lão Thái cũng sẽ không bỏ qua người khác. An Thúy Hoa trên mặt một trận thanh một trận bạch tả hiểu người đều đầu tới chào phúng cùng chế diệu ánh mắt. Nàng tức muốn học máu rất nhiều trong đầu mất đi lý trí hét lên một tiếng hướng tới Trần lão Thái nhào tới Lầm hướng Nam cúi đầu trong tay cầm cái bồn trắng men tới mua dầu Nếu không phải bởi vì trong nhà mặt không ai hắn đều không muốn chạy đến này trá ru xưởng tới muốn nhiều ít triệu Phương Phi cấp thượng một người đánh du sau ngẩn đầu đối Lâm hướng Nam hỏi 12 lầm hướng Nam hàm hồ mà nói Triệu phương phỉ sắc mặt như thường, phẳng phất không biết hắn là tống miên tư nhà chồng bên kia thân thích giống nhau, lấy mũn nhỏ từ cho hắn đánh một hai du thua tiền đang muốn tìm tiền lẻ cấp lâm hướng nam thời điểm. Cách đó không xa vài cá nhân chạy tới, hướng lâm hướng nam la hết ẩm ý nói, lâm hướng nam, người còn mua dầu đâu. Mẹ ngươi bị người đánh, cái gì lâm hướng nam biểu tình nháy mắt thay đổi, hắn vội vàng tiếp nhận tiền lẻ chiều người tới chạy qua đi. Ai đánh ta mẹ, Trần Lão Thái A, người tới nói. Trần Lão Thái, Lâm Hướng Nam bước chân đột nhiên chậm lại xuống dưới, này Trần Lão Thái không phải 7-80 tuổi sao. Còn có thể đánh mẹ nó, không bị mẹ nó ấn đánh đều hiếm lạ, Trần Lão Thái làm gì đánh ta mẹ. Lâm Hướng Nam vấn đề bột miệng thốt ra, người tới dùng cầu quái ánh mắt nhìn Lâm Hướng Nam liếc mắt một cái. Còn không phải bởi vì ngươi, mẹ ngươi phi nói nhân ra Trần Lão Thái chào phúng ngươi không thi đậu trá ru xưởng dưới sự thức giận liền cùng Trần Lão Thái đánh nhau rồi. Hảo, mau đừng nói nữa, chạy nhanh đi can ngăn đi. Người chung quanh không khỏi chiều lâm hướng nam đầu tới khác thường ánh mắt. Lâm hướng nam trên mặt chướng đến đỏ bừng, trong lòng ngầm bực vô cùng, vốn dĩ hắn không thi đậu chuyện này đều phải đi qua, mẹ nó nháo như vậy vừa ra chỉ sợ việc này lại muốn Hảo một thời gian bị người ta nói cái không ngừng. Tống miên tư biết được chuyện này thời điểm là ở ăn cơm chiều thời điểm. Lầm hạ công xào một đạo cọng hoa tỏi xào thịt bên trong bỏ thêm chính hắn chế tác tương ớt miễn bàn nhiều ăn với cơm. Tống miên tư đang ăn cơm, tò mò hỏi kia ai thắng A. Người đoán xem xem, Lâm Hà công khó được bán một hồi cái nút. Tống miên tư cắn chiếc đũa, suy tư một lát cười nói có phải hay không trần lão thái. Lầm hạ công sửng sốt kinh ngạc mà nhìn về phía tống miên tư. Tầu tử, người như thế nào biết, này còn dùng hỏi. Lâm đường ăn cười nói, nếu là đại bá mẫu thắng, ngươi sẽ hỏi như vậy sao? Lâm Hà Công lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ chụp hà cài ót. Thật là có đạo lý ta thật là hồ đồ. Kia Trần Lão Thái tội đại, nhưng người ta móng tay trường A, Hảo Gia Hòa, một cái tát đi lên, trực tiếp ở An Thúy Hoa trên mặt lưu lại ba đạo vết thương, hơn nữa Trần Lão Thái là làm quán nông thôn sống, kia An Thúy Hoa gả đến Lâm Gia sau đều không thế nào làm việc nơi nào đủ Trần Lão Thái đánh. Cũng chính là lâm hướng nam chạy trốn mau, bằng không an thúy hoa sợ là phải bị đánh chết. Lâm ra lúc trước đồng ruộng việc nặng ngay từ đầu là lâm hạ thành ở làm, lâm hạ thành đi bộ đội sau, liền biến thành lâm hạ công sống. Toàn ra hút hai huynh đệ huyết quá đến nhật từ so địa trù còn thoải mái. Hiện giờ không có lâm gia huynh đệ cho bọn hắn hút máu, ngày lành tự nhiên liền kết thúc. Tống miên tư chỉ đem việc này trở thành cái lạc thú nghe xong liền đi qua, nhưng nàng không nghĩ tới việc này lại dẫn phát rồi toàn bộ đại đội đối với trá du sưởng công nhân tiền lương nghị luận. Nguyên bản đại gia hỏa đối không thi đậu trá du sưởng công tác là cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng sau lại ngẫm lại trá du sưởng công nhân một tháng cũng liền tránh cái hơn 20 đi, hiện tại phân điền đến hộ chính mình vất vả điểm nhi cũng chưa chắc liền quá đến không bằng đương công nhân. Nhưng nơi nào nghĩ đến, này trá du sườn tiền lương thế nhưng có thể tới 3-40, thậm chí còn có thể đến 5-60. Lúc này, tất cả mọi người thức khắc cảm thấy giống như nhà mình ăn cái lỗ nặng dường như. Đặc biệt là lúc trước đi khảo thí, lại không thi đậu nhân ra, càng là ở nhà không ngừng mà nói lên việc này, vừa nói khởi việc này liền thở ngắn than dài. Lúc trước người nếu có thể thi đậu trá du sườn công tác nhà ta một tháng cũng có thể có 5-60. Liễu hồng hoa chính là như vậy đối Tống Hiễu Thành nói, nàng vừa nghe nói trá ru sường tiền lương như vậy cao, liền đau lòng như đao cắt nếu là sớm biết rằng này công tác tốt như vậy, nàng lúc trước liền tính là không cần mặt mũi, chạy tới lâm ra nơi đó lấy lòng Tống Miên Tư cho nàng nhận lỗi cũng nguyện ý à. Mẹ, ngươi hiện tại nói này đó làm gì, này đều đi qua. Tống Hữu Thành trầm khuôn mặt buồn bực không thôi mà nói. Chính hắn chẳng lẽ không tiếc hận, bất quá là không mặt mũi nói ra thôi. Thành công a, nếu không ngày mai ngươi đi tìm ngươi đường tỷ phục chịu thua, làm nàng cho ngươi an bài cái công tác. Chúng ta không thể đổ nhất thời chí khí, đến vì về sau suy nghĩ a. Liễu Hồng Hoa thở dài, ánh mắt mang theo ám chỉ mà nhìn về phía Tống Hữu Thành. Tống Hữu Thành sắc mặt tối sầm, hắn có thể không nghĩ tới điểm này nhi, chính là nhà bọn họ lúc trước đều đem nhân ra Tống Miên tư đắc tội đã chết, hiện tại tìm tới môn đi, lại có ích lợi gì. Tống Hữu Thành một nhà là không dám tới cửa. Nhưng nhà khác lại là đều tìm tới Tống Miên Tư. Sáng sớm Tống Miên Tư môn mới vừa mở ra, liền nhìn thấy ngày hôm qua đề tài nhân vật Trần Lão Thái cùng con dâu xuất hiện ở chính mình trước mặt. Trần Đại Nương, ngày đây là Tống Miên Tư đầy đầu nghi hoặc nhà bọn họ hẻo lánh thật sự, lại cùng Trần Lão Thái không có gì lui tới. Này Trần Lão Thái sáng sớm mang theo con dâu lại đây kêu Tống Miên Tư đều có chút hoang mang. Hà thành thức phụ không Tống Sường trưởng Trần Lão Thái trên mặt chất đầy tươi cười. Ngài cấp không vội mà đi làm, còn chưa tới đi làm thời gian đâu. Tống miên tư nói, nàng bất quá là vừa rồi lên, khai cái môn toàn bộ phong, thuận tiện uy hạ chuồng heo kiên năm đầu heo nhãi con mà thôi. Chúng ta đây có thể đi vào sao? Trần lão thay hỏi, thần sắc có chút khẩn trương cùng ngượng ngùng. Nàng phía sau con dâu cũng hướng về phía tống miên tư lộ ra một cái thẹn thùng ngượng ngùng tươi cười. Tống miên tư tuy rằng trong lòng khó hiểu, nhưng vẫn là cười nói, đại nương ngài như thế nào khách khí như vậy? Ngài nhị vị mau tiến vào đi, nhà chính Bình Thủy còn thừa chút nước ấm, Tống Miên Tư lấy trắng men ly cho các nàng hai người đổ chén nước, trong lòng phiếm nói thầm, mẹ chồng nàng dâu hai người hôm nay cái tới là tới làm gì. Đại nương ta này tuy rằng còn chưa tới đi làm thời gian, bất quá cũng đến đi nấu cơm. Tống Miên Tư cười ám chỉ nói, trần lão thái tuổi là lớn, nhưng bất lão hồ đồ, lập tức liền nghe ra Tống Miên Tư ý tứ, nàng vội buông trắng men cái ly, nói Tống Sường trưởng Hôm nay cái ta tới kỳ thật là có chuyện thưởng cầu ngài. Cầu ta, Tống Miên Tư ngây ngẩn cả người. Trần lão thái từ trong lòng ngực móc ra một cái bố trong bao, run run dày dày mà mở ra bố bao, bên trong là một chồng tán loạn tiền lẻ, những cái đó tiền đều nhăn rúng gió. Ta nghe nói các người trá du công tác có thể kiếm tiền, ta tưởng cầu ngài giúp ta con dâu an bài cái công tác. Đại nương, này nhưng không được, Tống Miên Tư vội vàng xua tay, ngài mau đem tiền thu hồi đi, ta không phải loại người này. Tống sường trường, ta biết ngài không phải loại người này, chính là chúng ta cùng ngài không thân không thích tùy tiện tìm ngài hỗ trợ ta cũng biết ta không biết xấu hổ. Trần lão thái cúi đầu cảnh khô giống nhau ngón tay run dày. Nhưng là ta dám cùng ngươi bảo đảm con dâu của ta là cách tốt. Ngươi chỉ cần cho nàng một phần công tác nàng khẳng định sẽ nỗ lực làm chúng ta liền tính là thiếu muốn một nửa tiền lương cũng nguyện ý. Nàng nói chiều bên cạnh con dâu tôn yến nữ vỗ vỗ phía sau lưng. Tôn yến nữ đỏ mặt thanh âm run run. Sường trưởng ta cái gì đều có thể làm. Tống miên tư bất đắc dĩ, nàng ý đồ làm các nàng mẹ chồng nàng dâu hai cái bình tĩnh lại. Đại nương, các ngươi hai vị ý thứ ta minh bạch ta cũng tin tưởng tôn thì khẳng định cái gì đều có thể làm. Chính là chúng ta chiêu công đã kết thúc. Hơn nữa, liền tính là muốn lại chiêu công cũng là thông qua khảo thí, không thể giờ trò bịt bởm. Nếu không nói ta như thế nào không làm thất vọng toàn bộ đại đội dân chúng. Sườn trường, ngài liền giúp giúp vội đi ta ta cho ngài dập đầu. Trần lão Thái nói, liền từ ghế trên lên quỳ trên mặt đất. Tống miên tư vội vàng đi lên nâng trụ nàng. Đại nương, ngài, ngài làm gì vậy? Ngài lớn như vậy số tuổi cho ta dập đầu, này không phải kêu ta khó xử sao? Ta là thật sự không thể làm như vậy. Mẹ, ngài đừng như vậy. Tôn yến nữ hồng hốc mắt đi lên lôi kéo trần lão thái. Nhưng trần lão thái lại chẳng những không đứng dậy còn lôi kéo nàng cùng nhau quỳ xuống. Yến Nữ, ngươi cũng cấp xưởng trưởng dập đầu, xưởng trưởng là người tốt, nếu là nàng nguyện ý cho ngươi một phần công tác vậy ngươi liền có đường ra." Tống Miên Tư vốn đang có chút phẫn nộ, nàng thống hận đạo đức bắt cóc, nhưng nghe thấy Trần lão thái hậu mặt một câu, Tống Miên Tư lại cảm thấy có chút không thích hợp, nàng đang xem hướng Tôn Yến Nữ, Tôn Yến Nữ đỏ mặt nước mắt không được mà đi xuống rớt. Này mẹ chồng nàng dâu hai sống nương tựa lẫn nhau, ở đại đội thanh danh luôn luôn không tồi, bằng không vừa rồi tống miên tư cũng sẽ không làm các nàng mẹ chồng nàng dâu tiến vào. Lấy nàng nhãn lực chẳng lẽ còn nhìn không ra các nàng hai cái tìm tới môn là có việc muốn nhờ. Bất quá là sợ nhân ra thật sự có chuyện quan trọng, căn cứ có thể giúp một phen là một phen ý tưởng thôi. Đại nương tôn tỷ các ngươi đều lên, hôm nay cái việc này ta sẽ không nhả ra đáp ứng. Tống miên tư nói, nói nữa, việc này cũng không phải ta một người định đoạt, nhà máy có hai cây phó xưởng trường, ta mặt trên còn có đội trưởng, thư ký thật không phải ta nói có thể tiến là có thể tiến. Nhưng thật ra các ngươi nếu thật sự có chuyện gì ta nếu có thể giúp liền tận lực giúp. Trần lão Thái cùng tôn yến nữ nghe thấy lời này, trên mặt hiện ra tuyệt vọng thần sắc. Trần lão thai cũng bất từ cuộc muốn dập đầu, nàng bị con dâu tôn yến nữ nâng lên. Tôn yến nữ thần sắc hồ thẹt, nâng lên tay dùng tay áo xoa xoa nước mắt. Sườn trường, ngài đừng để ý, ta bà bà ngày thường không phải loại người này, nàng đều là vì ta mới làm như vậy. Sườn trưởng con dâu của ta thật sự thật có khả năng. Trần lão thai cúi đầu, khóc nức nở nói, chính là ta cái này lão bất từ liên lụy nàng, nếu không có ta, nàng lúc trước đã sớm có thể tái giá. Mẹ, ngài đừng nói như vậy, tồn yến nữ hồng hốc mắt nói, chúng ta nương hai không ai liên lụy ai xử. Tống miên tư nghe được cái biết cái không, trong lòng càng thêm khó hiểu, nàng đối trần lão Thái cùng tôn yến nữ nói các ngươi đem sự tình nói rõ ràng, rốt cuộc làm sao vậy? Là ta mệnh không tốt bị ung thư, trần lão thai xoa nước mắt nói, kia huyện thành bác sĩ đều nói ta sống không quá một năm. Ta không sợ chết ta người này đã sớm sống đủ. Chính là ta đã chết sau trong nhà đầu liền dư lại cái yến nữ. Sườn trưởng ngươi cũng biết nhà của chúng ta lúc trước vì cho ta nhi thử chữa bệnh thứ gì đều bán còn cùng đại đội người mượn không ít tiền. Ta chết không quan hệ nhưng này cục diện rối rắm ném xuống tới làm yến nữ tới gánh nặng lòng ta bên trong không dễ chịu a Mẹ không có gì, tồn yến nữ khàn khàn thanh âm, ta còn có thể sống vài thập niên, này vài thập niên tổng có thể đem nợ cấp trả hết. Nhưng ngươi nửa đời sau làm sao bây giờ? Trần Lão Thay nói. Ngươi lại không có hài tử nhà mẹ đẻ bên kia cũng cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ ta già rồi còn có ngươi bồi, ngươi già rồi ai tới chiếu cố ngươi. Tống miên tư lúc này minh bạch nguyên lai trần lão thái thà rằng ném xuống thể diện tới cầu nàng hỗ trợ là tưởng cho nàng con dâu tìm một cái đường lui. Nàng trong lòng trong khoảng thời gian ngắn trăm mối cảm xúc ngồn ngang, không biết nên nói cái gì, nếu là trần lão thái là vì nàng chính mình tống miên tư còn có thể không hề gánh nặng mà cự tuyệt. Nhưng Trần Lão Thái sắp chết, vì chính là nàng con dâu Tống Miên Tư này một chút trong lòng cũng có chút khó chịu. Sưởng trưởng ngài đừng để ý. Tổn yến nữ nâng lên tay mới, xoa xoa nước mắt mang theo ái náy nhìn Tống Miên Tư. Việc này là chúng ta hồ đồ, ngài coi như chúng ta không có tới quá. Nói xong lời này, nàng nâng Trần Lão Thái liền hướng bên ngoài đi đến. Tống Miên Tư cắn môi dưới, trong lòng rối rắm không thôi. Sau một lúc lâu, nàng rốt cuộc nhịn không được ra tiếng, chờ một chút. Tôn Yến Nữ cùng Trần Lão Thái đều dừng bước bước chiều Tống Miên Tư nhìn lại đây. Trần Lão Thái trong ánh mắt hiện ra một tia hy vọng. Tống Miên Tư thở dài. Các người ngồi xuống đi. An bài công tác là không thành, nhưng là Trần Đại Nương ý thưởng đơn giản là muốn cho Tôn thì tương lai có điều đường ra sao. Ta có biện pháp có thể làm Tôn thì kiếm tiền, còn không mau cảm ơn sường trường. Trần lão thay nín khóc mỉm cười, vội vàng lôi kéo tôn yến nữ cấp tống miên tư dập đầu. Tống miên tư khuyên can mãi mới ngăn lại. Nàng nhìn hạ bên ngoài sắc trời, thời gian cũng không sai biệt lắm. Như vậy đi tôn tỷ, người buổi tối lại đến tìm ta, đến lúc đó ta và ngươi hào hào thương lược. Hiện tại thời gian cũng không còn sớm, các ngươi chạy nhanh trở về, miễn cho người khác thấy miên man suy nghĩ. lạc là, là cảm ơn sường trưởng Tôn yến nữ đầy cõi lòng cảm kích mà nhìn tống miên tư. Tiễn đi này mẹ chồng nàng dâu hai người, tống miên tư trong lòng trăm mối cảm xúc mồn ngang, tâm tình rất là phức tạp. Tầu tử, lầm đường vén dèm lên từ trong phòng ra tới, ánh mắt chiều trần lão thái bọn họ rời đi phương hướng nhìn lại. Người đều nghe thấy được, tống miên tư không phải không có ngoài ý muốn hỏi. Các nàng này nhà ở vốn dĩ liền không lớn, vừa rồi an động tĩnh lại không nhỏ, nếu là không nghe thấy mới là lạ. Lâm đường ngượng ngùng mà gật đầu, người có thể hay không cảm thấy tầu tử quá mức bất cận nhân tình. Tống miên tư sờ sờ lâm đường đầu tóc hỏi, lúc này thông báo tuyển dụng công nhân, đại đội khen nàng thanh âm không ít, khá vậy có không ít nghi ngờ, có người nói nàng người này thật sự không nhớ thân tình, liền tính là không cho lâm hướng Nam cùng tống Hữu thành an bài công tác cũng liền thôi, như thế nào không cho lâm hạ công cũng an bài một phần đâu. Tống miên tư trong lòng hiểu rõ, kỳ thật nàng thật muốn cấp lâm hạ công an bài ở trá du sưởng công tác cũng tuyệt đối không ai sẽ nói cái gì. Nhưng nếu nàng làm như vậy, người khác liền tìm đến lấy cơ tới nói nhân tình. Lâm Hạ Công là nàng đệ đệ kia Lâm ra mặt khác thân thích đâu tổng không thể đều không chiếu cố đi. Trần Mai Hương những người đó là đắc đội Tống Miên Tư, nhưng Lâm ra những người khác nhưng không có A. Vì không cho những người khác nói rõ lấy cơ Tống Miên Tư chỉ có thể hạ nhẫn tâm, véo rớt ở trá du xưởng cấp Lâm Hạ Công an bài công tác ý thưởng. Sẽ không, Lâm Hạ Công từ trong phòng đi ra, hắn đối thượng Tống Miên Tư tầm mắt. Tàu tử ta mặc kệ người khác nói cái gì ta lâm hạ công liền duy trì ngươi việc công xử theo phép công tuyệt không làm việc thiên tư. Đúng vậy tàu tử chúng ta đều không cảm thấy ngươi có cái gì sai. Lâm đường ngẩng đầu lên tới ôm tống miên tư vòng eo. Chúng ta cảm thấy ngài làm như vậy thật sự quá đúng, này chá du sường là vì đại đội mưu phúc lợi, nếu nhà máy bên trong đều là lung tung rối loạn người kia này nhà máy cũng khai không được bao lâu. Ngài có thể nghĩ vậy, sao lâu dài, suy xét như vậy chu đáo, chúng ta đều vì ngươi kiêu ngạo. Ta cũng là như vậy thường, lâm Hà công nói trước sau như một ngắn gọn, tống miên tư chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, trống rỗng mạch máu cũng phản phất được đến tràn ngập. Nàng ôm lấy lâm đường, thanh âm có chút phát run. Cảm ơn các ngươi, vứt bỏ đời trước đương quỷ những năm đó, tống miên tư tính toán đâu ra đấy cũng bất quá là cái 19 tuổi cô nương. Một cái tiểu cô nương phải làm hảo một cái trá du sường sường trưởng vị trí chẳng những muốn đối mặt người khác kỳ thị giới tính còn muốn đối mặt nhân ra tuổi kỳ thị. Đồng dạng tình huống, người khác nếu là làm không tốt tuyệt đối không ai nói cái gì. Nhưng Tống Miên Tư nếu làm không tốt vậy có người sẽ nói nữ nhân chính là không được tiểu cô nương ra ra biết cái gì. Nàng này trá du sường sường trưởng vị trí nhìn phong cảnh trên thực tế cũng là như đi trên băng mỏng. Sường trường. Lâm ái quốc mồ hôi đầy đầu mà chạy tiến văn phòng, một mông ở tống miên tư trước mặt ghế trên ngồi xuống. Người sáng sớm đây là làm sao vậy? Bị cha ngươi đuổi theo đánh. Tống miên tư sửa sang lại văn kiện, nhìn lâm ái quốc lướt mắt một cái, trêu chọc nói. So với kia còn đáng sợ. Lâm ái quốc lau mồ hôi, thở hồng hộc nói. Hôm nay cái sáng sớm ta mẹ nhà mẹ đẻ bên kia vài cái thân thích tới tìm ta hỗ trợ ta nói muốn đi làm, bọn họ còn chết đuổi theo không bỏ. Tống miên tư nhịn không được cười ra tiếng tới. Xem ra này xui xẻo người không chỉ là nàng. Sườn trưởng ngài còn cười được a Lầm ái quốc đáng thương vô cùng mà nhìn về phía tống miên tư. Tống miên tư thanh thanh giọng nói. Ta không phải cười ta là cảm thấy bọn họ thật quá đáng. Ta xem như vậy đi xuống là không được chẳng những có người hỏi ngươi còn có người hỏi ta đâu. Nếu là mỗi ngày như vậy nháo, chúng ta còn dùng đi làm sao? Kia sườn trưởng ngài ý tứ là... Lâm Ái Quốc ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Tống Miên Tư. "Kỳ thật ta cảm thấy chúng ta xưởng nhân thủ cũng có chút thiếu." Tống Miên Tư trầm ngâm nói, lúc trước vừa mới bắt đầu mấy ngày, đại gia hỏa đều còn thành thạo, nhưng sau lại theo tiêu thụ nhóm kéo đơn đặt hàng càng ngày càng nhiều, đại gia hỏa liền rõ ràng lo liệu không hết. "Ép Xu Cơ ngày đêm làm liên tục, chẳng những vốn dĩ phụ trách Ép Xu Cơ công nhân đến công tác liền phụ trách chọn mua hoa cải dầu người cũng thường thường đến hỗ trợ." Này mới vừa một tháng, đại gia khẳng định có thể căng đến lại đây. Nhưng nếu là tích lũy tháng ngày đi xuống, đó chính là ở lấy sinh mệnh đổi tiền. Tuy rằng nói lâm ái quốc những người này không có câu oán hận, nhưng Tống Miên Tư Tổng không thể không màng bọn họ sinh mệnh. Nàng mấy ngày nay liền tính toán muốn lại thông báo tuyển dụng nhiều 6 cá nhân, 4 người có thể cùng phụ trách ép su công nhân cắt lượt hai người có thể tìm một cái giúp triệu phương phỉ tìm một cái đi mua sắm. Như vậy đi, ngày mai ta đi tìm thư ký thương lượng thương lượng, nhìn xem khi nào hướng công xã bên kia xin, lại khoách chiêu 6 cá nhân. Đã sớm nên làm như vậy, lầm ái quốc vỗ tay nói. Hắn đột nhiên đứng dậy, liền phải hướng ra ngoài đi đến, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại dừng bước bước. Sưởng trường, này tin tức ta có thể nói cho ta thân thích sao? Như thế không có gì quan hệ. Tống miên tư nói, khoách chiêu là ván đã đóng thuyền sự tình, chính là cái vấn đề thời gian thôi. Hảo cảm ơn sường trưởng ngài thật là anh minh thần võ. Lâm ái quốc đối với Tống Miên Tư ôm quyền nói. Tống Miên Tư hướng hắn vẫy vẫy tay, ý bảo hắn chạy nhanh quốc đi. Lầm ái quốc vui tươi hớn hở mà đi. Có khoách chiêu tin tức giải rác sau khi rời khỏi đây, đại đội tới cửa tìm người ta nói thanh sự cuối cùng là ngừng nghỉ. Vốn là bởi vì không hy vọng, mới bất đắc dĩ ra mặt dày tới cửa cầu người hỗ trợ, hiện tại có cơ hội nơi nào còn không biết xấu hổ lại đi phiền toái người. Hướng chi vô luận là tống miên tư vẫn là lâm ái quốc bên kia, đều là mồm mép nói lạn đều sẽ không gật đầu. Kết quả là, đông sơn đại đội không khí đột nhiên đã xảy ra 180 độ biến hóa. Vốn dĩ không khí còn có chút nóng nảy, hiện giờ chiêu này công danh ngạch vừa ra tới, các gia người trẻ tuổi đều vui đầu khổ độc bởi vậy, liền cãi nhau ẩu đà sự tình đều thiếu không ít. Chấm, lâm bảo ra cùng lâm gia tư hai người đều bớt lo. Nghe các gia các hộ đọc sách thanh, Lâm Bảo ra trên mặt hiện ra vui mừng thần sắc. Trước kia hắn đương đội trưởng lúc ấy, nghĩ ra hết thầy biện pháp cũng chưa có thể làm đại đội người coi trọng khởi học tập lên, này Tống Yên tư thật đúng là lợi hại, mấy cái chiêu công danh ngạch đã kêu tất cả mọi người niệm khởi thư tới. Phần 3 tới đây là hết. Truyện audio được chia sẻ ở coopdocchuyen.com.